Sử dụng linh thuyền, là yêu cầu thượng phẩm linh thạch điều khiển, Phục Nhan dùng một lần thả xuống 50 cái thượng phẩm linh thạch lúc sau, không khỏi có chút thịt đau. Kỳ thật, nàng hiện tại trong tay thượng phẩm linh thạch sở thừa không nhiều lắm, chỉ sợ còn như vậy tiêu hao đi xuống, phòng trừng không mười mấy ngày công phu, nàng liền quá đến lạc khẩn lương quần sinh sống. Xem ra, là thời điểm nên nghĩ cách kiếm một ít linh thạch. Nghĩ đến đây, Phục Nhan một bên nhìn chầm chầm chính mình chữa vật linh giới, một bên tự mình lầm bẩm. Xuân sao một tiếng Ngay sau đó, linh thuyền ở Phục Nhan dưới sự chỉ dẫn, thực mau liền sông thẳng tận trời, nhanh chóng hướng tới phía trước bay đi ra ngoài, đi qua gần nửa khắc chung thời gian, mới dần dần ổn định tốc độ. Bởi vì tạm thời cũng không có tính toán đi chỗ nào bái nhập tông môn, cho nên lúc này Phục Nhan cũng là không có gì mình xác mục đích địa, cũng chính là vẫn luôn dọc theo một phương hướng đi trước. Ngồi ở trên thuyền Phục Nhan, có chút cẩn thận vông ra chính mình tinh thần lực, xác định chính mình không có bị theo dõi, nhất thời cũng sẽ không gặp gỡ cái gì nguy hiểm sau Mới thả lỏng rất nhiều. Uống khẩu nước trà sau, Phục Nhan liền tính toán tiếp tục tiến vào khư bông ngọc cấn trung tu luyện. Hiện giờ nàng Tu Vi đã là lạc hậu bạch nguyệt ly quá nhiều, khẳng định là phải nắm chặt thời gian tăng lên thực lực của chính mình mới được. Hơn nữa hiện tại Phục Nhan trên tay bí tịch cũng là không thấy, không chỉ có là tứ quý kiếm pháp còn chưa học thành, nàng cố ý thuận tới tinh thần lực kỹ năng cũng không bắt đầu nếm thử tu luyện, không thể không nói, thời gian thật là một chút đều không đủ dùng. Cũng may hiện giờ có khư b mới có thể làm có nhiều hơn tu luyện thời gian. Phần 191. Không có trì hoãn, trên thuyền phục nhan thực mau đó là lắc mình tiến vào khu bông ngọc cân trung sau đó tiếp tục bắt đầu rồi chính mình tứ quý kiếm pháp tu luyện chi lộ. Nửa tháng sau, đã học thành tứ quý kiếm pháp trung hai chiêu phục nhan, chính vì chính mình rống tuyết hầu bao ưu sầu thời điểm, linh thuyền ở ngoài lại bỗng nhiên chuyển đến một tiếng thật lớn sấm sét. Ầm ầm ầm. Thấy vậy, phục nhan không khỏi hơi kinh hãi. Chờ nàng nhanh chóng đi ra linh thuyền thời điểm, mới phát hiện phía trước không biết chuyện gì, lại là gặp gỡ một trận thật lớn gió lốc. Gió lốc chung, sấm xét ấm ầm thậm chí có mấy chỉ yêu thú bị thổi trời cao, sau đó bất hạnh bị lôi điện đánh chúng, hóa thành một đoàn đất khô cản, theo gió mà dương. Xem người, thực sự có chút hái hùng khiết vĩa. Mắt thấy chính mình linh thuyền khoảng cách phía trước gió lốc càng ngày càng gần, Phục Nhan không thể không nhanh chóng làm ra quyết định rời thuyền tránh nẻ gió lốc. Kỳ thật giống nhau trên linh thuyền giống nhau đều sẽ tự mang phòng ngự trận pháp, nếu là có thể tồi động lên, đại khái suất cũng là có thể chống đỡ loại này kịch liệt do lốc, nề hạ Phục Nhan đã là không xu dính túi. Rốt cuộc tồi động phòng ngự trận pháp là yêu cầu đại lượng linh thạch, cứ việc Phục Nhan trong tay hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch một đống, trên cơ bản tác dụng cũng không. Cho nên, vì chính mình nhân thân an toàn, cũng vì tiết kiệm chính mình hầu bao, Phục Nhan đều chỉ có thể lựa chọn rời thuyền tránh né trận này gió lốc. Quyết định chủ ý sau Chỉ thấy Phục Nhan không dám có bất luận cái gì do dự, ngay sau đó đó là nháy mắt từ trên linh thuyền nhảy xuống tới, sau đó dối tay nhất chiều, tầng mây thượng kia linh thuyền lại lần nữa thu nhỏ lại thành lớn bằng bàn tay, vương vàng bị Phục Nhan thu hồi. Làm xong này hết thảy, Phục Nhan xoay người cũng không quay đầu lại hướng tới gần nhất một cái đỉnh núi lao đi. Mắt thấy gió lốc càng ngày càng tới gần, Phục Nhan cũng là không thể không để nhanh tốc độ, trước mặt ngọn núi không lớn không nhỏ, nàng trực tiếp buông ra tinh thần lực. Bất quá một lát liền phát hiện một cái sơn động. Chưa từng có nhiều rồi rắm trong nháy mắt ân Phục Nhan đã là lược tới rồi cửa động. Xôn sao? Cùng lúc đó, bao táp nháy mắt đột kích, bốn phía trợn cùng phong gào thét, trước mắt tầm mắt cũng là xám xịt một mảnh, căn bản không có biện pháp có thể phân rõ ra phương hướng tới. Bất quá cũng may, Phục Nhan đã đi vào sơn động, đạt được một tia an bình. Tùy tay nhéo một cái hỏa quyết, trong động nháy mắt trở nên sáng sửa lên, nơi này Phục Nhan đã sớm dùng tinh thần lực tra xếp qua Chính là một cái bình thường sơn động, cũng không có cái gì tiềm tàng nguy hiểm. Trong sơn động phá lệ ấm ướp, mặt trên còn có nho nhỏ dòng nước thẩm thấu ra tới, Phục Nhan tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bởi vì không biết bên ngoài gió lốc bao lâu mới có thể qua đi, tiếp được ra hai ba thiên thời gian, nàng phỏng trứng đều đến ở cái này trong sơn động vượt qua. Đảo cũng không có gì, đối với người tu tiên tới nói, bất quá là chốc mắt nháy mắt mà thôi. Nghỉ ngơi trong chốc lát Phục Nhan. Đống nhiên lại từ qua tay lấy ra chính mình không lâu trước đây từ lật an thành vô ảnh vệ bảo khố trung thuận tới tinh thần lực kỹ năng trích tinh thủ. Tinh thần lực là một loại vô hình lực lượng mà muốn tu luyện kỹ năng, liền yêu cầu minh bạch cái gì là hóa vô hình vì có hành, cái gì lại là hóa hữu hình vì vô hình, trong đó ảo diệu, xác thật rất khó có điều tìm hiểu. Bất quá phục nhan đối chính mình lĩnh ngộ năng lực còn là phi thường có tin tưởng, an tĩnh ngồi ở trong sân động, nàng liền như vậy rũ mắt cẩn thận lật xem trích tinh thủ kỹ năng Trích tinh thủ, tinh thần lực nháy mắt hóa thành một cái thật lớn bàn tay, đem địch nhân gắt gao đều cố định tại chỗ, nếu là chính mình thần thức cũng đủ cường đại, trực tiếp mặt sát địch nhân cũng là khả năng. Nhìn đến nơi này, Phục Nhan không khỏi cảm giác hô hấp cứng lại, này trích tinh thủ thật đúng là đủ bá đạo. Đương nhiên, nếu là tưởng trực tiếp mặt sát đối phương, không cái bảy tám dai tinh thần lực, hoặc là tuyệt đối cấp bởi cấp chế, vẫn là tưởng đều không cần suy nghĩ, tinh thần lực vốn là tu luyện khó khăn, lại nói dễ hơn làm Bất quả nếu là học thành trích tinh thủ, đối Phục Nhan cũng là phi thường có lợi. Nghĩ đến chỗ này, trong sơn động Phục Nhan nháy mắt liền bắt đầu thử tu luyện trong tay tinh thần lực kỹ năng. Phục Nhan lại lần nữa từ từ hoàn hồn thời điểm, ba ngày thời gian thoảng qua, như vậy ngắn ngủi thời gian, nàng tự nhiên cũng là không lĩnh ngộ đến cái gì phương hướng. Bên ngoài gió lốc tử hồ đã qua đi, đơn giản một lần nữa thu thập một chút chính mình, trong sơn động Phục Nhan lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Gió lốc qua đi không khí nhưng thật ra phá lệ tới mát, không trùng cũng là phá lệ trời xanh không mây, ở ấm áp ánh nắng chiếu dọi xuống, phẳng phất còn phiếm một đạo nhàn nhạt câu vồng. Thật sâu thở ra một hơi sau, Phục Nhan đang chuẩn bị tiếp tục lên đường thời điểm, lại đông nhiên cảm giác tiểu dược đoàn tử giống như tỉnh, tựa hồ đang ở dây rũa muốn ra tới, nàng một đốn, đó là dơ tay đem nó phóng ra. Tiếp đi! Vừa ra tới sau, tiểu dược đoàn tử tuyết trắng thân ảnh nhanh chóng có chút hưng phấn bay lên, theo sáng ngời ánh mặt trời. Phục nhan phát hiện chính mình lần trước thấy không sai, nó thân hình giống như thật sự có một kêu lột xác. Tiểu dược đoàn tử bay một vòng sau, lại là lại lần nữa dừng ở phục nhan trước mắt, sau đó lại là liều mạng đối với nàng kêu hai tiếng, ti đi ti ti. Phục nhan bốn dĩ cho rằng nó chỉ là ra tới có chút ưng phấn, giờ phút này mới phát hiện không đúng địa phương, tiểu dược đoàn tử hình như là phát hiện cái gì, chính hướng nàng kể ra. thấy vậy, phục nhan trước mắt không khỏi sáng ngời, nhìn chầm chằm trước mắt kia mạt tuyết bạch sắt nắm. Ra tiếng nói, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì thứ tốt? Dứt lời, được đến đúng là tiểu dược đoàn tử khẳng định tiếng kêu. Nó cuối cùng hướng về phía Phục Nhan kêu hai tiếng sau, dây tiếp theo chính là trực tiếp xoay người hướng tới núi rừng nhất bên phải bay qua đi, kia bộ dáng thật là cấp bách. Phục Nhan biết tiểu dược đoàn tử là có thể cảm giác một ít thiên địa linh dược tồn tại, cũng là nói rõ này phụ cận cực đại khả năng có cái gì linh dược hoặc là cái khác bảo vật. Nghĩ đến đây, Phục Nhan tự nhiên là không có do dự, chỉ thấy nàng một cái lá mình nhanh chóng đuổi kịp phía trước tiểu dược đoàn tử xuyên qua một mảnh núi rừng phục nhan thực mau liền đi theo tiểu dược đoàn tử thân ảnh đi tới một cái từ ba tòa ngọn núi vây quanh một chỗ bùn địa nơi này tựa hồ rất ít có người tới bùi cỏ bùi cây lớn lên đều so người còn cao ngước mắt nhìn lại đều là một mảnh lại một mảnh màu xanh lục thảm thực vật tiếp đi phía trước tiểu dược đoàn tử cuối cùng là ngừng lại phục nhan xài bước xẹt qua đi thời điểm vừa lúc ngừng ở ngọn núi giữa sơa núi Nơi này tầm mắt rốt cuộc trở nên trống trải lên, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nơi xa ngọn núi trung ương bồn địa. Bất quá giây tiếp theo, Phục Nhan lại là bỗng nhiên tràn đầy kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Bởi vì giờ này khắc này, phía dưới cư nhiên đã có lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng ánh vào mi mắt, trong đó một người Phục Nhan còn phi thường quen thuộc. Đúng là nam chủ Phương Vũ, mà đứng ở nam chủ bên người, là một vị dáng người cao gầy nữ tử. Phục Nhan nhưng thật ra chưa từng gặp qua nàng, nghĩ đến hẳn là Trung Đông người. Thấy nam chủ Phương Vũ trong ngay mắt, Phục Nhan cơ bản liền có thể xác định, nơi này đại khái xác thật có thứ tốt, rốt cuộc nam chủ khí vận còn không phải là đi chỗ nào, chỗ nào liền sẽ xuất hiện bảo bối. Phương Vũ tựa hồ đang cùng nữ tử nói cái gì, khoảng cách quá xa, Phục Nhan có chút nghe không rõ nội dung cụ thể, bất quá nàng lại cũng có thể nhìn ra, nữ tử nhìn về phía nam chủ khi, trong ánh mắt toát ra kính nể ánh mắt. Cứ việc Phục Nhan đối với nguyên thư chung sau lại cốt chuyện không thể hiểu hết, nhưng là hiện tại chẳng huống Nàng dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể đoán được, vị này tám phần cũng là nam chủ hậu cung trí nhất. Phục Nhan không thể không lại lần nữa may mắn, chính mình chặn nam chủ cùng Bạch Nguyệt Ly Chi Gian liên hệ. Sư tỷ như vậy hảo, chỉ có thể là của nàng. Liên ở Phục Nhan âm thầm suy nghĩ thời điểm, phía dưới hai người giống như nháy mắt liền phát hiện cái gì, tức khắc không khỏi sôi nổi hướng tới nàng phương hướng nhìn lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, Phục Nhan quả nhiên bị phát hiện. Lẫn nhau tầm mắt cho nhau giao hội thời điểm. Trong không khí giỏng khí giống như đều yên tĩnh xuống dưới, Phục Nhan nhìn nam chủ Phương Vũ, có chút ảo nao chính mình vừa mới liền như vậy trực tiếp chạy ra tới. Nếu là làm đối phương hai người hiểu lầm, chính mình là cố ý một đường theo dõi lại đây, đó chính là có chút cầu huyết. Phía dưới Phương Vũ thấy cách đó không xa giữa sần núi trộ Phục Nhan, tựa hồ rất là ngoài ý muốn, Tuấn Lãng khuôn mặt thượng đều là khó có thể tin biểu tình. Thực rõ ràng, Phương Vũ đã nhận ra Phục Nhan. Cũng không trách Phương Vũ sẽ như thế khiếp sợ Nghĩ đến năm đó chính mình cùng Thủy Linh tông trận chiến ấy, đối phương hoặc nhiều hoặc ít cũng định là nghe nói, hiện giờ thấy ngày xưa bị phế người lại lần nữa hảo hảo xuất hiện ở trước mặt, là cái người bình thường đều sẽ giật mình. Ngươi! Các ngươi nhận thức! Lúc này, Phương Vũ bên cạnh mạc như tuyết dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, vừa mới phát hiện có người lại đây thời điểm, nàng còn tưởng rằng là có người theo dõi lại đây, bất quá hiện tại nhìn hai người thần sát, nàng không khỏi hậu chi hậu giác nhìn ra cái gì. Hiển nhiên! Phương Vũ cùng người nọ là nhận thức ngay vậy một bên Nam chủ Phương Vũ nháy mắt bất động thanh sắc một đốn cuối cùng mới liễm đi chính mình kinh ngạc thần sắc, sau đó tùy ý ra tiếng giải thích nói ở bác Vương khi từng có vài lần chi duyên mà thôi hắn ngự khí nhà nhạt, nhạt, đảo cũng nghe không ra cái gì cái khác ý tứ Phương Vũ đối phục nhàn xác thật chỉ là tồn tại một chút tò mò mà thôi, lúc trước nghe nói nàng vì bạch nguyên Ly lấy sức của một người đối kháng toàn bộ thủy Linh T khi hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một ít kính ý Sao lại biết nàng bị hóa hư kỳ thái thượng trưởng lao phế đi, cũng là có chút kinh ngạc. Đúng là bởi vì như thế, giờ phút này đột nhiên thấy một lần nữa trở về Phục Nhan, Phương Vũ mới có thể như vậy kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một lần nữa thu hồi Phương Vũ, cũng minh bạch ba người ở chỗ này gặp phải, xác thật chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Lấy hắn hiện tại thực lực, nếu là có người theo dõi chính mình, hắn đã sớm sẽ có điều phát hiện. Nhìn phía dưới hai người, bên này Phục Nhan trong lúc nhất thời lại là lâm vào lựa chọn giữa. Nàng không biết chính mình là nên trực tiếp xoay người rời đi, vẫn là tiếp tục tiến lên, phân một ly canh nơi này bảo vận. chứ không nói nam chủ có khí vận bản thân, liền nói hiện tại phục nhan thực lực cũng có chút không đủ xem, rốt cuộc phía dưới hai người nhưng đều là hóa hư kỳ tu vi, nàng gần là có tự bảo vệ mình năng lực. Tiếp đi. Lúc này, bên cạnh tiểu dược đoàn tử tựa hồ là một chút nhãn lực giới cũng không có, nó cũng không có nhiều xem bên kia lưỡng đạo thân ảnh liếc mắt một cái mà là lại lần nữa thẳng tắp hướng tới phía dưới rừng cây bày qua đi. Bất đắc dĩ, Phục Nhan cũng chỉ có thể nhanh chóng lấp mình, nâng bước theo đi lên. Nếu đều tới, liền dễ dàng như vậy rời đi có chút không thể nào nói nổi, hơn nữa giống nhau xuất hiện ở nam chủ bên người tài nguyên, nghĩ đến cũng đều là phi thường hy hữu đồ vật, vẫn là đáng giá mạo hiểm. Phục Nhan thực mò làm tốt chính mình tâm lý xây dựng, nàng tựa hồ cũng không như thế nào để ý bên kia nam chủ hai người, lo chính mình đi theo tiểu dược đoàn tử một đường đi tới một tòa thật lớn mà lại trên vênh vách đá hạ. Bá. Bá. Dây tiếp theo, chỉ nghe thấy chung quanh truyền đến thân hình sẹt qua thanh âm, bất quá đảo mắt ngáy mắt, Phương Vũ cùng Mạc Như Tuyết hai người đã là theo sát sau đó, vững vàng dừng ở phục nhan bên cạnh vài bước xa khoảng cách. Xa xa nhìn lại, là có thể thấy ba người đứng ở thật lớn vách đá hạ bài bài trạng. Mạc Như Tuyết nghiêng mắt nhìn phục nhan liếc mắt một cái, nhưng thật ra hiếu hảo ra tiếng nói, tại hạ Mạc ra sơn trang Mạc Như Tuyết. Nếu đối phương cùng chính mình trao hỏi, Phục Nhan tự nhiên cũng là lễ phép gật gật đầu, tùy ý nói, Phục Nhan, tán tu một cái. tựa hồ là không dự đoán được Phục Nhan như thế dứt khoát, mặc như tuyết không khỏi cảm thấy có chút mới lạ. Tiệp đi. Giữa không trung tiểu dược đoàn tử thấp thấp kêu hai tiếng, ngược lại vững vàng dừng ở Phục Nhan trên bay, sau đó có chút lấy lòng ý vị cọ cọ nàng cổ. Người sau bất đắc dĩ, chỉ có thể móc ra một gốc cây linh dừa quy nó ăn. Phần 192. Một bên hai người thấy. Tự nhiên cũng nháy mắt sáng tỏ, Phục Nhan sẽ xuất hiện ở chỗ này, tám phần là bị này chỉ có thể cảm giác thiên địa linh vật linh thú mang đến. Nhận thấy được Phương Vũ cùng Mạc Như tuyết tầm mắt rừng ở tiểu dược đoàn tử trên người, Phục Nhan đảo cũng không sợ hãi bọn họ sẽ có cái gì giết người đoạt bảo ý tưởng, nói như thế nào hai người cũng là vai chính. Một quyển sách vai chính đối vô tội người giết người cấp của, vậy quá không phẩm, huống hồ Phục Nhan còn có Khư Bông ngọc gần nơi tay, liền tính xuất hiện nhân vật tan vỡ tình huống, nàng cũng là có thể bảo toàn chính mình. Phục Nhan đoán không tồi, Phương Vũ cùng Mạc Như Tuyết tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá đảo cũng không có cái khác ý tưởng, rốt cuộc nam chủ khí vận bản thân chính là một cái tầm bảo thú, Mạc Như Tuyết là tiểu thư khuê các, gia tộc của chính mình liền có loại này linh thú. Đúng lúc này, một bên nam chủ Phương Vũ rốt cuộc là đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua Phục Nhan cùng Mạc Như Tuyết, chậm rãi đề nghị nói, đại gia tới đây mục đích không cần nhiều lời, nếu nơi này chỉ có chúng ta ba người, không ngại nói trắng ra, chờ lát nữa xuất hiện tài nguyên. Còn thỉnh các bằng bản lĩnh thu hoạch. Dứt lời, Phương Vũ bên cạnh Mạc Như Tuyết liền cười cười, đáp lời: "Hảo. Ta không ý kiến." Phục Nhan nhún nhún vai, cái này đề nghị đối nàng còn là phi thường có lợi, rốt cuộc dựa được nói, đối mặt hai cái hóa hư kỳ cường giả, nàng vẫn là thiệt thòi lớn. Phương Vũ gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ thấy hắn ngước mắt nhìn trước mặt vách đá, một khi đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Dứt lời, ba người ánh mắt không khỏi sôi nổi dừng ở trước mặt trên vách đá, thực hiện nhiên Vách đá trung bộ nhất định là nội có càng khôn. Không có tiếp tục do dự, chỉ thấy ba người nhanh trong trở tay chấp kiếm dựng lên, sau đó bay thẳng đến trước mặt thật lớn trên vênh vách đá bắt đầu khởi xướng công kích. Loại này thời điểm, phục nhăn cũng không có quá nhiều giữ lại, trực tiếp tồi động chính mình kiếm ý ra tới, theo chân nguyên trào ra, không dung khinh thường nhất kiếm đó là thẳng tắp huy đi ra ngoài. Ẩm Ẩm Ẩm. Một tiếng văng lớn. Ba đạo khủng bố đến cực điểm mũi kiếm sôi nổi công kích ở trên vách đá cùng vị trí Trong lúc nhất thời cả tòa vách đá đều truyền đến một trận chấn động thanh, càng là có không nhỏ sơn thể từ phía trên bốc ra, kịch liệt hướng tới phía dưới lăn xuống xuống dưới. Trong ngay mắt, một cái nhỏ hẹp cửa động đảo mắt liền xuất hiện ở trên vách đá, nhìn dáng vẻ là ba người mạnh mẽ đánh bại ra tới một cái nhập khẩu. thấy vậy, giữa không trung chấp kiếm mà đứng ba người đều là không có do dự, nhanh chóng thân hình vừa động, trong khoảnh khắc hướng tới cái kia nho nhỏ nhập khẩu lược qua đi. Xuân sao? Tới gần vách đá thời điểm Rõ ràng đã lăn xuống không ít sơn thể, chính là ba người phản phất một chút cũng không thèm để ý, nhưng cái đó thật lớn hòn đá mới vừa gặp phải các nàng, ngáy mắt chính là hóa thành cho tàn. Không ra một cái hô hấp thời gian, ba người đã là sôi nổi tiến vào thật lớn vách đá giữa, thực mau kia nói vừa mới bị đánh ra tới nhập khẩu, cũng là theo sơn thể sụp lạc, lại lần nữa bị vùi lấp lên. Đương nhiên, phục nhan ba người cũng không có quá để ý. Tiến vào vách đá lúc sau, mấy người lúc này mới đem chính mình tầm mắt một lần nữa dừng ở trong động trong tay nắm chặt chính mình chuôi kiếm, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ứng đối thình lình xảy ra nguy hiểm. Nơi này phản phất là một cái thiên nhiên sơn động, bốn phía phá lệ ưu tĩnh, nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng, trong động linh khí so bên ngoài nồng đấm rất nhiều, xác thật là thiên địa linh bảo thích xuất thế địa phương. Phương vũ cùng mạc như tuyết nhìn nhau sau, lúc này mới bắt đầu dọc theo sơn động hướng bên trong đi tới, một bên phục nhàn cũng không co dừng lại, nhanh chóng nâng bước đi ở nhất bên trái phương hướng. Tại đây loại tùy thời đều khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm địa phương. Phục nhan sớm tại tiến vào thời điểm, liền hoàn toàn bung ra chính mình tinh thần lực. Thời khắc người quan sát bốn phía, vì để ngừa vắng nhất, nàng cốt kiếm cũng là chưa từng rời tay. Thật lớn trong sơn động, ba người một chút một chút đi tới. Đi rồi đại khái 15 phút thời gian, khắp sơn động bắt đầu trở nên càng thêm ưu tĩnh, thậm chí đã nghe không thấy bên ngoài bất luận cái gì thanh âm, trong không khí đều hỗn loạn một cổ ấm ướt bùn đất khí vị. Lại đi rồi vài bước Chỉ thấy vốn dĩ vẻ mặt bình tĩnh Phục Nhan đột nhiên trừng lớn hai mắt, nàng căn bản không có bất luận cái gì tự hỏi thời gian, cơ hội nháy mắt đó là nổ tung chính mình chân nguyên, hóa thành một tầng kiên cố bảo hộ mạng, đem chính mình cả người đều gắt gao bao vây ở trong đó. An tĩnh trong sân động, Phục Nhan hành động tự nhiên cũng là nháy mắt hấp dẫn đến một bên phương vũ hai người, đang lúc bọn họ có điều nghi hoặc thời điểm, một trận đu trầm trói thai thanh âm đột nhiên từ phía trước chuyển đến. Chi chi! Chi! Nha nha! trong Chỉ thấy một đám mở to đỏ như máu hai mắt rơi hút máu, giống như hồng thủy giống nhau, nháy mắt phía sau tiếp trước từ phía trước bừng lên, chúng nó sắc bén móng đuốt cũng là lung tung một hồi, toàn bộ hình ảnh xem người có chút da đầu tê dại. thấy vậy, Phương Vũ cùng mặc như tuyết cũng là không khỏi sôi nổi nghị cách chống đỡ này một đợt rơi hút máu công kích, nói như thế nào bọn họ cũng là hóa hư kỳ cứng giả, phản ứng tốc độ tự nhiên muốn so với người khác mau thượng rất nhiều, đảo cũng không có an thượng cái gì lỗ nặng. Chi chi! Nha! Phục nhan nghe bên tai truyền đến tiếng tê cũng là không có chút nào may mắn tâm lý, một bên bảo vệ chính mình toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, một bên chấp kiếm khởi sướng công kích. U tính sơn động nên diện nháy mắt truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, kiếm Quang nổi lên bốn phía. Qua hảo nửa ngày, này đàn rơi hút máu rốt cuộc là chạy trốn ra, hoặc là bị ba người nhất nhất đánh chết, thi thể lạc đầy toàn bộ mặt đất. Chờ trong sơn động lại lần nữa khôi phục bình tĩnh khi, đã qua đi hơn phân nửa nén hương thời gian. Phục Nhan rốt cuộc có có thể xuyến khẩu khí thời gian, đồng nhiên phát hiện một bên hai người đều có chút kỳ quái nhìn chằm chằm nàng. Cũng xác thật không trách phương vũ cùng mạc như tuyết kỳ quái, bọn họ hai người rõ ràng là hóa hư kỳ cứng giả, từ vào sơn động chung sau cũng là thời khắc vẫn duy trì cẩn thận, chính là bọn họ vừa mới lại là đương đám kia rơi hút máu vọt tới thời điểm mới có sở phát hiện. Mà một bên chỉ có hợp đạo kỳ đại viên mãn Phục Nhan, lại so với bọn họ trước một bước phát hiện. Hơi hơi sau khi lấy lại tinh thần Mặc như tuyết nhìn phục nhan không khỏi nở nụ cười, có chút nửa nói dân nói, phục đạo hữu quả nhiên lợi hại. Muốn nói trước đó, mặc như tuyết đối với phục nhan xác thật không có quá nhiều cái nhìn, đã không có xem nhẹ đối phương, lại cũng không có xem trọng đối phương. Hiện giờ lại là ý thức được, chính mình tự hồ lần đầu tiên nhìn nhầm, phục nhan cũng không phải đơn giản người. Dứt lời, phục nhan cũng là tùy tính đáp lời, mặc đạo hữu khách khí, bất quá là ta chờ tán tu thời khắc bảo mệnh bản năng mà thôi. Không thể không nói. Này đàn rơi hút máu thực sự quái gì, chúng nó hơi thở phản phất không ở cùng cái trong không gian, cho dù bọn họ cũng đủ cẩn thận, lại như cũng không có biện pháp trước tiên phát giác cái gì không thích hợp địa phương. Phục nhăn cũng là vì có nhị dai tinh thần lực ở, mới có thể so nam chủ phương vũ hai người, sớm như vậy một cái hô hấp nhận thấy được rơi hút máu thân ảnh. Từ đầu tới đôi, nam chủ phương vũ cũng chưa nói cái gì, bất quá hắn lại nghĩ tới lúc trước ở trong bí cảnh khi ký ức, hắn từ lúc bắt đầu liền minh bạch, Phục nhăn không phải là cái đơn giản người. Nay tựa hồ chỉ là một đoạn nho nhỏ nhạc đệm mà thôi, ba người đều không có như thế nào để ở trong lòng, thức mau lại là chờ xuất phát, từng bước một hướng tới sơn động chỗ sâu trong chung đi đến. Đám kia rơi hút máu tựa hồ chỉ là sống ở ở sơn động trung đoạn mà thôi, theo mấy người càng ngày càng thâm nhập, nhưng thật ra chưa từng gặp lại vẫn luôn rơi hút máu. Thức mau, phía trước tầm nhìn lại lần nữa trở nên rộng lớn lên, Phục Nhan mới vừa nhấc chân đi tới một bước, đó là cảm nhận được một cổ phi thường dư thừa linh lực. Này đó linh lực phá lệ thuần tịnh. Hiện nhiên một bên mặt khác hai người cũng cảm nhận được linh lực, bất quá ăn vừa mới mệt, bọn họ nhưng thật ra không có nhanh hơn tốc độ, ngược lại như cũng là cẩn thận vạn phần đi tới. Phục nhan hơi hơi một đốn, bởi vì nàng đã bằng vào chính mình tinh thần lực, rõ ràng thấy được phía trước linh lực dư thừa cảnh tượng, tức khắc hô hấp nhật nhạt cứng lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa lại là một cái hình tròn linh mạch, dự dục ra linh thạch đã là có hơn phân nửa là thành thục nơi này linh thạch ánh sáng phá lệ lượng lệ Linh khí cũng là càng thêm tinh thuần. Căn cứ phẩm cấp tới xem, hẳn là thượng phẩm linh thạch, nhưng là rồi lại muốn so bình thường thượng phẩm linh thạch càng cao cấp một chút, bất quá cũng là không đạt được cực phẩm linh thạch phân cấp. Thấy vậy, Phục Nhan cũng là chưa từng có nhiều do dự, nàng hiện tại đúng là nhu cầu cấp bách thượng phẩm linh thạch thời điểm, này liền giống vậy đột nhiên gặp phải bầu trời rất bánh, coi nhân chuyện tốt, nàng sao có thể không tích cực. Vì thế dây tiếp theo, một bên Phương Vũ cùng Mạc Như Tuyết liền thấy Phục Nhan thân ảnh vèo một chút, bay thẳng đến phía trước lược đi ra ngoài hai người chờ bọn họ nhanh trong theo sát sau đó thời điểm mới cảm nhận được loại nhỏ linh mạch vị trí sử sốt một giây sau hai người cũng là nháy mắt hướng tới phía trước lược đi ra ngoài Phục Nh nhan lại lần nữa ổn định thân mình khi đã là thành công đi tới linh thạch Sơn động dưới ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía trên vách tường linh thạch nàng lập tức liền bắt đầu hái lên nay nay loại nhỏ kinh mạch tựa hồ thật sự phi thường nhỏ tổng cộng cũng liền bốn phía như vậy một đoạn ngắn phòng trừng nói đúng ra đều không thể xương thượng là linh mạch. Phương Vũ cùng Mạc Như Tuyết kỳ thật nhất không thiếu đó là linh thạch, cho nên lại nhìn thấy bốn phía trên vách tường linh thạch sau, nhưng thật ra chưa từng toát ra bao lớn vui mừng tới, bất quá thấy linh thạch phẩm cấp cũng không tệ lắm, bọn họ cũng vẫn là tùy tay hái một ít. Thật mau, ba người liền đem nơi này càn quét không còn, kỳ thật đại bộ phận đều là vào Phục Nhan hầu Bao, tính toán đâu ra đấy, Phục Nhan hái tổng cộng đại khái có 500 cái tả hữu thượng phẩm linh thạch. Kỳ thật cũng không phải quá nhiều. Nhưng là cũng đủ cứu cấp. Đêm nơi này Linh Thạch đều thải sau khi xong, ba người lúc này mới lại lần nữa đứng dậy, tựa hồ là chuẩn bị tiếp tục thâm nhập, Phục Nhan vừa lòng cười cười, vừa muốn nhấc chân rời đi thời điểm, lại bông nhiên lại dừng lại chân. Làm sao vậy? Phục Nhan tạm dừng, tự nhiên là hấp dẫn tới rồi một bên mặt như tuyết lực chú ý, nàng thấy Phục Nhan động tác, không khỏi là ra tiếng rò hỏi. Lần này, Phục Nhan xác thật không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, nàng đột nhiên dừng lại nguyên nhân. Là bởi vì bị nàng thu hồi tới tiểu dược đoàn tử bỗng nhiên động lên, nó tựa hồ muốn nói cái gì. Tiểu dược đoàn tử đối linh dược cảm giác chuẩn xác nhất, đối với nó thái độ, Phục Nhan nháy mắt chính là nghĩ tới cái gì, nàng vội vàng ngước mắt quan sát bốn phía, xem ra nơi này còn có cái gì nàng tịch thu xong. Nghĩ đến chỗ này, ngay sau đó liền thấy Phục Nhan đột nhiên trở tay chấp kiếm, nhanh chóng đối với bên trái vách tường công kích mà đi, theo hung mánh mũi kiếm đánh vào trên vách tường, bốn phía tức khắc chuyển đến một trận vang lớn. ầm Lại lần nữa thu kiếm, một bên sớm đã là bị dơ lên đầy trời bụi bảm, bất quá mấy người chỉ là tùy ý phất phất tay, trước mắt tầm mắt liền lại lần nữa khôi phục lại. Trong lúc nhất thời, trong động ba người đều có chút tò mò nhìn về phía bên trái. Chỉ thấy bên kia vách tường bị phục nhan nhất kiếm đánh vỡ lúc sau, lại là lại lần nữa lộ ra một cái 5-6 mét vuông lớn nhỏ không gian, ở bụi bằm tan đi kia một chốc kia, một trận linh dược hương khí tức khắc chẩm dại ở trong không khí tràn ngập mở ra. Nguyên lai! Bởi vì nơi này linh khí quá mức dư thừa nguyên nhân, cho nên linh mạch mặt sau lại là ra đời một khối nho nhỏ dược điển, lúc này bị mở ra, dược hương mới là nhanh chóng tràn ra. tựa hồ là có thể rõ ràng ngửi được dược hương, tiểu dược đoàn tử chính là hưng phấn muốn ra tới ăn uống thỏa thích, đương nhiên. Phục nhan khẳng định sẽ không tha nó ra tới. Không có bất luận cái gì do dự, một bên Phục nhan nhanh chóng đi vào dược điển trung, nơi này linh dược đại bộ phận có 3-400 dược lực, thực sự làm Phục nhan đại kiếm một bút Hơn nữa có vài cộng đối nẳng cũng phi thường hữu dụng Bất quá hái thuốc phía trước, Phục Nhan lại là nháy mắt ngước mắt nhìn về phía bên ngoài hai người. Dược điên nếu là Phục Đạo Hưu phát hiện, chúng ta tự nhiên sẽ không nhúng chàm Mặc như tuyết tựa hồi nhìn ra Phục Nhan trong lòng suy nghĩ, không khỏi bình tĩnh ra tiếng nói. Dứt lời, Phục Nhan liền không có để ý bọn họ, mà là chính mình nhanh chóng đem sở hữu linh dược, thu vào chính mình chữa vật linh giới chung. Kỳ thật Phục Nhan minh bạch. Nam chủ cùng mạc như tuyết đều sẽ không khuyết thiếu linh thạch cùng linh dược, tự nhiên sẽ không để ý điểm này tài nguyên, hơn nữa bọn họ chuyến này, tuyệt đối là có mục đích của chính mình. Chỉ là Phục Nhan có chút tò mò, sơn động chỗ sâu trong, đến tuột cùng là có cái gì thứ tốt, đáng giá Nam chủ cùng mạc như tuyết tự mình một mình tiến đến. Một lần nữa từ dược điền trung ra tới sau, ba người lúc này mới rốt cuộc nhấc chân rời đi nơi này. Tiếp tục thâm nhập không bao lâu sau, Phục Nhan mới phát hiện các nàng kỳ thật là ở hướng ngầm thâm nhập. Bất quá đối diện hai người rõ ràng sớm có điều liêu, cũng không có cái gì toát ra cái gì thần sắc tới. Lại đi rồi không bao lâu, Phục Nhan đột nhiên cảm giác bốn phía độ ấm hạ thấp lên, tuy rằng đối với người tu tiên tới nói ảnh hưởng không lớn, nhưng là Phục Nhan vẫn là cẩn thận cảm nhận được. Nhưng vào lúc này, sơn động chỗ sâu nhất đống nhiên lập lệ một trận ánh sáng, làm người có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa sướng sốt. Nhưng mà, liền ở Phục Nhan suy đoán bên kia đến tột cùng là thứ gì thời điểm, lại phát hiện nam chủ phương vũ mắt thấp cũng là trở nên sáng ngời lên, thậm chí toát ra một kia kích động chi sát. Phần 193 Thực hiện nhiên, phía trước đổ vật đúng là Phương Vũ chuyến này mục đích. Suy nghĩ một lần nữa thu hồi sau, chỉ thấy Phương Vũ lấy lại bình tĩnh, hắn cùng mạc như tuyết nhìn nhau sau, nhanh chóng nhấc chân hướng tới phía trước lược qua đi. Tựa hồ là có chút cấp khó dằn nổi muốn xác nhận cái gì. Phục nhan âm thầm suy nghĩ một chút, thực mau cũng là nhấc chân hướng tới phía trước lao đi. Đen nhánh trong sơn động, lại lần nữa có ánh sáng sáng lên Ma vực. Giờ đi là tan thành lúc sau, Bạch Nguyệt Ly liền trực tiếp về tới Ma vực, Lý Nguyên Thu cùng Ngân Lâu cũng là theo sát sau đó. Tiên Tĩnh đại điện phía trên, một mảnh tử khí chậm chậm, Bạch Nguyệt Ly nâng trang trái tim hộ, từng bước một đi hướng đại điện, cũng đủ ngừng ở đại điện ở dưới. Trở về. Trở về. Đại điện mái hiên thượng, một con toàn thân đen nhánh quạ đen giống nhau thân ảnh, giờ phút này chính nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Ly trong tay hộ, há mồm một câu lại một câu kêu to. Mà đại điện trên cùng, cao lớn ghế giữa thượng thân ảnh, tựa hồ rốt cuộc là từ trong lúc ngủ mơ từ từ chuyển tỉnh, nặng có chút không chút để ý ngước mắt, bình tĩnh như nước nhìn thoáng qua phía dưới mấy người. Gặp qua Ma quân đại nhân, Lý Nguyên Thu dẫn đầu từ ba người chung đi ra, hắn cũng không có dám nhìn thẳng mặt trên Ma quân, rũ mắt từng câu từng chữ nói, biểu hiện ra thái độ cũng là phá lệ tôn kính. Dứt lời, mặt trên Ma quân cũng không có muốn mở miệng ý tứ, liền như vậy nhìn mấy người. Bất quá Lý Nguyên Thu hiển nhiên cũng sớm đã thành thói quen trường hợp này, Hắn nhìn như cũng cũng không có cái gì khiếp đảm chi sắc, dừng một chút, mới lại tiếp tục nói, ma quân đại nhân muốn đổ vật thánh nữ đã thành công mang về tới. Theo hắn nói ôm rơi xuống, ghế rửa thượng ma quân không khỏi đem tầm mắt toàn bộ dừng ở bạch nguyệt ly trên người, người sau cũng là hiểu ý dôi tay, chậm rãi đem hộp mở ra. Mắt thấy hộp mở ra kia một khắc, một trận ngập trời ma khí nháy mắt phóng lên cao, bất quá một lát công phu, đã là ở cả tòa đại điện chung nhanh chóng tràn ngập mở ra. Hảo cường ma khí. Hảo cường. Ma khí. Mái huyên thượng màu đen quả đen tựa hổ có chút áp chế không được ma khí sâm lấn, không khỏi là có chút thống khổ vội vàng tiêu to. Ngay cả mặt sau ngân lâu ở cảm nhận được ma khí áp bách là, sắc mặt cũng là có chút khó coi, bất quá cũng may Lý Nguyên Thu chắn nàng trước mặt, thế nàng thừa nhận rồi không ít ma khí áp bách. Đông. Đông. Ngay sau đó, an tính đại điện phía trên, lại là đồng nhiên chuyển đến một trận lại một trận tiếng tim nập nghe tới có chút sởn tóc gáy cảm giác. Bạch Nguyệt Ly bởi vì đã sớm xem qua loại này hình ảnh, cho nên nhưng thật ra không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc tới, như cũ vững vàng nâng trong tay hộp. Nghe hộp trung truyền đến tiếng tim đập, ghế rửa thượng Ma Quân tựa hồ rốt cuộc là có một tia hứng thú, cặp kia đen nhánh mắt thấp, cũng là thoáng nhiễm một tia ý cười. Tựa hồ tựa hồ cảm nhận được cái gì, phía dưới ba người sôi nổi đại khí cũng không dám ra một chút. Trong nháy mắt, ghế rửa người trên ảnh rốt cuộc động, chỉ thấy hơi hơi nâng lên một ngón tay, chỉ là nhẹ nhàng hướng tới trang trái tim hộp điểm một chút. Dây tiếp theo hộp đó là hóa thành hư vô, cùng lúc đó, kia trái tim cũng là trợt phóng lên cao, một màn này nháy mắt hấp dẫn ba người ánh mắt. Giống. Tiếp theo đại điện chung lại là truyền đến một trận thật lớn giống lên một tiếng, ở bạch nguyệt ly ba người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy kia trái tim bỗng nhiên nhanh chóng hướng ra phía ngoài bổ khuyết thân hình. Bất quá là một cái hô hấp thời gian, một cái cường đại hình người đã là xuất hiện ở giữa không trung, kêu trái tim trở nên huyết hồng lên, ở người nọ lồng ngực chung mạnh mẽ hữu lực nhảy lên Liên phản phất là kia trái tim chủ nhân một lần nữa sống qua giống nhau. Chỉ là còn không đợi Bạch Nguyệt Ly mấy người phản ứng lại đây thời điểm, lại thấy người nọ lại là bay thẳng đến ghế dựa thượng ma quân một trường đánh. Ma quân, cẩn thận! Lý Nguyên Thu thấy vậy, vội vàng phản xạ có điều kiện hô một tiếng. Nhưng mà, hắn lo lắng rõ ràng là dư thừa chỉ thấy ma quân tùy tay dương lên, giữa không Trung phát lại đây bóng người lại là lại lần nữa nháy mắt biến thành hư vô, chỉ còn lại có kia trái tim rơi xuống trên mặt đất. Đông. Lần này, trái tim nhảy lên thanh minh hiển thị yếu đi không ít. thấy vậy, ghế rửa thượng ma quân rốt cuộc lại lần nữa nhắm lại con người, giống như lại một lần lâm vào ngủ say giữa. Lý Nguyên Thu hiểu ý, nháy mắt liền đem còn không có hoàn hồn ngân lâu, còn có một bên Bạch Nguyệt Ly mang theo rời đi bên trong đại điện. Chỉ là mới vừa bước ra đại điện, Bạch Nguyệt Ly có chút không tự giác che lại ngực. Đông! Đông! Đệ 166 chương 166. Bạch Nguyệt Ly nghe thấy được chính mình bình tĩnh tiếng tim đập. Không biết vì sao, trong đầu lại là nghĩ đến vừa mới kêu trái tim nhảy lên thanh, một tiếng một tiếng tiếng tim đập, làm người cảm giác phá lệ quỷ dị. Người làm sao vậy? Đi ở phía trước ngân lâu quay đầu lại thời điểm, vừa lúc thấy Bạch Nguyệt Ly che lại ngực, hơi hơi sửng sốt một chút mới có chút nghi hoặc ra tiếng dò hỏi. Dứt lời, một bên Lý Nguyên Thu cũng là không rõ nguyên do nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly. Lại lần nữa ngước mắt khi, Bạch Nguyệt Ly đã là một lần nữa khôi phục phía trước thanh lánh bộ ráng, nàng nhìn bình tĩnh nhìn hai người. Môi đỏ hẽ mở, không có việc gì. Nàng sắc thật không có việc gì, chính là mạc danh có chút tò mò, chính mình dùng hộp mang về tới kia viên ma khí tận trời trái tim, đến tuột cùng là của ai, ma quân lại là tính toán xử lý như thế nào đó. Ngay vậy, ngân lâu tự hồ ý thức được chính mình vừa mới phản phất ở quan tâm bạch nguyệt ly giống nhau, phục hồi tinh thần lại tức khắc có chút mất tự nhiên cười nhạo một tiếng, sau đó vội vàng thu hồi chính mình tầm mắt. Đúng rồi, người biết kia trái tim đến tuột cùng là ai sao? Có lẽ là bởi vì muốn nói sang chuyện khác, có lẽ là thật sự có chút tò mò. Ngân Lâu thuận thế ngước mắt nhìn về phía bên cạnh Lý Nguyên Thu, há mồm hỏi. Lý Nguyên Thu buông tay, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Ngân Lâu tựa hồ có chút vô ngữ, bất quá đảo cũng không có tiếp tục đuổi theo dò hỏi. Mặt sau Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn thoáng qua hai người, thần sắc khẽ nhúc nhích một chút, thực mau chính là chuẩn bị rời đi nơi này. Người muốn đi đâu nhi? Ngân Lâu thấy, vội vàng nhấc chân chắn Bạch Nguyệt Ly trước mặt như cũng không ai bị nổi nhìn chằm chằm nàng. Bạch Nguyệt Ly chỉ là ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không có giải thích lý tưởng, không để ý đến một bên Ngân Lâu, ngay sau đó liền thấy nàng thân hình vừa động, trực tiếp bay ra trầm trọng ma quân đại điện. Nàng, tựa hồ bởi vì bị người một mà luôn mãi bỏ qua, Ngân Lâu tức khắc liền có chút khó thở, nàng không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ nháy mắt liền chuẩn bị đuổi theo đi hảo hảo giáo hấn một chút đối phương, bất quá còn không có đứng dậy, chính mình rồi lại là bị người một phen tú chặt. Ngươi kéo ta làm gì? Ngân Lâu quay đầu nhìn một bên Lý Nguyên Thu, tựa hồ muốn rút về chính mình thủ đoạn, nghề hà thực lực của chính mình không kịp đối phương, chịu đã nửa ngày không có thể rút ra. Lý Nguyên Thu cũng không có đi chú ý đã rời đi bạch nguyện ly, hán tựa hồ có chút bất đắc dĩ nhìn Ngân Lâu, chậm rãi ra tiếng nói, ngươi không phải tuyên bố chặn đánh bại nàng sao. Ngươi hiện tại phải làm hẳn là nắm chặt thời gian tăng lên thực lực của chính mình. Tựa hồ bị người chọc đến chỗ đau, Ngân Lâu đã có chút sinh khí ta nói Chuyện của ta không cần ngươi quản mau thả ta ra. Lần này, Lý Nguyên Thu không có bất luận cái gì ở ngôn ngữ, mà là trực tiếp lôi kéo đối phương rời đi nơi này. Thức mau, ma quân đại điện phía trên, lại lần nữa khôi phục phía trước bình tĩnh, bất quá vẫn là có thể mơ hồ nghe thấy một trận mỏng manh tiếng tim đập từ đại điện trung chuyển đến. Sống lại! Sống lại! Máy huyên thượng màu đen quả đen tửa hồ rốt cuộc từ ma khi áp bách trung thoát ly, tức khắc liền phành phạch chính mình cánh, ở đại điện thượng chuyển vòng. Trong ngược đều cũng không chỉ là chính mình vẫn là cái khác đồ vật. Bạch Nguyệt Ly từ đại điện thượng rời khỏi sau, thực mau xoay người vội vàng đi tới Ma Chỉ đỉnh. Nơi này vẫn là phía trước bộ dáng, bốn phía một mảnh ảm đạm cảnh tượng, trên bầu trời cũng nhìn không thấy một tia ánh mặt trời, liền phảng phất nơi này là bị ánh mặt trời quên đi nào đó góc giống nhau. Bùm. Trong nháy mắt, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh thẳng tắp rơi vào phía dưới một mảnh đại dương mênh mông ma chỉ giữa, lại gần chỉ là khơi dậy một vòng nhỏ nhỏ bọt nước mà thôi. Ưu cục, lộc cục, nhảy vào ma chỉ kêu một khắc, bên hai nháy mắt chuyển đến một trận tính dòng nước động thanh âm, ma trong ao Bạch Nguyệt Ly không có bất luận cái gì phản kháng, nàng hơi hơi mở một cái phùng tâm mắt, lạng lặng nhìn nhất xuyến xuyến bọt khí bay nhanh bay lên. Ở lật an thành trung chịu nội thương, kỳ thật này một đường gấp trở về, cũng không có được đến hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên Bạch Nguyệt Ly mới vẫn chưa suốt ruột rời đi ma vực, mà là đi tới ma chỉ đỉnh. Ở chỗ này, nàng có thể càng tốt khôi phục Tuy rằng khả năng sẽ làm Phục Nhan nhiều trờ thượng một ít thời gian, bất quá bạch nguyệt ly nhất định là muốn hoàn hảo không tổn hao gì đi gặp nàng. Bất quá một lát công phu, ma chỉ mặt bằng thượng một lần nữa khôi phục bình tĩnh, thậm chí một tia sóng gợn đều không có, dưới nước kia đạo thân ảnh như cũ ở chậm dại châm xuống. Nhẹ nhàng nhắm lại hai tróng mắt, như biển sâu xa vào. Sơn động chỗ sâu trong. Phục Nhan một đường xâm nhập sơn động cuối khi, rốt cuộc là thấy rõ vừa mới hiện lên hỏa hồng sắc ánh sáng là cái gì lại là một đoàn không rõ bất diệt ánh lửa giờ này khắc này rộng lớn sơn động rốt cuộc tới rồi cuối bốn phía là một cái vòng tròn sơn động liếc mắt một cái nhìn lại khi đảo cũng không có gì đặc thù địa phương trung gian hình như là một cái đường kính ở 4-5 mét khoan hình tròn miệng giếng vừa mới kia hơi hơi hiện lên ánh lửa đúng là từ miệng giếng phía dưới chuyển đến Ph phục nhăn nhìn trước mặt thật lớn miệng giếng bỗng nhiên cảm giác nơi này đổ âm giống như lại nhanh chóng thăng ốn lên ngay cả hô hấp trong không khí đều có một loại rất nhỏ nóng được cảm Thật tốt quá, tựa hồ thật là nơi này. Một bên Mạc Như Tuyết ở cảm nhận được miệng giếng phía dưới truyền đến nhiệt lượng khi, trên mặt tức khắc liền toát ra nhàn nhạt kích động chi sắc, một bên phản xạ có điều kiện hai khẩu, vừa đi nhanh chóng nhìn về phía chính mình bên cạnh nam chủ Phương Vũ. Phương Vũ con ngươi cũng nhật nhạt vừa động, hiển nhiên bọn họ rốt cuộc xác nhận chính mình sở hành mục đích không giả, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hắn hô hấp nhật nhạt cứng lại sau, thứ mau lại là khôi phục dị vãng bình tĩnh. Có thể làm nam chủ Phương Vũ cùng Mạc Như Tuyết kích động độ vật Phục Nhan còn là phi thường tò mò, bất quá trong không khí cái loại này nóng rực thiêu đốt cảm, lại làm nàng không tự giác hơi hơi như mày. Đối với hiện giờ Phục Nhan thực lực tới nói, giống nhau nhiệt độ hẳn là chút nào sẽ không ảnh hưởng đến nàng mới đúng, chính là phía trước miệng giếng phía dưới truyền đến nhiệt ý, vẫn là làm nàng có chút bực bội cảm giác. Phương Vũ cùng mặc như tuyết tựa hồ cũng không có do dự, ở xác định sơn động bốn phía không có bất luận cái gì nguy hiểm sau, bọn họ lúc này mới nhanh chóng nhấc chân đi hướng miệng giếng trước mặt phục Nhan thấy cũng là tò mò tiến lên. Đi Điôi thật lớn miệng giếng bên cạnh khi, kia trận đáng sợ nhiệt ý tức khắc thổi quét mà đến, Phục Nhan cảm giác chính mình cái trán đã nhiệt có mồ hôi thấm ra, bất quá cũng may vẫn là nàng có thể thừa nhận trong phạm vi. Hơi hơi lấy lại bình tĩnh, Phục Nhan lúc này mới rũ mắt hướng tới miệng giếng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy ánh vào mi mắt đúng là một mảnh lại một mảnh lửa đỏ dung nham, giờ phút này chính sôi trào này quay cuồng, thậm chí còn chuyển đến một trận rất nhỏ bị bỏng thanh, chỉ là liếc mắt một cái liền có loại đổ mồ hôi đầm địa ảo giác. Nguyên lai, cái này mặt lại là nối thẳng chấm đất Tâm Dung Nham. Bất quá theo lý mà nói, liền tính là địa Tâm Dung Nham, chỉ cần không song đi vào, lấy Phục Nhan thực lực tới nói, đứng ở sơn động mặt trên, cũng sẽ không có quá lớn cảm giác mới đúng. Hú hồ, Phục Nhan còn nhớ rõ thật lâu phía trước ở Bắc vực khi, nàng vì cứu Thủy Lưu Thanh, còn ở Dung Nham thượng cùng kia đầu thật lớn mãng xà đại chiến vài lần hợp, khi đó cũng chưa từng có loại cảm giác này. phần 194 Liên ở phục nhan có chút nghi hoặc khó hiểu khi, phía dưới dung nham phía trên, một đoàn thanh màu lam ngọn lửa lại là bỗng nhiên xuất hiện xông vào nàng trong tầm mắt. dây tiếp theo, lại là một đoàn thanh màu lam ngọn lửa từ một bên thổi qua. Đây là phục nhan một đốn, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm miệng dưới, nóng bỏng rung nham phía trên, kia mấy đoàn không hề quy luật thoán quá ngọn lửa, nháy mắt có chút không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt. Quả nhiên là cửu huyền ly hỏa. Một bên Vương Vũ cũng là gắt gao nhìn chầm chằm phía dưới kia tập đoàn Thanh màu Lam Ngọn Lửa, nháy mắt mở miệng kêu ra giao chúng nó tên, cũng không biết là nói cho phục nhăn nghe, vẫn là chính mình nghe. Mặc Như Tuyết nhìn chằm chằm phía dưới Cửu Huyền Ly Hỏa, cũng là vẻ mặt ý cười nói, xem ra chúng ta được đến tin tức quả nhiên không giả, Cửu Huyền Ly Hỏa thật sự liền ở chỗ này. Cửu Huyền Ly Hỏa, cũng có thể nói là một loại thiên địa linh bảo, chúng nó hình thành phi thường không dễ, cho nên này chân quý trình độ tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Khó trách thân là nam chủ, lúc này đều sẽ như vậy kích động. Phục Nhan ở biết được phía dưới mấy đoàn ngọn lửa là trong truyền thuyết Cửu Huyền Ly Hỏa lúc sau, nháy mắt cũng có chút sáng tỏ. Nàng nhớ do không đổi nói, nguyên nam chính trong sách tu luyện luyện thể thân pháp, đúng là hỏa thuộc tính năng lực, cho nên nếu là có thể luyện hóa này Cửu Huyền Ly Hỏa, nghĩ đến thực lực của hắn lại là có thể được đến một cái chất bay vọt. Thậm chí nói, khả năng nhất cử đột phá đến Hóa hư trung hậu kỳ tu vi. Nói xong, Mạc Như Tuyết lại là nhìn về phía một bên Phục Nhan. Có chút hảo tâm nói, tin tưởng phục đạo hưu cũng biết kiểu huyền ly hỏa, chúng ta chuyến này mục đích đó là nó, phía dưới cửu huyền ly hỏa hẳn là có vài đoàn, chính như chúng ta mới vừa tiến vào theo như lời, các bằng bản lĩnh thu phục. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là tình huống hiện tại lại làm phục nhan có chút khó khăn. Cứ việc kiểu huyền ly hỏa phục nhan chính mình tu luyện không dùng được, nhưng là lấy ra đi bán đấu giá tuyệt đối có thể có một cái phi thường tốt giá trị, nhưng là hư liền phá hủy ở phục nhan luyện thể thân pháp, là cùng nó tương hướng Cảnh này khiến Phục Nhan đã chịu ảnh hưởng phi thường đại. Nam chủ Phương Vũ vừa lúc là hỏa thuộc tính, thu phục kiểu Huyền Ly Hỏa với hắn mà nói, hẳn là thiên thời địa lợi nhân hòa, đầy đủ mọi thứ, đến nỗi Mạc Như Tuyết, liền tính không phải hỏa thuộc tính thân pháp, trong tay cũng định là năm có thể thu phục kiểu Huyền Ly Hỏa pháp bảo. Ba người chung thấy thế nào, đều là Phục Nhan không có bất luận cái gì thủ đoạn. Mạc Như Tuyết tự hồ cũng không rõ ràng Phục Nhan thân pháp cùng thủ đoạn, bất quá nghĩ đến đối phương còn chưa tới đạt hóa hư kỳ tu vi. Cuối cùng vẫn là dặn dò nói, bất quá phục đạo hữu còn cần cẩn thận một chút, Cửu Huyền Ly Hỏa uy lực nhưng không dung kinh thường, nếu là không thể thu phục nó, một khi bị nhiễm một chút ngọn lửa, kia không chỉ có riêng là rất một tầng da đơn giản như vậy. Nghe vậy, một bên phục Nhan không khỏi lễ phép gật gật đầu, Cửu Huyền Ly Hỏa uy lực, nàng vẫn là rất rõ ràng, liền chân nguyên đều có thể bị nó đốt sạch. Thấy phục Nhan rõ ràng Cửu Huyền Ly Hỏa uy lực, mặc như tuyết lúc này mới thu hồi chính mình tâm mắt, không có nhiều lời nữa ý tứ. Liên ở Phục Nhan âm thầm suy nghĩ thời điểm, một bên phương vũ cùng mạc như tuyết tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị, ngay sau đó liền thấy bọn họ trực tiếp thả người nhảy, ngược lại đã là cùng nhau dọc theo thật lớn miệng giếng, nhanh chóng nhảy xuống. thấy vậy, Phục Nhan cũng là nháy mắt hoàn hồn, rũ mắt nhìn dung nham phía trên hai người đã bắt đầu nếm thử thu phục kiểu huyền ly hòa sau, nàng mới rốt cuộc là hạ quyết tâm. Nếu đều đi vào nơi này, mặc kệ như thế nào dù sao cũng phải đi lên nếm thử một phen mới sẽ không tiếp nuối Cho nên Phục Nhan vẫn là chuẩn bị đi xuống nhìn xem, nếu là có thể may mắn thu phục một đoàn cửu huyền ly hỏa, cho dù bị thương một chút cũng là đăng giá. Bất quá lại đi xuống phía trước, Phục Nhan lại ở trong đầu cùng tiểu dược đoàn tử câu thông một phen, nghĩ tiểu dược đoàn tử có hay không khả năng cũng có thể ăn luôn cử huyền ly hỏa, bất quá nó tựa hồ đối chúng nó không có bất luận cái gì hứng thú. Hiển nhiên, cái này ý tưởng là không thể thực hiện được. Đảo cũng không có cùng thất vọng. Rốt cuộc liền tính tiểu dược đoàn tử thật sự có thể ăn luôn cửu huyền ly hỏa, Phục Nhan còn sợ nó trực tiếp thiêu thành cho tàn. Quyết định chú ý lúc sau, chỉ thấy trong sơn động Phục Nhan trong phút chốc hoàn toàn nổ tung chính mình chân nguyên chi lực, sau đó sở hữu chân nguyên hóa thành một tầng kiên cố bảo hộ cái trán, đem nàng toàn bộ thân thể đều gắt gao bao vây lại. Làm xong này đó chuẩn bị lúc sau, Phục Nhan rũ mắt nhìn thoáng qua phía dưới quay cùng dung nham, rốt cuộc là thân hình vừa động, dứt khoát kiên quyết nhảy xuống. Phù nhảy dựng xuống dưới, Một trận nóng bỏng nhiệt ý đó là nhanh chóng thổi quét mà đến, cho dù Phục Nhan ra cố chính mình hộ thể chân nguyên, nhưng là vẫn là đã chịu không ít ảnh hưởng. Nghĩ tốc chiến tốc thắng, ổn định ở dung nham phía trên Phục Nhan không có bất luận cái gì dừng lại, liền như vậy nhanh chóng hướng tới khoảng cách gần nhất một đoàn cử huyền ly hỏa lao đi. Xôn sao? Trong ngấy mắt, này đoàn cử huyền ly hỏa liền phản phất là sinh ra linh trí giống nhau, trực tiếp hướng một bên bay đi, tốc độ cực nhanh, thành công làm Phục Nhan phát một cái không Phục nhan khẳng định sẽ không bởi vậy mà từ bỏ, chỉ thấy lại lần nữa một lượt, phản phất dưới chân sinh phong giống nhau nhanh chóng lấp kín kiểu huyền ly hỏa đường lui, cùng lúc đó, nàng lại là buông ra chính mình tinh thần lực, muốn ổn định nó. Thanh màu lam ngọn lửa lẳng lặng ở trong không khí thiêu đốt, thoạt nhìn không có một chút độ ấm, hơn nữa phi thường xinh đẹp, nhưng là phục nhan minh bạch nó đẹp về ngoài hạ, uy lực đến tuột cũng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là không có biện pháp, phục nhan chỉ có thể phát ra một đoàn mãnh liệt chân nguyên Sau đó nhanh chóng vận chuyển chính mình luyện thể thân pháp, một cổ rét lạnh dòng khí nháy mắt từ nàng Chân Nguyên trung bị đẩy ra đi, tựa hồ là tưởng bằng này đem Cửu Huyền Lý Hỏa ôm độm ở trong tay. Nhưng mà, liền ở phục nhan hỗn loạn dòng nước lạnh chân nguyên, ở chạm vào Cửu Huyền Lý Hỏa ngoại tầng ngọn lửa thời điểm, tức khác chính là phát ra một trận bùn bùn tiếng vang. Dây tiếp theo, sở hữu chân nguyên phảng phất là củi đốt gặp gỡ liệt hỏa, trực tiếp phóng lên cao bốc cháy lên, cứ việc phục nhan làm tốt chuẩn bị Lúc này vẫn là bị hoảng sợ. Cũng may nàng phản ứng cũng đủ nhanh chóng, chỉ thấy Phục Nhan nhanh chóng quyết đoán cắt đứt chính mình chân nguyên, sau đó cả người nhanh chóng về phía sau một lượt, lúc này mới không có bị Cửu Huyền Ly Hỏa lực lượng lan đến. Hưu một tiếng, chạy thoát giam cầm Cửu Huyền Ly Hỏa, lại lần nữa vừa lơ đãng bay đi ra ngoài. Lần này, Phục Nhan không có sốt ruột đuổi theo đi, nghĩ đến vừa mới tình cảnh, nàng vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, xem ra muốn thu phục Cửu Huyền Ly Hỏa, lại là không đơn giản như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan chỉ có thể âm thầm suy nghĩ cái khác biện pháp, có lẽ khổn tiên tắc có thể bắt lấy nó. Chính là kiểu huyền ly hỏa đại khái suất có thể trực tiếp đem khổn tiên tắc đốt trọi, trực tiếp đem nó ném vào hư ưu ngọc cấn chung. Quảng chi là về sau ngọc cấn liền thành một tòa hành tẩu hỏa diệm sơn. Nghĩ đến cuối cùng, Phục Nhan cảm thấy chính mình giống như thật sự không có thủ đoạn, có thể thu phục kiểu huyền ly hỏa. Liền rất bất đắc dĩ. Lộc ộc. Lộc ộc. Nhưng vào lúc này... Chỉ nghe thấy nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận sột sột soạt soạt tiếng vang, loại này khắc thường thanh âm, thành công làm giữa không chung ba người đều dừng trên tay động tác, ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm rung nham phía trước chỗ sâu nhất. a cơ hội tại hạ một giây, bên kia đó là chuyển đến mặc như tuyết tiếng kêu thẳng thiết. Phục nhan cùng phương vũ phản xạ có điều kiện nhìn qua đi, chỉ thấy một cái béo thịt đồ vật, giờ phút này đang gắt gao cắn thượng mặc như tuyết một cái cánh tay. Mặc như tuyết như thế nào cũng là hóa hư kỳ cứng giả Liên tính cảnh giác tâm không cường, chính là hộ thể chân nguyên cũng nên thực kiên cố, ít nhất so phục nhan hộ thể chân nguyên muốn lợi hại rất nhiều. Chính là, cái này nho nhỏ đéo thịt giống nhau sinh vật, lại là có thể lặng yên không một tiếng động trực tiếp làm lơ mạc như tuyết hộ thể chân nguyên, một ngụm chuẩn sắc cắn ở cánh tay của nàng thượng. Sự thật này, làm phục nhan cùng Phương Vũ đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Bất quá Phương Vũ thực mau trở về thần, chỉ thấy hắn nhanh chóng tiến lên, trực tiếp nhất kiếm đem mạc như tuyết cánh tay thượng thịt đẩy ra Người sau tựa hồ còn có chút kinh hồn chưa định, liền như vậy thuận lý thành trương dựa vào nam chủ phương vũ trong lòng ngực. Phục Nhan Bất quá Phục Nhan còn không có tới kịp phun tảo cái gì, ngay sau đó đó là thấy một vòng nho nhỏ thân ảnh từ nơi xa bay lại đây, chờ nàng định thần vừa thấy, thế nhưng đều là vừa rồi cái kêu đéo thịt giống nhau sinh vật. Chúng nó toàn thân giống như là một đoàn đéo thịt, tựa hồ cũng không có hoàn chỉnh ngũ quan, cũng chỉ có trung gian một ngụm sắc bé lên răng, thoát nhìn người làm người không khỏi một trận ghê tởm phía trên toàn thân nổi ra gà đều đi lên nhìn đột nhiên xuất hiện dậm rạp đệo thị tử cái này phục nhan thật là cái gì tâm tư cũng đã không có nàng liền hóa hư kỳ tu vi đều không có hộ thể chân nguyên phòng trừng hoàn toàn vô dụng nếu là bị chúng nó có lên phòng trừng cũng chỉ có thể có bị phân thực kết cục nghĩ đến đây phục nhan nơi nào còn có thể cố kỵ cái gì kiểu huyền ly hỏa lúc này chỉ có bảo mệnh quan trọng nhất cơ hội không có bất luận cái gì do dự ở nhìn thấy đám tiêu đẽo thị tử xuất hiện thời điểm Dung nham phía trên Phục Nhan trực tiếp nhảy dựng lên, nháy mắt chính là bay lên miệng giếng phía trên, bất quá một lát công phu, đó là lại lần nữa vững vàng rừng ở sơn động bên trong. Xác định đám kia đáng sợ đéo thịt tử không có theo kịp, Phục Nhan lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lại lần nữa dọc theo thật lớn miệng giếng chiều hạ nhìn lại thời điểm, lại thấy nam chủ phương vũ cũng không có phải rời khỏi ý tứ, trên tay hắn hẳn là có cái gì phát bảo, nhưng cái đó đéo thịt tử tựa hồ không có biện pháp dễ dàng gần người Mà mặc Như Tuyết còn lại là bị hắn hộ ở sau người. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, rốt cuộc Cửu Huyền Ly Hỏa có thể nói là vì nam chủ tu luyện thân pháp lượng thân chế tạo, không đến cuối cùng, hắn khẳng định sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Phục Nhan còn lại là bất đồng, Cửu Huyền Ly Hỏa có thể thu phục tự nhiên là hảo, không thể nói cũng hoàn toàn không có mạo hiểm tất yếu. Quả nhiên, muốn cấp nam chủ tài nguyên thật đúng là không dễ dàng. Nhìn phía dưới bị một đám điếu thịt tử vây công phương vũ cùng Mạc Như Tuyết, Phúc Nhan không khỏi bất đắc dĩ lẩm bẩm. Nàng cùng nam chủ phương vụ không có bất luận cái gì dư thừa giao tình, Phục Nhan khẳng định sẽ không đi xuống hỗ trợ, hỗn hồ cái này cốt truyện 8 phần chính là vì ở mạc như tuyết trước mặt, bày ra nam chủ bạn trai lực, nàng tự nhiên là lười đến đi trộn lẫn đi vào. Thu hồi chính mình tầm mắt sau, Phục Nhan dừng một chút, vẫn là xoay người chuẩn bị rời đi nơi này, rốt cuộc kiểu huyền lý hỏa nàng hẳn là vô phúc tiêu thụ. Tổng không thể lưu lại nơi này đương cái bóng đèn. Trong sân động, Phục Nhan đang chuẩn bị xoay người rời đi khí hậu Lại đông nhiên lại là cảm thụ tiểu dược đoàn tử kích động, hơi hơi một đôn sau, nàng ngược lại trực tiếp dối tay đem nó phóng ra. Tiếp đi, tiểu dược đoàn tử mới ra tới, chính là bay thẳng đến một phương hướng bay đi ra ngoài, mặt sau Phục Nhan nháy mắt hiểu ý, xem ra nó lại là cảm nhận được cái gì thứ tốt. Vì thế, Phục Nhan lại lần nữa để chân nhanh chóng theo đi lên. Thức mau, Phục Nhan đó là đi theo tiểu dược đoàn tử đi tới một cái nhìn như phi thường ẩn nấp góc. Nơi này người bình thường phòng trừng đều là xem một cái đã bị xem nhẹ rớt, nhưng mà lúc này tiểu dược đoàn tử lại đối với góc, hướng tới phía sau phục nhan kê ơ. Tới rồi phục nhan nháy mắt chấp kiếm dựng lên, bao chế đúng cách nhất kiếm đánh đi ra ngoài, trước mặt vách tường tiện đà sụt xuống, thực mau liền lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy nhỏ hẹp góc chung, một gốc cây địa hoàng huyền sâm lộ ra nửa thanh thân mình, toàn thân đều tản ra một loại dược hương. Hơi hơi đi lên trước, ở cha xét rõ ràng này cây huyền xâm sau Phục Nhan không khỏi có chút kinh ngạc trừng lớn hai mắt, liền nói chuyện khi đều có chút âm dung. Thế nhưng là, ngàn năm địa hoàng huyền sâm. Không thể không nói, ở xác định đây là một gốc cây có được ngàn năm dược lược huyền sâm khi, Phục Nhan còn là phi thường khó có thể tin, nàng thậm chí cảm thấy là chính mình nhìn lầm rồi. Bất quá quanh hơi thở truyền đến nồng đậm dược hương, vẫn là thành công đem Phục Nhan suy nghĩ kéo lại. Tiếp đi, một bên tiểu dược đoàn tử tựa hồ cũng là phá lệ hưng phấn. Nhìn chằm chằm chỉ lộ ra nửa thanh thân mình ngàn năm địa hoàng huyền sâm, giống như tùy thời đều khả năng đi lên cắn thượng một ngụm. Làm xinh đẹp. Phục Nhan không khỏi duỗi tay sờ sờ tiểu dược đoàn tử, không chút nào buồn xỉn khen nói. Lấy lại bình tĩnh, Phục Nhan vội vàng thật cẩn thận nhất chân tiến lên, vì phòng ngừa chính mình không cẩn thận phá hủy ngàn năm địa hoàng huyền sâm phía dưới hệ dễ, nàng từ bỏ dùng kiếm, mà là trực tiếp tự mình thượng thủ. Mấy cái hô hấp thời gian trôi qua, Phục Nhan rốt cuộc đem ngàn năm địa hoàng huyền sâm bảo ra tới không sai biệt lắm. Lúc này mới rôi tay gắt gao nắm nó thân mình, tựa hồ tựa hồ tưởng một hơi đem nó toàn bộ bái ra tới. Lấy phục nhan hiện tại thực lực, liền tính không sử dụng chân nguyên, chính mình thân thể lực lượng cũng là phi thường xem, cho nên, cho nên nàng cũng không có phí quá nhiều lạc công phu, rất là nhẹ nhàng đó là nhất cử rút ra tới. Một lần nữa đứng lên phục nhan, chính nhìn chầm chằm chính mình trong tay ngàn năm địa hoàng huyền sâm Hưng phấn thời điểm, lại bỗng nhiên nghe thấy một trận sụp xuống thanh âm, nàng mới vừa hoàn hồn, dưới chân chính là một cái treo không. Tiếp theo nàng cả người chính là theo sụp xuống rất đi xuống, sụp xuống ra tới thông đạo phi thường nhỏ hẹp, không kịp ổn định thân mình Phục Nhan, chỉ có thể nhanh chóng điều động khởi chính mình hộ thể chân nguyên, để ngừa chính mình bị bén nhọn vách đá quá thương. Phần 195. Ầm ầm ầm. Nhìn trước mắt hình ảnh một trận trời đất quay cuồng, Phục Nhan cảm giác chính mình giống như lại bị dược năng hố, nhưng là giờ này khắc này, nàng cũng căn bản cố kỵ không được quá nhiều, chỉ có thể cầu nguyện chính mình chạy nhanh an toàn rơi xuống đất. Qua đã lâu đã lâu, liền ở Phục Nhan sắp tuyệt vọng thời điểm, nàng mới rốt cuộc là cả người bị thật mạnh ngã ở trên mặt đất, sinh sôi tạp ra một người hô tới. Cũng may ngàn năm địa hoàng huyền sâm bị nàng ôm vào trong ngực, nhưng thật ra không có gì hao tổn, bằng không nàng đến đau lòng muốn chết. Khu khu, ho nhẹ hai tiếng, Phục Nhan lúc này mới có chút gian nan từ trên mặt đất bò lên, ngước mắt đánh giá bốn phía khi, nàng lại đông nhiên lại sửng sốt một chút. Nơi này giống như lại là một cái khác không thấy thiên nhật hạ sơn động. Bốn phía phá lệ u tĩnh. Chỉ là, Phục Nhan lại thấy một đoàn hỏa. Chỉ thấy ưu Tĩnh hầm hừ chung, một đoàn hoa hỏa đang lẳng lặng ở phía trước một tòa trên thạch đài thiêu đốt, không giống vừa mới dung nham chung cửu huyền lý hỏa như vậy toàn thân thanh màu lam, này đoàn hoa hỏa toàn thân trên giới đều phía một cổ lãnh cốt bạch, thoạt nhìn như là ma chơi giống nhau. Càng quỷ dị chính là, rõ ràng nó là một đoàn ngọn lửa, chung quanh lại là đều kết thượng băng cái siêu, toàn bộ hầm ngầm trung độ ấm, cũng là lạnh đến đến xương. Đệ 167 chương 167 Tiếp đi Lúc này, mặt sau tiểu dược đoàn tử cũng là vội vàng theo phục nhan lăn xuống xuống dưới thông đạo, phành phạch chính mình cánh bay ra tới, chỉ là nó còn không có tới kịp bay đến phục nhan trước mặt, cũng đã không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Tựa hồ cảm nhận được bốn phía lạnh lẽo tiểu dược đoàn tử vội vàng đem chính mình tuyết trắng lông tóc buộc chặt, ý đồ cho chính mình nhiều điểm giữ ấm. Nghe thấy phía sau truyền đến tiểu dược đoàn tử thanh âm sau. Chuân mặt đứng lên phục nhan lúc này mới hậu chi hậu giác hoàn hồn, mới vừa ôm kia viên ngàn năm địa hoàng huyền sâm quay đầu lại, liền thấy đem chính mình xúc thành một đoàn tuyết trắng nhung cầu tiểu dược đoàn tử. Phát hiện phục nhan nhìn qua tầm mắt tiểu dược đoàn tử vội vàng đáng thương hề hề kêu một tiếng, một đôi thủy linh linh mắt to phá lệ vô tội, lỗ thai nhỏ cũng là lánh gục xuống lên. "Đi?" Thấy vậy, phục nhan có chút không phức hậu cười khẽ một tiếng, bất quá theo sau chính là dơ tay dương lên, trực tiếp đem tiểu dược đoàn tử cùng trong tay ngàn năm địa hoàng huyền sâm cùng nhau thu lên. thứ mau, yên tĩnh hầm ngầm chung, cũng chỉ dư lại Phục Nhan một người đơn bạc thân ảnh. Hơi hơi lấy lại bình tĩnh, Phục Nhan lúc này mới một lần nữa đem chính mình tầm mắt dừng ở, phía trước kia đoàn trên thạch đài hoa hỏa trên người, lanh cốt bạch ngọn lửa như cũ hừng hực tiêu đốt. Nghĩ đến vừa mới chính mình ở cửu huyền lý hỏa trên người ăn đến mệt, lần này Phục Nhan cũng sao có cấp có điều động tác, mà là đứng ở một bên, đánh giá cẩn thận trước mặt ngọn lửa. Nhìn nửa ngày, Phục Nhan cũng là không có nhận ra nó đến tột cùng là cái gì chân hỏa, bất quá có một việc nàng có thể xác định, giống Cửu Huyền Ly Hỏa loại này, ngọn lửa độ ấm là tuyệt đối nóng cháy, mà nó lại là hoàn toàn tương phản. Điểm này lại là cùng chính mình luyện thể thân pháp, không như mà hợp. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi lộ ra một cái ý cười tới, nếu Cửu Huyền Ly Hỏa nàng không có biện pháp thu phục luyện hóa, nhưng là trước mặt này đoàn lãnh cốt bạch ngọn lửa, lại là lại thích hợp nàng bất quá. Đương nhiên, ở còn không rõ ràng lắm nó uy lực phía trước, Phục nhan cũng là không dám dễ dàng tiến lên luyện hóa, vì bảo đảm an toàn, nàng nghĩ vẫn là chờ chính mình bước vào hóa hư kỳ, lại nếm thử luyện hóa tương đối thích hợp. Hơn nữa, nghĩ đến vừa mới dung nham bên kia đột nhiên xuất hiện quỷ dị đẻo thịt tử sinh vật, Phục nhan vẫn là có chút nghĩ mà sợ, ai cũng không biết nơi này có thể hay không cũng có cái gì kỳ quá yêu thú. Cho nên, nàng vẫn là chạy nhanh mang theo này đoàn ngọn lửa, nhanh chóng rời đi cái này hầm ngầm mới là Ở trong lòng quyết định chú ý. Trước mặt Phục Nhan lúc này mới thật sâu hít một hơi, sau đó nhấc chân thật cẩn thận hướng tới phía trước thạch đài tới gần qua đi. Bốn phía im ắng, nó tựa hồ không giống như là cửu huyền lý hỏa như vậy thích nơi nơi phi thoán, như cũ an tính ngốc tại thạch đài phía trên, cho dù Phục Nhan đã chậm rãi đã đi tới. Bởi vì Phục Nhan băng xương tôi thân quyết tu luyện tới rồi đệ nhị trọng duyên cớ, cho tới nay nàng đối với hàn ý đều là không có gì cảm giác, chính là giờ này khắc này, nàng lại ngoài ý muốn cảm giác một trận ma lánh. Đảo cũng không có như vậy khó nhịp. Ở khoảng cách thạch đài chỉ còn lại có một bước xa khi, Phục Nhan lúc này mới dừng bước chân. Vì phòng ngừa nó đem chính mình không gian đều đông cứng, không khỏi cố ý vận chuyển bằng xương tôi thân quyết, sau đó nhanh chóng ở chính mình bàn tay ngưng kết ra một cái băng tòa. Làm tốt băng tòa, Phục Nhan lúc này mới nhanh chóng hướng tới trên thạch đài ngọn lửa vói qua, tựa hồ là tưởng một tay đem nó thu vào trong túi. Xôn sao? Đã có thể vào lúc này chỉ thấy lanh cốt bạch ngọn lửa phía dưới băng cái siêu lại là nháy mắt tuyết tan, hóa thành một bãi nước lạnh, nhanh chóng từ trên thạch đài nước cuồn cuộn xuống dưới. Cùng lúc đó, kia đoàn ngọn lửa bỗng nhiên trực tiếp nhằm phía Phục Nhan, tốc độ cực nhanh, làm nàng liền phản ứng, cơ hồ đều không có, chỉ có thể chơ mắt nhìn hỏa diệm sơn phá chính mình hộ thể chân nguyên. Cuối cùng, liền như vậy vọt vào thân thể giữa. Trong phút chốc, một cổ đến xương lạnh leo thổi quét toàn thân, Phục Nhan nháy mắt trừng lớn hai mắt, muốn đi cùng ngọn lửa chống lại thời điểm lại là một chút dư thừa chân nguyên đều điều động không đứng dậy. Rang rắc. Trong tay băng tỏa chạy xuống, thật mạnh ngã ở trên mặt đất, phát ra thảm thiết tan vỡ thanh, vô số vụn băng khối cũng là thuận thế lăn xuống ở phục nhan dưới chân. Chính là lúc này phục nhan nơi nào còn cố được cái khác, nàng rũ mắt nhìn chính mình toàn bộ thân thể thượng đều bắt đầu lập lòe lãnh cốt bạch ngọn lửa, liếc mắt một cái nhìn lại, liền phảng phất nàng cả người đều tại đây một khắc tự cháy giống nhau. Quỷ dị đến cực điểm. Cứ việc toàn thân từ trong ra ngoài bốc cháy lên, Nhưng là Phục Nhan lại là cảm thụ không đến một kia độ ấm, ngược lại một trận lại một trận hàn ý đến xương. Hô! Tại đây tới gần rung nhan ngầm, Phục Nhan há mồm hô hấp khi, lại là ha ra một đoàn trợt hóa xương mù hơi thở, giống như là ở băng thiên tuyết địa vào đồng chung hô hấp giống nhau. Bất quá một cái hô hấp thời gian, Phục Nhan cảm giác chính mình tứ chi đã đông lạnh có chút cứng đờ, nàng phản xạ có điều kiện muốn xoa động thân thể của mình, lại cũng là vô năng cũng lực. Ngã xuống kia một khắc. Một tầng hơi mỏng băng sương nháy mắt ở Phục Nhan làn ra thượng ngưng kết ra tới, nàng cả người đều không tự chủ được cuộn tròn thành một đoàn, chính là như cũ cảm thụ không đến một kia ấm áp. Không biết vì sao, Phục Nhan bỗng nhiên cảm giác chính mình lại về tới ở bắc vực bí cảnh Trung Tiên Phủ mất thất, bởi vì thay đổi cốt chuyện bước mặt sau, thiên đạo đem nàng đóng băng lên thời điểm. Cái loại cảm giác này, phản phất liền cùng hiện tại không có sai biệt. Thân thể kịch liệt run rẩy, Phục Nhan cảm thấy lại này ở như vậy đi xuống. Nàng khẳng định là phải bị này đoàn ngọn lửa cấp sống sở sở thiêu chết. Không phải bị đốt thành cho tẫn, mà là đốt thành một bãi nước đá. Cứ việc trong lòng sớm đã tràn đầy hoảng sợ chi sắc, nhưng là Phục Nhan vẫn là không thể không cưỡng bách chính mình chấn tinh xuống dưới. Nàng hơi hơi vươn cứng đờ ngón tay, y đổ lại lần nữa điều động ra bản thân chân nguyên chi lực. Chính là, vẫn là tốn công vô ích. Nếu không thể cùng nó chống lại, như vậy cũng chỉ có nếm thử trực tiếp luyện hóa nó. Cứ việc hiện tại Phục Nhan thực lực khả năng còn có chút không đủ Nhưng là nàng cũng là không có lựa chọn nào khác. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không còn có bất luận cái gì dư thừa do dự, chỉ thấy nàng tâm thần khẽ nhúc đích, ngay sau đó cả người thân ảnh liền hoàn toàn biến mất trên mặt đất trong động, bởi vì nàng trực tiếp lắc mình vào khư bông ngọc cấn trung tu luyện phủ đệ. Nghe phía sau quen thuộc thác nước lưu động thanh âm, tu luyện trên đài Phục Nhan rốt cuộc là một lần nữa mở hai tròng mắt, nàng chống chính mình cứng đờ thân thể, một chút một chút ngồi dậy. Giờ này khắc này, ngọn lửa sớm đã tận xương thiếu đốt, Phục Nhan đã toạ thời điểm Toàn bộ thân thể đều là run rẩy không thành bộ dáng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Phục Nhan rốt cuộc là bắt đầu nhanh chóng vận chuyển chính mình băng xương tôi thân quyết đệ nhị trọng, trong đáy mắt, hai cổ lực lượng nhanh chóng ở trong cơ thể mình tương mắng tương dung. Khóa chặt mày, Phục Nhan cả trái tim thần đều không có một khắc thả lỏng. Lúc đó, thân thể của nàng thượng như phủ phía một tầng nhàn nhạt lãnh cốt bạch ngọn lửa, ở một mảnh thác nước lưu động trong thanh âm, an tinh tiêu đốt. Thời gian liền như vậy bắt đầu trôi đi, thác nước hạ nhân Phàn phất ẩn vào một cái vĩnh viễn trầm luân trung, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thiên trên thuyền, khoảng cách đoàn người rời đi Bắc vực Dực Sơn Thành, đã có 5 ngày thời gian, Thủy Lưu Thanh từ lên thuyền bắt đầu, đã nhiều ngày thời gian đều là ở trong phòng đả tọa tu luyện, rốt cuộc nàng đột phá đến hợp đạo trung kỳ, còn không đến một tháng thời gian. Bất quá trải qua đã nhiều ngày tu luyện, nàng trong cơ thể hơi thở rốt cuộc là hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Thủy Lưu Thanh cũng là thói quen chính mình hiện tại thực lực. Lại lần nữa mở con ngươi thời điểm, Tiên thuyền ở ngoài tựa hồ ánh mặt trời vừa lúc, nàng thậm chí còn có thể nghe thấy bên ngoài có mặt khác thuyền khách, ở trên thất nói giỡn thanh âm. Hơi hơi dối một cái lời eo, Thủy Lưu Thanh lúc này mới từ trên giường đi xuống tới, cứ việc tưởng nhanh chóng tăng lên thực lực, nhưng là cũng không thể bức chính mình thật chặt, tu luyện rất nhiều, cũng là yêu cầu thả lỏng thả lỏng. Đúng là bởi vì như thế, đơn giản thay đổi một bộ quần áo, Thủy Lưu Thanh liền trực tiếp đẩy ra cửa phòng, hướng tới tiên thuyền bên ngoài đi ra ngoài. không thể không thể nói Hôm nay thời tiết lại là không tồi, xa xa hướng lên trời biên nhìn lại, cơ hồ đều là tình không và lý, ấm áp ánh mặt trời đánh vào trên người khi, cũng là phá lệ thoải mái. Thủy Lưu Thanh măng bước lên trước, hơi hơi dựa vào trước mặt lan can thượng, tùy ý nên diện thổi tới gió mạnh, kịch liệt vén lên nàng song tấn tóc đen, nàng có chút hưởng thụ hít lại hơi mắt. Thật là đen đuổi. Lúc này, một đạo chửi nhỏ thanh bỗng nhiên từ trong không khí theo phòng, nháy mắt lưu vào Thủy Lưu Thanh trong thai, làm nàng không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút thực mô mới bất động thanh sắc tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới cách đó không xa, có hai vị người tu tiên đúng là đầy mặt khinh thường chi sắc, tựa hồ phi thường sinh khí, cho nên mới tại đây góc cùng người phun tảo. Ta nói đi, ngươi cảm thấy nhân ra có thể xem thượng ngươi. Nghe thấy một bên bằng hưu chửi nhỏ người, bên này một thân màu nâu trưởng bào nam nhân, nháy mắt cười khẽ lên, tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa Mắng nam nhân tuy rằng không thể nói khó coi, lại cũng rất là bình thường, chỉ thấy nàng phun ra một hơi Tiếp tục nói, mỗi ngày đều đối người vẻ mặt véo mị, cũng không biết đang câu dẫn ai, cuối cùng còn có bày ra một bộ tự cho mình thanh cao bộ dáng. Nay cơ khuynh tuyệt chính là khó được trời sinh mị thể, không thể không nói, nàng kia dáng người, là cá nhân thấy, đáy lòng đều có chút ngỡ. Màu nâu trưởng bào nam nhân nghĩ tới cái gì, không khỏi nghiêm mặt nói. Tùy ý nghe xong vài câu hai người nói chuyện, mặt trên thủy lưu thanh đại khái cũng liền minh bạch cái gì, lại lần nữa nhìn hai người thời điểm, trên mặt thần sắc tức khắc có chút ác hàn bất quá bởi vì lần đầu tiên ra Bắc vực, Thủy Lưu Thanh đều là tận lực điệu thấp hành sự, lại nói nàng cùng cơ huynh tuyệt cũng không có biết, cho nên nàng cũng không có làm cái gì. Đương nhiên, nơi này nàng cũng lười đến tiếp tục ngốc đi xuống. A. Đang lúc Thủy Lưu Thanh chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, phía dưới lại bỗng nhiên chuyển đến mắng nam một trận tiếng kêu thảm thiết, nghe tới phá lệ thống khổ. Hơi hơi một đốn, Thủy Lưu Thanh tức khắc có chút nghi hoặc lại lần nữa rũ mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy vừa mới còn ở mắng nam nhân Lúc này một cái cánh tay lại là bị người trực tiếp khẳng đi, rơi trên phía trước cách đó không xa địa phương, máu tươi sớm đã nhiễm hồng dưới chân sàn nhà, nam nhân cũng là cực kỳ thống khổ kêu thảm. Sừng sốt một chút, thủy lưu thanh lại là lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía một phương hướng. Nơi đó một đạo dụ hoặc đến cực điểm thân ảnh, có tâm không chút để ý dấm lên tiểu toái bộ từ phía trước đã đi tới. Phần 196 Không biết từ chỗ nào ra tới cơ khuynh tuyệt, nhìn chầm chằm trước mắt hai cái nam nhân. Mỹ hoặc đấy mắt hiện lên một tia lạnh leo, bất quá lại bị nàng thực tốt che giấu lên. Ngươi! Cơ khuynh tuyệt, ngươi! Có ý tứ gì? Ở nhìn thấy cơ khuynh tuyệt thân ảnh, nam nhân còn có cái gì không rõ, tức khác không khỏi cố nén đau ý, nhai răng dục nước trừng mắt đi tới cơ khuynh tuyệt. Ngay vậy, lại thấy một thân Mỹ thái cơ khuynh tuyệt phản phất một chút cũng không thèm để ý, trên mặt như cũ treo nhật nhạt ý cười, giơ tay nhấc chân gian đều làm người có chút thất thần, thiếp thân vừa mới ở tu luyện, này! Sắc thật là vô tâm cử chỉ. Mâu Nâu trưởng bào nam nhân tựa Hồ đã có chút bị lạc tự mình, vẻ mặt xi si tương nhìn chằm chằm cơ khuynh tuyệt, nhưng thật ra cụt tay nam tử bởi vì thân thể thượng thật lớn đau đớn, mới làm hắn không có thể trầm mê tiến mị hoặc giữa. Đương nhiên, cơ khuynh tuyệt cũng không thèm để ý. Nghe thấy cơ khuynh tuyệt khinh phiêu phiêu một câu, nam tử tựa Hồ ngay sau đó liền xông lên đi báo thủ, nhưng là cũng may hắn còn có điểm lý trí, rốt cuộc nếu là đưa tới những người khác, hắn hôm nay không chỉ có không chiếm được tiện nghi còn khả năng bị mọi người phỉ nổ. Nghĩ đến đây, nam nhân rốt cuộc là nghiến răng nghiến lợi nói, kia cơ tiên tử, lần sau tu luyện chính là phải cẩn thận. Nói xong, hắn che lại chính mình cụ tay, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Trận này có chút hí kịch tính hình ảnh, Thủy Lưu Thanh đều nhất nhất xem ở trong mắt, nàng tự nhiên minh bạch cơ khuyên tuyệt kỳ thật có sát tâm, bất quá ở người khác tiên trên thuyền, vẫn là đến thủ điểm quý củ. Người là Thủy Linh Tông đệ tử. lúc L Phía dưới Cơ Khuynh Tuyệt tựa hồ cũng là phát hiện Thủy Lưu Thanh thân ảnh, không khỏi ngước mắt nhìn về phía nàng, mị hoặc đến cực điểm trên mặt ý cười ngâm ngâm. Thủy Lưu Thanh, thấy chính mình bị nàng phát hiện, Thủy Lưu Thanh cũng không phải nhiều ngoài ý muốn, rốt cuộc Cơ Khuynh Tuyệt chính là hợp đạo hậu kỳ tu vi, so với chính mình cao hơn một cái giai cấp, bất quá đối với nàng đầu lại đây mị hoặc, Thủy Lưu Thanh không tự giác như mày. Đúng vậy, Thủy Lưu Thanh không có nhìn thẳng Cơ Khuynh Tuyệt ánh mắt, có chút mất tự nhiên dịch khai chính mình tầm mắt. Lẳng lặng nhìn về phía chân trời mây trắng, tùy ý lên tiếng. Không có biện pháp, Thủy Lưu Thanh hiện tại thực lực còn chưa đủ cường đại, còn có chút chống cự không được đối phương trời sinh mỹ thể mị hoặc, nàng nhưng không nghĩ chính mình giống mấy ngày trước lên thuyền khi như vậy, trầm mê tiếng cơ khuynh tuyệt mỹ hoặc chung, lộ ra đẩy mặt si tương tới. Đặc biệt vẫn là ở chính chủ nhìn chằm chằm chính mình khi. Thủy Lưu Thanh tiểu tâm tư tự nhiên là bị cơ khuynh tuyệt nhìn đi, nàng không khỏi rũ mắt có chút cười nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút trêu chọc ý vị nói. Nói chuyện khi, quay đầu nhìn về phía nơi khác, chính là không lệ phép Nga. Thủy lưu thanh tựa hồ lười đến tiếp tục cùng người này cãi cọ đi xuống, nàng không có lại để ý tới đối phương ý tứ, trực tiếp xoay người liền chuẩn bị đi trở về, thậm chí cũng lười đến đi tò mò cơ khuyên tuyệt vì cái gì muốn hỏi chính mình thủy linh tông đệ tử thân phận. Chờ hạn, cơ khuyên tuyệt tự nhiên sẽ không dễ dàng làm nàng rời đi, ngược lại lại lần nữa ra tiếng nói, ngươi đã là thủy linh tông đệ tử, nhưng biết được phục nhan rơi xuống. nghe thấy phục nhan tên sau Đã nâng bước bước ra một bước thủy lưu thanh tức khắc lại ngây ngẩn cả người, bất quá thực mau lại là một lần nữa hoàn hồn. Lại lần nữa quay đầu lại nhìn Cơ Khuynh Tuyệt liếc mắt một cái. Người này như thế nào sẽ đột nhiên hỏi Phục Nhan? Phục Nhan sớm bị phế, sau đó trục xuất Thủy Linh Tông, này không phải toàn bộ Bắc vực đều biết được sự tình. Thủy Lưu Thanh ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Cơ Khuynh Tuyệt không khỏi mang lên để phòng chi ý. Ngay vậy, Cơ Khuynh Tuyệt tựa hồ có chút tiếc hận, bất quá thực mau cũng có việc vẻ mặt thoải mái. Xem ra nàng thật đúng là đã chết. Nàng có thể nhớ kỹ Phục Nhan, tất nhiên là không có cái khác nguyên nhân, gần là bởi vì lúc trước ở trong bí cảnh khi, ở đầm lê nơi trùng, Phục Nhan chính là hung hăng hố nàng một bút, hơn nữa nàng thế nhưng còn một chút cũng không chịu chính mình mị thể mị hoặc. Cơ khuynh tuyệt vẫn là thực mang thủ, bất quá như vậy một người, liền như vậy đã chết, đảo sát thật có làm người chút tiếc hận. Mặc kệ cơ khuynh tuyệt muốn như thế nào, Thủy Lưu Thanh không có tiếp tục lưu lại nơi này, cuối cùng thật sâu mà nhìn thoáng qua đối phương. Đây mới là rời đi làn căn thượng, trực tiếp về tới chính mình phòng. Lần này, cơ huynh tuyệt không có lên tiếng nữa. Lại là một cái gió hêm sóng lặng ban đêm đi qua. Hôm sau buổi sáng, Thủy Lưu Thanh từ tu luyện trung từ từ chuyển tỉnh thời điểm, tiên trên thuyền mặt giống như đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài không khỏi chuyển đến một trận ồn ào thanh âm. Nào nào, Thủy Lưu Thanh vẫn là có chút tò mò đi ra ngoài, rốt cuộc nếu là thật sự ra chuyện gì, thân là cùng trên thuyền chính mình, phòng trừng cũng không tránh được đã chịu lan đến. Từ chính mình phòng đi tới không bao lâu, Thủy Lưu Thanh liền thấy phía trước một phòng bên ngoài, giờ này khắc này chính vây quanh không ít người, tựa hồ thật sự đã xảy ra chuyện gì. Còn không có tới gần, một trận nồng đậm mùi máu tươi đó là nháy mắt trực tiếp vọt đi lên, làm Thủy Lưu Thanh không khỏi hơi hơi như mày. Âm thầm lấy lại bình tĩnh, Thủy Lưu Thanh lúc này mới nâng bước đi tiến lên, cứ việc phòng phía trước vây quanh không ít, nhưng là lại không có dễ dàng tới gần, cho nên nàng lại đây khi, vẫn là có thể liếc mắt một cái thấy rõ trong phòng cảnh tượng Chỉ thấy nhỏ hẹp phòng, một người nam nhân thi thể chính ngã vào vũng ngó giữa, hắn chết phía trước tựa hồ đã chịu phá lệ kinh ngạc, một đôi mắt còn trứng mắt lão đại, toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn phá lệ thận người. Đây là... đã xảy ra chuyện gì? Có cùng Thủy Lưu Thanh giống nhau tân lại đây người tu tiên, ở nhìn thấy trong phòng hình ảnh sau, vội vàng có chút kinh ngạc ra tiếng dò hỏi. Có người tu tiên không chút để ý thuận miệng ứng một câu, còn dùng nói, khẳng định là tối hôm qua bị người ám sát bái. Nói... Ta hôm qua thấy hắn cùng cơ khuyên tuyệt tiên tử chi gian giống như có cái gì mâu thuẫn, lúc ấy cơ tiên tử còn dưới sự tức giận trực tiếp chặt đứt hắn một bàn tay. Lúc này, trong đám người không biết là ai, tựa hồ đã nhận ra trong phòng chết đi người, không khỏi ý có điều chỉ nói. Ngay vậy, mọi người đều là sướng sốt bởi vì trong phòng người xác thật chặt đứt một cái cánh tay, nhìn như cũng không phải chết phía trước tân thương. Ngay cả ở phía sau Thủy Lưu Thanh cũng là đầy mặt kinh ngạc chi sát, vừa mới nàng xem không quá cẩn thận, lúc này lại nhìn kỹ đi sau. Mới nhận ra nam nhân, xác thật là hôm qua nam nhân kia. Hắn giống như vẫn luôn muốn đem cơ tiên tử chiếm làm của riêng, ta hôm qua cũng thấy hắn bị chạm vào cái mũi sau, ngầm nhục mạ cơ tiên tử tới. Hắc hắc, này cơ tiên tử tính tình thật đúng là không dễ trọng Trong lúc nhất thời, giống như tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhận định, tối hôm qua ám sát trong phòng nam nhân người tu tiên, đúng là cơ khuynh tuyệt. Chuyện này thực mau liền hấp dẫn tới tiên trên thuyền bốn dĩ kia một đám người, bọn họ hiểu biết sự tình nguyên do sau. Không khỏi lại lần nữa thuyết minh không thể ở tiên trên thuyền dết chóc, bằng không trực tiếp cấp thỉnh đi xuống. Bởi vì cơ khuyên tuyệt có lý, giống như lần này đại gia cũng đều một bộ không sao cả tâm thái, sau đó liền sôi nổi đi trở về. Không biết vì sao, theo lý mà nói người nọ sắc thật là cơ khuyên tuyệt ám sát mới đúng, bởi vì nàng hôm qua cũng là tận mắt nhìn thấy cơ khuyên tuyệt nổi lên sát tâm. Nhưng đúng là bởi vì như thế, mới làm Thủy Lưu Thanh lại cảm giác có chút không thích hợp, nếu là cơ khuyên tuyệt không có bất luận cái gì c Hôm qua liền có thể trực tiếp giết đối phương, cố ý chờ đến buổi tối lại ám sát, chẳng phải là làm điều thừa. Cứ việc tâm tồn nghi ngờ, nhưng là lúc này sự tình đã qua đi, nàng cũng không có khả năng trực tiếp đi tìm cơ khuynh tuyệt do hỏi. Chính là, sự tình giống như xa xa không có đơn giản như vậy, bởi vì ngày thứ hai sáng sớm, lại có một ít người tu tiên chết ở chính mình trong phòng. Mà hắn, cũng cố tình là hôm trước cùng lục mạ nam nói chuyện màu nâu trưởng bảo nam tử. Cái này... Toàn bộ trên thuyền không khí đều có chút không thích hợp. Thủy Lưu Thanh cũng là nhận thấy được không đúng, cả ngày đều không có đi ra ngoài, vẫn luôn là ở trong phòng âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Gõ gõ. Chợt vạng thời khắc, bên ngoài cửa phòng dõng nhiên nhớ tới một trận tiếng đập cửa, trong phòng Thủy Lưu Thanh tức khắc để phòng lên, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, ngoài cửa đứng đúng là Cơ Khuynh Tuyệt. Đã chợt vạng, Cơ Khuynh Tuyệt lúc này như thế nào sẽ gõ vang lên chính mình cửa phòng? Khi thật liên tưởng đến trước hai vãn sự tình, người bình thường trong lòng đều sẽ có đáp án, nhưng là Thủy Lưu Thanh vẫn là cảm thấy kia hai người không phải cơ khuyên tuyệt làm hại. Cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, Thủy Lưu Thanh vẫn là làm ra một cái lớn mật quyết định. Nàng cấp cơ khuyên tuyệt mở cửa. Quả nhiên đủ lớn mật. Cửa phong bị mở ra, cơ khuyên tuyệt vẻ mặt mị thái nhìn bên trong Thủy Lưu Thanh, đông nhiên lẳng lặng tán dương. Thức mau, nhỏ hẹp trong phòng, hai người tương đối mà ngồi có ý tứ gì Thủy Lưu Thanh tựa hồ cũng không sợ hai đối phương, ngược lại dẫn đầu mở miệng nói. Nhưng mà, đối diện Cơ Khuynh Tuyệt lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ, ngược lại là trực tiếp truyền âm nói: "Ngày ấy sự tình ngươi đều thấy, sẽ không cũng tưởng ta giết bọn họ đi." Thủy Lưu Thanh một đốn, không biết Cơ Khuynh Tuyệt ý đồ đến đến tụt cùng là cái gì, bất quá nàng cũng hiểu ý dùng truyền âm, ngươi muốn nói cái gì? "Không có gì." Cơ Khuynh Tuyệt cười khẽ: "Ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ rất muốn sống sót, cho nên chúng ta hẳn là có thể hợp tác." Thủy Lưu Thanh nhìn nàng, chờ lời phía sau. Bởi vì, chúng ta thực bất hạnh thượng một con thuyền hát thuyền. Ma chỉ đỉnh. Trải qua gần một tháng khôi phục, đáy ao Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là lại lần nữa mở hai trong mắt, kia trong nháy mắt, chỉ thấy thân ảnh của nàng nhanh chóng ở đáy nước hoa khai từng đạo gần sóng. Rầm. Một tiếng. Ngay sau đó, đó là trực tiếp phá thủy mà ra. Một lần nữa sau khi tỉnh dậy Bạch Nguyệt Ly, hơi thở rõ ràng là hoàn toàn vững vàng xuống dưới. Hơn nữa thực lực thoạt nhìn giống như lại có điều tăng lên. Thấy chính mình nội thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, giữa không chung Bạch Nguyệt Ly lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, không có tiếp tục trì hoãn, thực mau liền thấy nàng thân ảnh nhanh chóng hướng tới nơi xa lao đi. Tiếp trà giao lưu sau khi chấm dứt, gần nhất mặc kệ là ma vực vẫn là trung đô, đều không có cái gì trọng đại sự tình muốn phát sinh, cho nên Bạch Nguyệt Ly cũng liền không cần tiếp tục lưu tại ma vực. Nghĩ đến phục nhan còn đang chờ chính mình đi tìm nàng, Bạch Nguyệt Ly liền cảm giác đáy lòng một mảnh mệt mỏi. Rồi đi ma vực trên đường, một đạo thân ảnh lại là bỗng nhiên dừng ở Bạch Nguyệt Ly trước mặt, nàng không khỏi hơi hơi một đốn, ngước mắt nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Lý Nguyên Thu. Ngân lâu Đa Bế Quan, rất dài một đoạn thời gian hẳn là sẽ không xuất hiện ở người trước mặt. Lý Nguyên Thu lẳng lặng nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Ly, lại là không ngọn nguồn mở miệng nói. Giữa lời, Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nghi hoặc nhìn hắn. Lý Nguyên Thu không có khả năng là cố ý tiến đến nói cho nàng, ngân lâu bế quan tu luyện tin tức. Lý Nguyên Thu ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, chỉ là chậm rãi nói Ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ngươi chỉ cần minh bạch, âm đốc tông thân phận không thể bại lộ hậu thế. Hơi đốn, nhìn Bạch Nguyệt Ly lại nói, cuối cùng lại xin khuyên ngươi một câu, chính phái cùng ma tu, vĩnh viễn đều sẽ không vẫn luôn bình an không có việc gì ở chung. Nói xong, Lý Nguyên Thu không có lại dừng lại, xoay người nháy mắt biến mất tại chỗ. Hát thuyền. Nghe thấy này hai chữ thời điểm, Thủy Lưu Thanh rõ ràng thực kinh ngạc, nhưng lại lại không có như vậy ngoài ý muốn, rốt cuộc xác thật có loại loại dấu hiệu nhưng theo. Nhỏ hẹp phòng trong nháy mắt lâm vào một mảnh trầm tĩnh giữa, đối diện cơ khuynh tuyệt đảo cũng không nóng nảy, liền như vậy mỹ thái mười phần nhìn chằm chằm trước mặt Thủy Lưu Thanh. Phần 197. Suy nghĩ một lần nữa thu hồi thời điểm, Thủy Lưu Thanh hơi hơi ngước mắt thời điểm, lại là vừa lúc đụng phải cơ khuynh tuyệt tấm mắt, tức khác sững sốt, sau đó nhanh chóng dịch khai chính mình ánh mắt. "Đừng với ta, thi triển ngươi mị thuật." Nàng nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọn, một chương thanh tu khuôn mặt thượng tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Nghe vậy, Một bên cơ khuynh tuyệt lại là vẻ mặt vô tội, giải thích nói, ta cũng không nghĩ, rốt cuộc trời sinh mị thể không phải ta có thể khống chế. Người tâm tư kiên định nói, cũng liền sẽ không có cái gì kiểu diễm tâm tư. Lời này nói, có chút thiếu tấu. Bất quá Thủy Lưu Thanh rõ ràng lười đến cùng nàng so đo quá nhiều, chính như cơ khuynh tuyệt nói các nàng thượng một con thuyền hát thuyền, kế tiếp khẳng định không có đơn giản như vậy. Vững vàng tâm thần, Thủy Lưu Thanh lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía đối diện người, bất động thanh sắc truyền nói Một khi đã như vậy, ngươi tính toán như thế nào? Nói lên cái này, cơ khuynh tuyệt thần sắc cuối cùng trở nên nghiêm túc lên, bọn họ người đông thế mạnh, muốn an toàn đột phá đi ra ngoài, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, hơn nữa ta hoài nghi. Cái gì? Thủy Lưu Thanh có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, dây tiếp theo liền nghe thấy cơ khuynh tuyệt tiếp tục nói, ta hoài nghi trên thuyền có hóa hư kỳ cường giả. Ngắn ngủn một câu, lại làm người hai người thần sắc đều có chút nghiêm túc, nếu là thật sự có hóa hư cường giả Như vậy liền thật sự làm người tuyệt vọng, có thể nói đã không có bất luận cái gì thoát ly hắc thuyền nguy hiểm. Thủy Lưu Thanh không có ra tiếng, chỉ là đặt ở trên bàn ngón tay, không khỏi gắt gao nắm chặt hởi, có thể thấy được nó trong lòng cũng không có trên mặt biểu hiện, như vậy bình tĩnh. Âm thầm cười khổ một tiếng, Thủy Lưu Thanh không nghĩ tới vừa mới ra Bắc vực, chính mình liền gặp phải sinh tử nguy cơ. Là đêm, ám lạnh như nước. Tựa hồ là bởi vì hợp với hai ngày buổi tối đều có người chết đi, hôm nay buổi tối. Tất cả mọi người không tự giác đề cao cảnh giác tính, thậm chí không ít nhận thức người tu tiên đều hội tụ ở bên nhau. Đêm nay, nhưng thật ra không có người chết đi. Tiên trên thuyền là có trận pháp bảo hộ, muốn mạnh mẽ đột phá đi ra ngoài rõ ràng không thể được, vì không rút dây động rừng, thủy lưu thanh hai người quyết định trước âm thầm tìm được trận pháp bạc nhược đoạn đường, sau đó lại nghĩ cách nhất cử công phá, do đó thuận lợi rời đi tiên thuyền. Chỉ cần có thể thuận lợi rời thuyền, như vậy liền còn có một đường sinh cơ. cho nên hôm sau 3 ngày Thủy Lưu Thanh thường phục làm cho nên ở trên thuyền đi bộ, kỳ thật ngầm vẫn luôn ở quan sát đến, bốn phía trận pháp năng lượng dao động, bên kia Cơ Khuynh Tuyệt bởi vì đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, không có phương tiện hiện thân. Đây cũng là vì cái gì Cơ Khuynh Tuyệt sẽ tìm tới Thủy Lưu Thanh nguyên nhân trí nhất. Lại đến chạm vạng thời khắc, hai người mới lại lần nữa ở Thủy Lưu Thanh trong phòng gặp mặt, Cơ Khuynh Tuyệt ngước mắt nhìn về phía trở về đối phương. Thủy Lưu Thanh hiểu ý, lại đúng sự thật lắc lắc đầu. Không thể không nói Tiên thuyền trận pháp vì phòng ngự ác liệt tự nhiên thời tiết, làm đều là phi thường vững chắc, Thủy Lưu Thanh cơ hồ vòng quanh chỉnh con thuyền đi rồi một lần, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. thấy vậy, hai người sắc mặt đều có chút khó coi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài không biết khi nào truyền đến một trận thật lớn thanh âm, hình như là có người đánh nhau thanh âm, Thủy Lưu Thanh mới vừa phản ứng lại đây, chính mình cửa phòng đều là bị chân nguyên lực lượng lan đến gần, trực tiếp chấn vỡ thành một cha. Cùng lúc đó... Một đạo trực tiếp từ đuôi thuyền, bị đánh bay tới rồi đầu thuyền. Này, đây là một con thuyền hắt thuyền. Trên mặt đất người tựa hồ bị thương chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, thấy sở hữu người tu tiên đều đi ra, hắn không khỏi một bên hụt máu, vừa nói chính mình phát hiện bí mật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm đuôi thuyền phương hướng. Nghe thấy bên ngoài động tính, thủy lưu thanh nháy mắt hoàn hồn, hắn không nghĩ tới cư nhiên đã có người rút dây động rừng. Hiện tại các nàng cơ hồ đã không có bất luận cái gì đừng lui. Ngu xuẩn, Cơ Khuynh Tuyệt cũng là khó thở, không khỏi thầm mắng một tiếng. Thật mau, tiên trên thuyền sở hưu đi thuyền phí người tu tiên, bao gồm Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh Tuyệt hai người, toàn bộ bị người vây quanh lên, trong lúc nhất thời, cả tòa trên thuyền không khí phảng phất đều trở nên nóng rực lên. Lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi từ đôi thuyền phương hướng đi rồi quá mức, một bên tất cả mọi người sôi nổi nhường ra một cái lộ, thực nhiên nhiên, hắn chính là này con thuyền chủ nhân. Hắn không chút để ý nhìn thất thượng mọi người, có loại miêu diễn lao thử khinh miệt. Các ngươi, là người nào? Dứt lời, nam nhân bên cạnh đi ra một người, rất là tùy ý nói, cũng cho các ngươi sung sướng mấy ngày, chúng ta cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Mọi người vẫn là ngoan ngoắn đem chính mình sở hữu tài nguyên giao ra đây, tự hành kết thúc nói, đảo cũng không cần nhiều chịu thống khổ. Cho má, muốn cho chúng ta thúc thủ chịu trói các ngươi nằm mơ đi, chúng ta nhiều người như vậy thêm lên, ngươi cho rằng là có thể an định chúng ta sao? Có người rõ ràng là chịu không nổi loại này khí, trực tiếp đứng ra cùng người đối cậy. Nhưng mà hắn nói âm vừa ra hạ, một bó sắc bén lực lượng đó là trực tiếp từ cổ hắn xẹt qua, tức khắc máu tươi văng khắp nơi. Ôn ào. Thế vậy, mọi người sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, người này tốt xấu cũng là hợp đạo trung kỳ thực lực, cư nhiên trực tiếp mất mạng. Bị người vây quanh nam nhân, tùy ý lắc lắc tay, ánh mắt lại là rừng ở một bên cơ khinh tuyệt trên người. Thiếp thân chỉ là một người bình thường tán tu. Chỉ sợ sở hữu tài nguyên cũng nhập không được công tử mắt cơ khuynh tuyệt hơi hơi rub mi sau đó nhìn về phía Nam nhân vẻ mặt Mị Thái nói chỉ là nam nhân tuy rằng vẻ mặt ý cười lại rõ ràng không chịu mị thể ảnh hưởng từng bước một đã đi tới nam nhân ruỗi tay khơi màuo cơ khuynh tuyệt tẩm gợi lên một mặt ta cười quả nhiên là cái mưu vẩn ngươi nhưng thật ra có thể vào ta mắt công tử nói đùa cơ khuynh tuyệt nhìn thẳng hắn tầm mắt trên mặt ý cười càng sâu người này quả nhiên là hóa hư kỳông giả Hoàn toàn không chịu nàng trời sinh mị thể ảnh hưởng. À. Nôn. Đúng lúc này, bốn phía mọi người đột nhiên cảm giác đầu trung truyền đến một trận cự đau. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng là một trận quay cuồng rõ ràng chúng độc dấu hiệu. thấy vậy, chỉ có một bên Thủy Lưu Thanh không có dư thừa thần sắc. Hôm nay ở trên thuyền tìm kiếm đột phá khẩu thời điểm, nàng cũng là để lại chuẩn bị ở sau. Chỉ là Thủy Lưu Thanh trong tay độc dược, cũng chỉ có thể đối hợp đạo trung kỳ dưới tu vi người, mới lại lộ do hiệu quả Những cái đó trung kỳ hậu kỳ người, chờ phản ứng lại đây sau, thực mau đó là có thể khôi phục lại. Tìm chết. Một vị hậu kỳ thuyền trộm thực mau liền ý thức được cái gì, lại là trực tiếp lắc mình hướng tới Thủy Lưu Thanh một trưởng đánh đi ra ngoài, tốc độ cùng hậu kỳ lực lượng, đều không phải nàng có thể chống lại. Cảm nhận được cái loại này tử vong hơi thở đánh úp lại, Thủy Lưu Thanh thân thể không khỏi cứng đờ. Chính là nghìn cân treo sợi tóc hết sức khi, một đạo ngạo nhân thân ảnh lại là bỗng nhiên chắn nàng trước mặt, chỉ thấy cơ khuynh tuyệt giơ tay vung lên đó là nhẹ nhàng đem đối phương công kích nhừ nát. Thủy Lưu Thanh không khỏi sửng sốt một chút, nàng tựa hồ chưa từng nghĩ đến Cơ Khuynh Tuyệt sẽ đến cứu chính mình. Ngay sau đó, chỉ thấy đối diện nam nhân tùy tay vùng, Cơ Khuynh Tuyệt cả người trực tiếp thừa nhận hắn một kích, nếu không phải Thủy Lưu Thanh ở phía sau chống, nàng khả năng đã bị đánh bay đi ra ngoài. Không nghe lời, nhưng không tốt. Nam nhân trên mặt tươi cười, thoạt nhìn có chút thật người. Cơ Khuynh Tuyệt phảng phất một chút cũng không thèm để ý, chỉ thấy nàng giơ tay lau đi chính mình khệ miệng máu tươi. Bị máu tươi xâm nhiễm quá môi đỏ ở hátám có vẻ càng thêm mị hoặc đến cực điểm vậy cùng nhau nàng dựa vào thủy Lưu Thanh chống đỡ lúc này mới thoáng ổn định chính mình thân mình lộ ra một cái thị huyết tươi cười tới đồng quy vô thận dứt lời cơ khuynh tuyệt trận thần sắc vừa động trong phút chốc cả tòa tiên thuyền đều bắt đầu kịch liệt run dậy lên anhpha Giây tiếp theo cả tòa tiên thuyền bên trong trận đã xảy ra từng đợt thật lớn tiếng nổ mạnh trong nháy mắt pháo hoa nổi lên bốn phía Tất cả mọi người bị cuốn vào hủy diệt nổ mạnh chung. Cái này nổ mạnh tự nhiên là cơ huynh tuyệt sáng sớm liền chuẩn bị tốt, đương nhiên nàng kỳ thật cũng không nghĩ như vậy, rốt cuộc chính mình cũng ở trên thuyền, một khi kiếp nổ phòng trường nàng cũng là giữ nhiều lành ít. Thấy vậy, nam nhân trên mặt rốt cuộc có này hoảng sợ chi sắc, bất quá hắn là hóa hư kỳ cường giả, tự bảo vệ mình là không có bất luận vấn đề gì, chính là những người khác cũng liền không dễ chịu lắm. Cái này chuẩn bị ở sau vẫn là cơ huynh tuyệt từ bí cảnh chung được đến. Một khi kiếp nổ phạm vi vài trăm dặm đều sẽ không có một ngóc ngách, hợp đạo hậu kỳ dưới tu vi người tu tiên, mấy quyển là không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Ngay cả nàng chính mình đều không có năm chắc có thể thuận lợi tránh đi. Nhưng mà, liền ở cơ khuynh tuyệt chuẩn bị dùng ra chính mình sở hữu phòng ngự thủ đoạn, tới chống đỡ nổ mạnh lực phá hoại khi, một đạo kim sắc màn hào quang bỗng nhiên xuất hiện chính mình thân thể bốn phía, đem nàng toàn bộ bao vây lại. Nàng một đốn, quay đầu lại nhìn về phía phía sau thủy lưu thanh. Đi! Thủy Lưu Thanh tự nhiên không có bất luận cái gì giải thích, trực tiếp lôi kéo cơ khuyên tuyệt từ tiên thuyền nổ mạnh thượng nhảy đi ra ngoài, cũng không biết Thủy Lưu Thanh dùng ra cái gì phát bảo, các nàng hai người cũng không có đã chịu quá nhiều làn đến. phanh một tiếng vang lớn, ngay sau đó, cả tòa tiên thuyền hoàn toàn ở giữa không chung hủy diệt Ý thức hấp hối hết sức, Thủy Lưu Thanh không khỏi cười khổ một tiếng, cái này bảo mệnh màn hào quang vẫn là nàng quyết định rời đi bắc vực khi, gia chủ phụ thân tự mình giao cho nàng là các nàng thủy gia khó được một kiện phòng ngự phát bảo, nói là có thể ngăn cản một lần hóa hư kỉ cường giả công kích. Đương nhiên, chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi, chính là hiện giờ vừa mới ra bất vực, đã là bị nàng dùng hết. Kim sắc màn hào quang tan đi, giữa không trung lưỡng đạo thân ảnh thẳng tắp xuống phía dưới rất xuống. Khư bông ngọc cấn trung. Phục Nhan cảm giác chính mình giống như phải bị ngọn lửa cắn nuốt giống nhau, toàn thân trên dưới đều cảm thụ không đến một chút độ ấm, trắng non khuôn mặt thượng sớm đã là ngưng kết ra hơi mỏng một tầng băng sương. Lệnh cốt bạch ngọn lửa vẫn như cũ ở chính mình trong thân thể thiêu đốt. Ý thức có chút trầm luân, phục nhan cưỡng bách chính mình không thể lâm vào ngủ say, một lần lại một lần ở trong cơ thể vận chuyển băng xương tôi thân quyết, lấy này tới chống cự toàn thân hắn ý, thậm chí nếm thử mạnh mẽ luyện hóa nó. Giữa hai bên đấu tranh, không có đình chỉ một khắc. Xôn sao, phía sau thác nước nhanh chóng lưu động, bốn phía chuyển đến như có như không hà khí, tựa hồ đối nó không có một chút ảnh hưởng. Thời gian một chút trôi đi, đảo mắt đã là 2 năm sau. Do như vậy tu luyện trên thạch đài, chỉ thấy phục nhan thân ảnh sớm đã là bị đông lạnh thành một tòa khắc băng, dây nặng hàn băng tửa hồ đã đem nàng cả người đều đóng băng, nàng hơi thở bạc nhược đã rất khó bác giữ. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ tuyên bố, hàn băng chung người hẳn là đã sớm đã không có hơi thở, bị sống sờ sờ đông chết. Lại là đi qua một ngày. Tích! Ở chảy xiết thác nước lưu động thanh hạ, một đạo nhỏ bé giọt nước thanh, đông nhiên ở thật lớn hàn băng chung chuyển đến, nhìn kỳ đi lại thấy cặp kia nồng đậm lông mi bỗng nhiên nhẹ giật mình. Phản phất là ảo giác giống nhau, thực mau rồi lại là đã không có bất luận cái gì động tính. Đảo mắt một vòng thời gian lại lần nữa lạng yên rồi biến mất. Rang Zaka. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy kia đoàn thật lớn hàn băng trùng, đột nhiên chuyển đến một trận tan vỡ thanh âm, nhìn kỹ đi, lại thấy một đạo nho nhỏ cái khe chợt xuất hiện ở đỉnh chót. Còn không có xong, cái khe phủ vừa xuất hiện lúc sau, chính là nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, toàn bộ thật lớn hàn băng, đã là trở nên rách nát bất ham Nhìn mặt trên bỏ mãn vết rách, giống như có người thoáng đụng vào hạ nháy mắt liền có thể nhẹ nhàng hoàn toàn tan giã. Frank! Quả nhiên ngay sau đó, liền thấy kia đoàn hàn băng trực tiếp bạo phá mở ra, trong nháy mắt vô số băng tra theo thác nước lăn xuống đi xuống, trước mắt công phu đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Phần 198. Tu luyện trên thạch đài kia đạo thân ảnh, tựa hồ rốt cuộc có sinh hơi thở. Một trận gió nhẹ dọc theo mọi nơi hành lang dài thổi tới, vén lên phục nhan bên thai tóc đen. Cặp kia nhắm chặt hai tròng mắt rốt cuộc là giật mình, sau đó chầm rãi mở, phục nhan nhẹ nhàng hô hấp, màu đen đồng tử một lần nữa hội tụ lên, bất quá một lát nàng đó là khôi phục dị vãng thần thái. Hô. Thật sâu hít một hơi, phục nhan hơi hơi há miệng thở dốc, toàn bộ thân thể cũng là thả lỏng không ít, thậm chí có thể nói là nháy mắt tinh thần phấn chấn. Giờ này khác này, phục nhan thân thể thượng ngọn lửa sớm đã là không biết tung tích. Nàng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình bàn tay, chính hướng ra phía ngoài toát ra một tầng nhàn nhạt, nhạt hắn ý. Thành công. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói, dùng hơn 2 năm thời gian, nàng rốt cuộc thành công đem kia đoàn lãnh hỏa luyện hóa. kỳ thật lấy Phục Nhan thực lực muốn luyện hóa nó căn bản không dễ dàng như vậy, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn cùng nó vẫn luôn háo đi xuống. Này một háo đó là 2 năm thời gian, cũng may trời xanh không phụ người có lòng. Nàng kiên trì không có bổng phí. Nương lãnh hỏa lực lượng, hiện giờ Phục Nhan băng xương tôi thân quyết, cũng là thuận lợi tu luyện tới rồi đệ tam trọng, cũng chính là cuối cùng một trọng. Có thể nói, từ giờ khắc này khởi, Phục Nhan thể chất đó là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nàng tư chất rốt cuộc không ở là bình thường. Ý thức được này một đạo, Phục Nhan rốt cuộc là thật giải phun ra một hơi, có chút hưng phấn cảm thụ được chính mình hiện giờ lực lượng. Xôn sao? Bất quá liền Phục Nhan mới vừa ổn định chính mình cảm xúc sau. Nàng trong cơ thể chân khí đông nhiên bắt đầu tiết ra ngoài, khí hải chung cũng bắt đầu đã xảy ra thật lớn biến hóa, thế nhưng muốn đột phá. Này thật đúng là ngoại ý muốn chi hỉ Suy nghĩ một lần nữa thu hồi, vừa mới đứng lên phục nhan lại là mã bất định để bắt đầu đả tọa, vì thuận lợi đột phá nói hóa hư kỳ, nàng trực tiếp đem kia cùng ngàn năm địa hoàng huyền sâm đem ra. Tuy ý để lại 3 phần một ném cho tiểu dược đoàn tử, giữ lại nàng còn lại là trực tiếp toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lại là từ chữ vật linh giới chung lấy ra một trăm nhiều cái thượng phẩm linh thạch, sau đó Phục Nhan liền bắt đầu đột phá. tựa hồ bởi vì Phục Nhan thể chất phát sinh biến hóa nguyên nhân, lần này đột phá lại là không có bất luận cái gì tắc nghẽn cảm giác, chỉ dùng nửa ngày thời gian, Phục Nhan chính là thuận lợi đột phá tới rồi hóa hư kỷ. Hết thể phản phất là nước chạy thành sông. Phục Nhan không biết chính là, không chỉ là bởi vì thể chất nguyên nhân, nàng ở luyện hóa song lánh hóa lúc sau, trong cơ thể lực lượng cũng là kịch liệt tăng lên. Này sẽ chính là là khai áp phóng thủy, hơn nữa ngàn năm địa hoàng huyền sâm dự lực, cho nên mới sẽ như thế thuận lợi. Lại hoa 10 ngày tả hữu thời gian củng cố chính mình vừa mới bước vào hóa hư kỳ lực lượng, tu luyện trên thạch đài Phúc Nhan, rốt cuộc lại lần nữa mở con người. Ta ở Ngọc Cấn nội hoa hơn 2 năm thời gian, bên ngoài phòng trừng cũng chính là qua đi hơn nửa năm thời gian mà thôi. Phúc Nhan một bên một lần nữa thu thập một fan chính mình, một bên tự ngôn tự nói. Người ở bên ngoài xem ra. Khả năng phục nhan chỉ là hoa không đến một năm thời gian liền từ hợp đạo kỳ đại viên mãn đột phá tới rồi hóa hư kỳ, nếu là có người đã biết, khẳng định sẽ khó có thể tin. Thay đổi một thân quần áo sau, phục nhan dư quang lúc này mới trong lúc vô ý đảo qua treo ở chính mình vòng eo túi thơm, tức khắc không khỏi hơi hơi một đốn. Đúng rồi, sư tỷ. Dứt lời, chỉ thấy Khư Bông Ngọc cấn trung phục nhan hơi hơi trừng lớn hai mắt, xoay người đó là biến mất ở tu luyện trên thạch đài. Cứ việc luyện hóa lãnh hỏa cũng là tình thế bức bách. Nhưng là Phục Nhan trong lúc nhất thời nhưng thật ra quên mất Bạch Nguyệt Ly muốn tới tìm chính mình chuyện này. Khư Bông Ngọc Cấn Trung là một cái độc lập không gian, nghĩ đến chính mình tiến vào sau, Bạch Nguyệt Ly liền không có biện pháp bằng vào túi thơm xác nhận chính mình vị trí. Tuy rằng bên ngoài chỉ là đi qua hơn nửa năm thời gian, ở người tu tiên trong mắt cũng bất quá là búng tay gian mà thôi, nhưng là Phục Nhan sợ hãi Bạch Nguyệt Ly sẽ vì chính mình lo lắng. Cho nên nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức lắc mình rời đi Khư Bông Ngọc Cấn Trung. ra tôi sau Phục nhan thân ảnh tự nhiên vẫn là rừng ở kia gian đũ tính hầm ngầm chung, nơi này ra lánh hỏa không còn nữa, đảo cũng không có gì cái khác biến hóa. Hầm ngầm cơ hội là hoàn toàn phong bế, muốn đi ra ngoài, vẫn là đến từ rơi xuống cái kia nhỏ hẹp thông đạo bay lên đi. Phục nhan ngước mắt nhìn thoáng qua bên trong, xác nhận không có nguy hiểm sau, lúc này mới nhanh chóng bay đi lên. Lại lần nữa xuất hiện ở dung nham phía trên sơn đậu khi, nơi này sớm đã khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, Phục nhan đi ngang qua miệng giếng thời điểm Tùy ý xuống phía dưới nhìn thoáng qua, nam chủ phương vũ cùng mặc như tuyết thân ảnh sớm đã là rời đi nơi này. Kiểu huyền ly hỏa cũng ít hai luồng, hẳn là bị bọn họ thành công thu phục. Phục nhan thật không có quá để ý, rốt cuộc nàng thu hoạch cũng là không nhỏ, không chỉ có luyện hóa lãnh hỏa, luyện thể thân pháp còn đột phá tới rồi cuối cùng một trọng, càng là một chân bước vào hóa hư kỳ. Không có nhiều dừng lại, phục nhan thực mau đó là đường cũ phản hồi, trực tiếp ra sơn động Một lần nữa về tới bên ngoài sau. Phúc Nhan không khỏi thật sâu hút một ngụm mới mẻ không khí, cảm nhận được gấm áp ánh mặt trời đánh vào trên người, càng là phá lệ thoải mái. Bởi vì Phục Nhan cũng không biết Bạch Nguyệt Ly rơi xuống, nàng chỉ có thể chờ Bạch Nguyệt Ly theo túi thơm tới tìm chính mình, cho nên đây cũng là nàng cấp không được, bất quả nếu nàng đã ra tới, đối phương hẳn là cũng thực mau là có thể cảm giác đến. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan cũng liền không có tính toán tiếp tục lên đường, rứt khoát liền tại đây phiên núi dừng chung, chờ Bạch Nguyệt Ly tới. Quyết định chủ ý sau Phục Nhan cũng liền tùy ý ở rừng sâu chung khắp nơi tán loạn, nàng tưởng sấn thời gian này, nhiều săn giết một chút yêu thú tinh huyết, sau đó cầm đi trong thành buôn bán, rốt cuộc nàng thượng phẩm linh thạch vẫn là có chút không đủ dùng. Phục Nhan đã là hóa hư kỳ, nơi này yêu thú cơ bản không có bất luận cái gì huy hiếp, hết thệ nhưng thật ra tiến hành phi thường thuận lợi. 3 ngày sau, hưu, một tiếng, chỉ thấy một phen cốt kiếm trực tiếp từ một đầu thật lớn yêu thú trước ngực xuyên qua, Phục Nhan thân ảnh theo sát sau đó, trực tiếp thu tinh huyết sau Lúc này mới vây tay thu hồi kiếm. Đã nhiều ngày công phu, nàng thu hoạch không nhỏ, hiện tại khắp rừng sâu chung yêu thú, cơ hồ thấy phục nhan liền giải khai chân, không muốn sống chạy trốn, làm đến nàng như là cái gì ác bá giống nhau. Thu kiếm sau phục nhan rốt cuộc không có tiếp tục chỗ sâu trong đi vào, mà là tìm một cái giữa sơn núi, một người thành thơi thành thơi nằm ở mặt cỏ thượng, đầu gối đôi tay, hảo không thanh nhàn phơi thái dương nghỉ ngơi. Không biết có phải hay không bởi vì quá thả lỏng duyên cớ, phục nhan cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ngủ. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, màn đêm sớm đã bông xuống, nàng có chút mê hoặc mắt ngồi dậy thời điểm, lại đông nhiên phát hiện đứng ở một bên Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly tự hồ đã tới có chút canh giờ. Kỳ thật liền tính Phục Nhan ngủ rồi, lấy nàng Tu Vi cũng sẽ không không có bất luận cái gì phát hiện, chỉ có thể nói trắng ra Nguyệt Ly hơi thở nàng quá quen thuộc tín nhiệm, làm nàng có loại mạc danh cảm giác an toàn, cho nên nàng mới không có bị kinh động. Sư tỉ, người đã đến rồi. Phục Nhan thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh sau. Tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn, liền như vậy rơ lên đầu, nhìn nàng cười nói. Bạch Nguyệt Ly cười cười, cũng chầm rãi ở một bên ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn chầm chầm nàng, ở chỗ này ngủ, cũng không sợ bị yêu thú một ngụm ăn. Không phải có sư tỷ ở. Phục Nhan nhẹ nhàng cười, hướng Bạch Nguyệt Ly bên người nhích lại gần, lại nói, liền tính ta bị ăn, sư tỷ cũng sẽ từ yêu thú bụng chung đem ta cứu ra. Bạch Nguyệt Ly, thật dài mặt cỏ thượng, có chút khẽ nhúc nhích thổi qua. Đêm nay ánh trăng cũng là phá lệ hảo, Phục Nhan nhìn chầm chầm trước mắt Bạch Nguyệt Ly, mặc danh an tĩnh. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly một đốn, hỏi nàng. Phục Nhan ngước mắt là, đáy mắt có chút sáng lấp lánh, không có việc gì, chính là muốn nhìn sư tỷ sư tỷ đẹp, như thế nào đều xem không đủ. Rõ ràng một câu bình thường nói, lại làm Bạch Nguyệt Ly có chút không tự giác ho nhẹ một tiếng, sau đó dịch khai chính mình tầm mắt, tựa hồ là không nghĩ lại để ý tới nàng. Đầu sỏ gây tội không đệ bụng ngược lại cười khẽ một tiếng, sau đó mới chậm rãi từ mặt cỏ thượng đứng dậy, chỉ thấy Phục Nhan dơ tay dương lên, một con thuyền thật lớn linh thuyền nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Thả ra linh thuyền lúc sau, Phục Nhan lúc này mới một lần nữa quay đầu lại du mắt, sau đó hướng tới một bên Bạch Nguyệt Ly vươn chính mình bàn tay, nói, đi thôi. Phục Nhan chưa từng ảnh vệ bảo khố chung đạt được linh thuyền thời điểm, Bạch Nguyệt Ly lúc ấy cũng là ở đây, cho nên nhìn trước mắt một màn này, đảo cũng không có gì hảo ý ngoại. Chỉ là nhìn trước mắt bàn tay, nàng vẫn là hơi hơi dừng một chút, sau đó mới dơ tay dừng ở mặt trên, người sau nhẹ nhàng lôi kéo, hai người đó là phát một cái đẩy cõi lòng. Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình bên thai có chút nóng lên, bất quá trên mặt lại không hiện, ngược lại trực tiếp giơ tay bắt lấy phục nhan, mang theo nàng cùng nhau bay lên linh thuyền. Kế tiếp chuẩn bị đi chỗ nào? Sư thỉ đi chỗ nào? Ta liền đi chỗ nào? Đệ 170 chương 170 Vạn dặm trời cao thượng Một con thuyền Linh thuyền chính lấy vững vàng tốc độ về phía trước chạy một mặt bụng cá trắng thực mau từ chân trời biển mây thượng nổi lên tiếp theo không đến 15 phút thời gian đường chân trời thượng rốt cuộc trầm rãi dâng lên một đạo đạm hồng ánh sáng thực mau chính là nhiễm hồng non nửa biên thiên đầu thuyền thượng bong tàu thượng phục nhan nhìn nơi xa mặt trời mọc trắng non khuôn mặt thượng treo nhật nhạt ý cười một bên bạch Nguyệt Ly tuổi hầu nghiêng đầu nhìn nàng đáy mắt cũng là nhiễm ý cười thẳng đến giờ phút này nàng mới bỗng nhiên hậu chi hậu ráp phát hiện trước mặt người đã đột phá tới rồi Hóa hư kỳ. Lần trước ở Vô ảnh vệ bảo khố chung, Bạch Nguyệt Ly chính là tận mắt nhìn thấy Phục Nhan mới đột phá đến Hợp đạo kỳ đại viên mãn, hiện giờ bất quá mới hơn nửa năm thời gian, đối phương đã là bước vào Hóa hư kỳ. Ngươi chừng nào thì đột phá Hóa hư kỳ? Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có gì ban quan, trực tiếp ra tiếng dò hỏi. Dứt lời, trước mắt Phục Nhan lúc này mới thu hồi chính mình ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, cười nói, cũng không lâu, liền ở mấy ngày trước. Cuối cùng Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Phục Nhan lại nói, đúng rồi, sư tỷ cùng ta tới, ta cho ngươi xem một cái thứ tốt. Nói, Phục Nhan đó là dỗi tay dắt lấy Bạch Nguyệt Ly bàn tay, sau đó mang theo nó về tới linh thuyền bên trong, cố ý đem linh thuyền đi tới tốc độ thả chấm lúc sau, nàng lúc này mới làm cho Bạch Nguyệt Ly mặt, tự mình đem khư bông ngọc cấn đem ra. Bạch Nguyệt Ly có chút nghi hoặc, bất quá thấy đối phương trong tay khư bông ngọc cấn, một ít chỗ sâu trong ký ức đông nhiên đã bị sách ra tới, ta nhớ rõ. Lúc trước ở trong tối ảnh trong giường dầm khi, ngươi chính là dùng nó thu phục đám kia hủ thật con. Phục nhan gật gật đầu, cầm Ngọc Cấn giải thích nói, này Ngọc Cấn là ta từ cái kia quyển dưỡng Phàm nhân thôn trung, một vị yêu tộc trong tay đạt được, chúng ta lúc trước đoàn người bị kéo vào một cái mê trận trung, chính là bởi vì nó. Nói, chỉ thấy linh thuyền trung Phục nhan tâm thần hơi hơi vừa động, ngay sau đó trước mặt lưỡng đạo thân ảnh đó là biến mất tại chỗ. Lại lần nữa hiện thân khi. Phục nhan đã là mang theo Bạch Nguyệt Ly cùng nhau tiến vào khư bông ngọc cấn mê trận Trung Bạch Nguyệt Ly ổn định thân mình sau, thấy này phiến quen thuộc mê trận sau, hơi hơi sửng sốt một chút, thức mau rồi lại đúng rồi nhiên. Phục nhan nắm Bạch Nguyệt Ly tay tiếp tục dọc theo mê trận về phía trước đi, mở miệng chầm dai nói, lúc trước đạt được cái này phát bảo thời điểm, thực lực của ta quá thấp, không thể hoàn toàn luyện hóa nó, cũng là không lâu trước đây mới hoàn toàn khống chế nó. Thức mau, nàng lại mang theo Bạch Nguyệt Ly đi tới giữa không chung kia t Một bước vào nơi này, Bạch Nguyệt Ly thần sắc hơi hơi có chút kinh ngạc, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác đến, nơi này thời gian trôi đi cùng bên ngoài giống như có điều bất đồng. Phục Nhan tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc, rôi tay chỉ vào trung gian trên thạch đài, giải thích nói, nơi này cũng có thể nói là một cái cao cấp tu luyện mật thất, ở chỗ này tu luyện ba ngày, bên ngoài gần là qua đi một ngày mà thôi. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly nháy mắt đó là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Phục Nhan sẽ đột phá nhanh như vậy. Đối với tu tiên giới tới nói, gia tốc thời gian trôi đi không gian pháp bảo, Bạch Nguyệt Ly cũng là nghe nói qua, bất quá loại này cơ duyên, là bất luận kẻ nào đều sẽ không lấy ra tới chia sẻ. Liên tính là đạo lữ, bởi vì loại này nghịch thiên pháp bảo quyết liệt, hoặc là vùng tay đánh nhau sự tích, cũng là nhiều đến nhiều đến không xuể. Cho nên thấy phục nhan đem chính mình bí mật đặt ở chính mình trước mặt là, Bạch Nguyệt Ly trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì đó, nội tâm rung động sớm đã là che giấu khiếp sợ. hoán hảo nửa ngày, Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình rốt cuộc hoàn hồn, nàng ngước mắt nhìn trước mắt Phục Nhan, đây là người bí mật, không nên nói cho ta. Biết Bạch Nguyệt Ly ý nghĩ trong lòng, Phục Nhan không khỏi cười cười, rất là tùy ý nói, ta tin tưởng sư tỷ tựa như tin tưởng ta chính mình giống nhau. Phần 199 Bạch Nguyệt Ly cảm thấy, trên đời này đại để không có so những lời này càng động nhân lời ấu hiếm. Từ lúc bắt đầu, Phục Nhan liền không có tính toán giấu giếm gì đó, rốt cuộc nói cho Bạch Nguyệt Ly lúc sau. Các nàng hai người liền đều có thể sử dụng cái này tu luyện phủ đệ, như vậy tăng lên thực lực nói, đều sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Không có đang nói cái gì, hành lang giải thượng Phục Nhan lại cười làm Bạch Nguyệt Ly đi lên tu luyện thử xem, người sau giống như có chút bất đắc dĩ, lại cũng không có cự tuyệt. Vì thế thức mau, Bạch Nguyệt Ly liền bắt đầu chạm thượng thạch đài, bắt đầu tu luyện chính mình công pháp tới. Hết thể đều tiến hành phi thường thuận lợi. Kế tiếp thời gian chung, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là ở Ngọc cấn chung lần lượt tu luyện Bất quả mới đi qua 2-3 tháng thời gian, hai người thực lực đều là được đến phi thường đại tăng lên. Tứ quý kiếm pháp dư lại hai chiêu phục nhan cũng là cuối cùng là thông hiểu đạo lý, không chỉ có như thế, nàng kiếm ý cũng là thẳng bức đại thành, nghĩ đến cũng không phải là vấn đề thời gian. Bạch Nguyệt Ly bởi vì là ma tu, khả năng không có phục nhan như vậy làm ít công to, thực lực lại cũng tăng lên không ít. Ngày này, khư bông ngọc cấn Trung thác nước dưới, tu luyện Trung phục nhan nháy mắt mở con người, chỉ thấy nàng trở tay chấp kiếm. Đảo mắt phóng lên cao, vô số chân nguyên chi lực tùy theo nổ tung. Xôn xao. Một đôi sáng ngời trong con ngươi mãn kiên định chi sắc, theo phục nhan ở giữa không trung chấp kiếm dựng lên, một cổ mạnh mẽ kiếm y nháy mắt phát ra mà ra, ở bốn phía phảng phất liền phải hình thành một cái lĩnh vực. Nhất kiếm vút tới, vô số mũi kiếm bay ra, bốn phía độ ấm phảng phất cũng chợt nhanh chóng giảm xuống, chính là liền tại hạ một giờ, vừa mới hình thành lĩnh vực, lại bình thường đột khí giống nhau, nháy mắt hoàn toàn tan rã. Hoàn toàn không cho người có có người phản ứng cơ hội Nhiệt độ không khí tăng trở lại Có gió nhẹ thổi tới Giữa không chung Phục Nhan nửa ngày mới hoàn hồn Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua chính mình trong tay cốt kiếm Trung quy là bất đắc di lắc lắc đầu Lại Thất bại Nay đã là Phục Nhan lần thứ 3 nếm thử hình thành chính mình kiếm vực Còn là trước sau như một thất bại Thu kiếm khi Một trận thất bại cảm không khỏi thổi quét toàn thân Một lần nữa rơi xuống sau Phục Nhan cũng không có sốt ruột đi nếm thử lần thứ 4 Bởi vì nàng biết cho dù là lại đến một lần, kết quả vẫn là giống nhau, nàng yêu cầu cẩn thận ngẫm lại mới được. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan thật sâu hô một hơi, thực mau đem chính mình trạng thái điều chỉnh tốt, lúc này mới xoay người rời đi khư bông ngọc cấn trung tu luyện phủ đệ, một lần nữa về tới trên linh thuyền. Lại thất bại. Thấy Phục Nhan ra tới trong ngáy mắt, cứ việc đối phương trên mặt vẫn chưa có cái gì suy nghĩ biểu lộ ra, nhưng là Bạch Nguyệt ly liếc mắt một cái liền xem thấu. Phục Nhan hơi đốn, đúng sự thật gật gật đầu thấy vậy Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên đứng dậy đi lên đem linh thuyền dừng lại, Phục Nhan có chút không phản ứng lại đây, đưa nàng hoàn hồn thời điểm, Bạch Nguyệt Ly đã là mang theo nàng hạ linh thuyền, hai người dừng ở một cái rất là yên lặng đỉnh núi, bốn phía một mảnh hoang tàn vắng vẻ. Đi theo Bạch Nguyệt Ly xuống dưới khi, Phục Nhan còn có chút nghi hoặc nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, tựa hồ ở giò hỏi nàng như thế nào đột nhiên rời thuyền. Bạch Nguyệt Ly cũng không có trả lời nàng, ngược lại lo chính mình sau này lui lui, trong nháy mắt chính là ở hai người chi gian kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Sư tỷ Cái này Phục Nhan không thể không ra tiếng hỏi. Dứt lời, lại thấy cách đó không xa Bạch Nguyệt Ly trong cơ thể hơi thở chợt hướng bốn phía khuyết tán, trong tay cũng là thuận lợi ngưng kết ra ấn, phản phất ngay sau đó liền phải bay thẳng đến Phục Nhan công kích mà đến. Chất kiếm. Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc ngước mắt nhìn về phía nàng, lại chỉ là nhàn nhạt phun ra này hai chữ. Nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan nháy mắt chính là hiểu được, đối phương là muốn làm chính mình tay đấm, chỉ là trong thực chiến mới có thể càng tốt phát hiện chính mình phát hiện vấn đề, do đó có điều linh ngộ. Hiểu ý đến Bạch Nguyệt Ly dụ tâm, Phục Nhan không khỏi cảm giác trái tim đầy ngập ấm áp tràn ra, nàng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới trở tay lẳng lặng chấp kiếm. "Sư tỷ, ta chuẩn bị tốt." Phục Nhan ngước mắt nhìn đối diện Bạch Nguyệt Ly, từng câu từng chữ nói. Ngay vậy, chỉ thấy đỉnh núi thượng hai người nháy mắt phóng lên cao, thực mau một loại vô hình lực lượng cũng ở trong không khí va chạm. Phục Nhan nhìn đối diện Bạch Nguyệt Ly, còn có chút hoảng hốt. Nàng nhớ rõ lần trước cùng Bạch Nguyệt Ly đối chiến thời điểm, vẫn là ở Thủy Linh Tông nội môn xếp hạng khiêu chiến tái thượng, nhoáng lên lại là đi qua nhiều năm như vậy. Cứ việc đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nhưng là các nàng hai người vẫn là nguyên lai like hai người. Bá. Một tiếng. Chỉ thấy giữa không trung Bạch Nguyệt Ly dẫn đầu hướng tới Phục Nhan khởi sướng công kích, nàng giơ tay ở trong không khí kết ấn, một đạo cột nước chỉ một thoáng gọt lại đây, bởi vì rõ ràng hiện giờ Phục Nhan thực lực, Bạch Nguyệt Ly cũng, cũng không có giữ lại thực lực. Thấy vậy, Phục Nhan suy nghĩ rốt cuộc một lần nữa thu hồi, nàng không có lại tưởng cái gì, mà là làm chính mình hoàn toàn đắm chìm ở đánh nhau giữa. Thân ảnh của nàng khẽ nhúc ních, trực tiếp lắc mình trực diện nên đón mà thượng, Phục Nhan chấp kiếm dựng lên, đối mặt thế như trẻ che cột nước, nàng hoàn toàn nổ tung chân nguyên, lại là nhất kiếm đem này hoa khai. Xôn sao? Nhưng mà nhưng vào lúc này, đối diện Bạch Nguyệt Ly thân ảnh sớm đã là không biết tung tích, bởi vì muốn càng tốt xông ra chính mình vấn đề, cho nên từ lúc bắt đầu Phục Nhan liền chưa từng bông ra tinh thần lực Bất quá thức mau, giữa không chung Phục Nhan đột nhiên hơi hơi trừng lớn hai mắt, nhanh chóng ngước mắt thời điểm, lại thấy bạch nguyệt ly thân ảnh đã là từ trên trời giang xuống, thẳng tóc để ép xuống dưới. Bên hai chuyển đến có chút trói thai quân phòng, Phục Nhan không có bất luận cái gì do dự, lại lần nữa rút kiếm dựng lên, lần này nàng thi triển ra chính mình mới vừa học được tứ quý kiếm pháp xuân ý giả rào. Trong phút chốc, phản phất co xuân phong phất quá, vạn vật đều bắt đầu sống lại, Phục Nhan mang theo một cổ ẩm ước đồng bột hướng về phía trước lực lượng phi thường cường thế đỉnh đi lên. Ông! Hai độc thân ảnh sắp tới đem đụng phải thời điểm, hai người không hẹn mà cùng hơi hơi sai khai thân thể của mình, nhưng là các nàng công kích, lại là thuận lợi bị xoan nền ở cùng nhau, tức khác một trận chấn động thanh âm vang tận mây xanh. Nhưng mà, hết thể mới vừa bắt đầu mà thôi. Nhìn núi phương đều có thể dễ dàng hóa giải chính mình công kích, hai người không khỏi lại là quay đầu tường tới gần, bất quá nửa khắc chung công phu, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đã là quá thượng mấy chục chiêu. To như vậy trên bầu trời, hai người thân ảnh khi thì trùng hợp, khi thì kéo ra, lại khi thì gặp thoáng qua, các nàng ánh mắt chậm rãi đan chéo ở bên nhau, tựa hồ liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ đối phương xuống tay. Lại lần nữa ổn định thân mình sau, Phục Nhan ngước mắt nhìn về phía đối diện Bạch Nguyệt Ly, trực tiếp nàng lúc này cả người đều bị một tầng nhàn nhạt ma khí sở lợ lờ, cặp kia thanh triệt con ngươi phản phất là nhìn không thấy một tia độ ấm, cả người phản phất chính là từ trong địa ngục ra tới tu la giống nhau. Tóc dài lẳng lặng theo gió vũ động, Vốn dĩ thanh lãnh khuôn mặt lại là lại mang theo một chút dụ hoặc tà khí, làm người có chút trái tim rung động Không thể không nói, này vẫn là phục nhan lần đầu tiên thấy vậy Bạch Nguyệt Ly, bất quá cho dù thấy đối phương như vậy bộ dáng, nàng cũng không có một chút cảm giác sợ hãi, ngược lại có chút nho nhỏ hưng phấn. Giờ này khác này, Bạch Nguyệt Ly chân chính lấy ra chính mình mà tu lực lượng. Ngay sau đó, bên kia sớm đã chỉ còn lại có một đạo hư ảnh, Bạch Nguyệt Ly lần này công kích rõ ràng cùng phía trước không giống nhau. Cái loại này từ quanh thân thổi quét mà đến ma lực, làm người nhịn không được muốn trầm luân. Chính cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Phục nhan nhìn này một mặt Bạch Nguyệt Ly, chỉ cảm thấy liền tính chính mình dây tiếp theo chết ở tay nàng, cũng là đáng giá. Đương nhiên, đối mặt Bạch Nguyệt Ly công kích, giữa không trung Phục nhan tự nhiên là không có khả năng không có phản ứng, chỉ thấy nàng cũng là lại lần nữa nổ tung chân nguyên tri lực, trong phút chốc một trận lệnh thấu xương kiếm ý phóng lên cao. Hưu! Hưu! Bất quá một lát công phu, một đạo lại một đạo nuôi kiếm theo phục nhan cốt kiếm bay ra, bay thẳng đến Bạch Nguyệt Ly treo cổ mà đi, người sau lại là thực nhẹ nhàng rỗi tay phất đi. Bạch Nguyệt Ly tùy tay một kích đánh tới, những cái đó ma khí liền phản phất là từng điều rắn độc giống nhau, trong khoảnh khắc liền hướng tới phục nhan phát cắn mà đi. thấy vậy, phục nhan không thể không lấy lại bình tĩnh, ngược lại lại dùng ra tứ quý kiếm pháp trung thu phong tiêu sát, cùng lúc đó, một cổ điêu tàn ý cảnh từ nàng nuôi kiếm thượng lan tràn mở ra, sở kinh chỗ trước mắt vết thương cương hổ phất tay nhất kiếm, trước mặt ma khí sôi nổi đều bị treo cổ. Chính là sao có thể liền như vậy kết thúc, Bạch Nguyệt Ly một cái lắc mình, trong lúc nhất thời lại là có vô số đạo tàn ảnh quay chung quanh phục nhan nhanh chóng xoay tròn, đem nàng cả người gắt gao vây quanh lên. Ở không có phóng thích tinh thần lực dưới tình huống, phục nhan nhất thời lại là tìm không thấy Bạch Nguyệt Ly chân thân đến tuột cùng ở nơi nào. Trong khoảnh khắc, bốn phía ma khí nổi lên bốn phía, liền phảng phất là một cái vô hình tay đấm, tùy thời đều có thể đem phục nhan nắm lên. Tại đây một mảnh không gian chung, nàng giống như là một cái người từ ngoài đến giống nhau, mặc người sâu xé. Bởi vì, nơi này là thuộc về Bạch Nguyệt Ly sân khấu. Phục Nhan phản phất tìm không thấy một chút đều quyền chủ động, mỗi lần có công kích đánh út lại thời điểm, nàng đều chỉ có thể phi thường bị động phòng ngự. Rõ ràng thực lực của nàng không thể so Bạch Nguyệt Ly thấp nhiều ít mới đúng. Ngước mắt bốn phía như cũ nhanh chóng xoay tròn thân ảnh, Phục Nhan đột nhiên ý thức được, này phiến không gian cũng có thể nói là Bạch Nguyệt Ly lĩnh vực. Đúng là bởi vì như thế, chính mình mới có thể cảm giác hoàn toàn bị áp chế. Cái gì là lĩnh vực? Chính là hữu hạn điều kiện nội, hình thành một cái chính mình có được tuyệt đối chủ đạo quyền lĩnh vực, chính mình trong lĩnh vực, liền phảng phất là như cá gặp nước, có thể càng tốt thi triển ra chính mình sở hữu lực lượng. Trong phút chốc, bị một đoàn ma khí công kích phục nhàn, đột nhiên có loại rộng mở thông suốt cảm giác, ngay sau đó, liền thấy nàng chấp kiếm dựng lên, lại là thẳng tắp phóng lên cao. Trong bóng đêm, kiếm quang nổi lên bốn phía, Phục Nhan thi triển ra hội tâm nhất kiếm, trực tiếp ở nửa cái hô hấp gian công phu, đó là thành công phá tan bạch nguyệt ly vì chính mình hóa nhà giam. Đứng ở càng cao trên bầu trời, Phục Nhan đông nhiên lại lần nữa phong thích chính mình tiếp cận đại thành kiếm ý, cũng nhưng vào lúc này, một đạo vô hình ý cảnh tựa hồ từ bốn phía bắt đầu hình thành. Tí tách! Tí tách! Trên bầu trời giống như có giọt nước chậm rãi rơi xuống, chính là này tinh không vạn lý thời tiết, lại như thế nào sẽ đột nhiên trời mưa phục nhan lặng, lặng ngước mắt lại thấy không chung như cũ xanh thẳm, mây trắng nhiều đóa, chỉ là chính mình trên đỉnh đầu bỗng nhiên hạ tí tách tí tách nước mưa, bất quá quỷ dị chính là, này đó nước mưa ở rừng ở thân thể của nàng Thượng Khi, lại là không có bất luận cái gì ướt át. Cùng lúc đó, phía dưới Bạch Nguyệt Ly đã là lại lần nữa thổi quét mà đến. Lần này, Phục Nhan không có tranh né ý tưởng, chỉ thấy nàng hơi hơi chấp kiếm, bốn phía nước mưa chung lại là ẩn chứa vô số kiếm khí, theo nàng tiến lên mướn bước, nhẹ điểm một chút hư không. Trong nháy mắt, Bốn phía độ ấm tựa hồ là cực sổ giảm xuống không đến một cái hô hấp gian công phu vừa mới vẫn là tí tách tí tách nước mưa lại bỗng nhiên sôi nổi hoàn toàn bị đóng băng hóa thành từng đạo băng nhận. nhậnrũ mắt nhìn về phía lắc mình mà đến Bạch Nguyệt Ly Ph phục nhan chỉ là tầm tư khẽ nhúc đích sở hữu băng nhận nhanh chóng rớt xuống đi theo chính mình cốt kiếm thẳng tắp đón nhận đối phương công kích Nay nhất kiếm phản phất có thể di động núi sông tựa hồ tựa hồ cảm nhận được này nhất kiếm khủng bố nên diện mà đến Bạch Nguyệt Ly không khỏi dươngốc chân chỉ thấy nàng nhanh chóng dơ tay kết ấn, dây tiếp theo nàng sở hữu lực lượng bị hóa thành một ngày che trời cự mãng. Cự mãng trực tiếp đối thượng phục nhan mũi kiếm mở ra buồn máu mồm to, tựa hồ là một ngụm cắn nuốt rất đối phương sở hữu lực lượng. Fren, Fren. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau thời điểm, khắp không gian phảng phất đều phải bị hoàn toàn vặn vẹo, thiên địa đều là nhẹ nhàng run rẩy một chút, xung quanh dòng khí cũng là kịch liệt mà lại không hề kết cấu thoán động. Mãi cho đến nửa khắc trung thời gian qua đi, Mới rốt cuộc là một lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh, giữa không chung phục nhan rũ mắt nhìn cách đó không xa Bạch Nguyệt Ly, đột nhiên liền cười. Bạch Nguyệt Ly cũng đi theo cười rộ lên. Trong lúc nhất thời, hai người liền như vậy lẳng lặng xa xa tương vọng, ai cũng không nói gì, tùy ý thanh phong gửi lên các nàng váy áo, trong không khí còn dư lại lực lượng tan đi nóng dự cảm. Khi đó, phản phất khắp trong thiên địa, liền cô đơn chỉ còn lại có hai người bọn nàng. Linh thuyền một lần nữa bị khởi động, lại lần nữa bay lên tầng mây. Phục Nhan kích động tâm tình rốt cuộc một lần nữa bình phục xuống dưới, nàng nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, nói ra lên thuyền sau câu đầu tiên lời nói, sư tỷ ta thành công. Đúng vậy, ở Bạch Nguyệt Ly dưới sự trợ giúp, Phục Nhan rốt cuộc tìm được rồi chính mình kiếm vực. ân ta thấy. Bạch Nguyệt Ly cười khẽ, cảm thấy hiện giờ Phục Nhan có chút hiếm thấy dáng điệu thơ ngây, lại là có chút đáng yêu. Phục Nhan mới mặc kệ chính mình tâm thái, nàng vội vàng mặt trên ôm lấy Bạch Nguyệt Ly, thấp thấp lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi sư Bạch Nguyệt Ly vi lăng, thực mau lại cũng qua tay nhẹ nhàng vô vô đối phương phía sau lưng. Người lĩnh ngộ năng lực, luôn luôn đều là ra người sở liệu. Nàng nói, Phục Nhan không nói nữa, lại cũng không có bông ra trước mặt người. Ôn tổn trong chốc lát sau. Bạch Nguyệt Ly mới có chút bên thai nóng lên đem người đẩy ra, như là lại nghĩ tới cái gì, lại lần nữa ngước mắt nhìn chẳng chẳng Phục Nhan. Người tu vi đã đột phá tới rồi hóa hư kỳ, kêu đem cốt kiếm khả năng, đã có chút theo không kịp. Phần 200 Lời này đến không giả, lấy Phục Nhan hiện giờ thực lực, cốt kiếm tuy rằng không đến mức kéo chân sau, cũng xác thật không có biện pháp trợ giúp chính mình quá nhiều. Ta biết, Phục Nhan rỗi tay đem cốt kiếm đem ra, rũ mắt nhìn nhìn, tựa hồ là có chút bất đắc dĩ. Nói như thế nào này đem cốt kiếm cũng bồi nàng đi rồi này lớn lên lộ. Một lần nữa thu hồi kiếm, Phục Nhan đột nhiên lại đem Bạch Nguyệt Ly lần trước ở lận An Thành Trung đưa cho chính mình kia cái kiếm phôi đem ra, lại nói, sư tỷ cho ta kiếm phôi, ta lần trước đã giải phong. Sắc thật phi thường thích hợp chế tạo ra một phen linh kiếm. Chỉ là chế tạo một phen linh kiếm, yêu cầu tài liệu, Phục Nhan trong tay vẫn là đều không có. Tựa hồ nhìn ra cái gì, Bạch Nguyệt ly dừng một chút mới nói, không cần sốt ruột, trung đô lớn như vậy, chúng ta chúng ta tổng có thể tìm được sở hữu tài liệu. Phục Nhan gật gật đầu, đảo cũng không có quá sốt ruột. Bất quá nàng sắc thật đống nhiên nhớ tới chính mình vừa tới trung đô khi, phi thường may mắn gặp gỡ các nguyên thương hội, đối phương còn cố ý cho chính mình một trương bạ Các nguyên thương hội chính là che kín cả tòa đại lục, cơ hộ cái gì tài liệu đều có thể từ trong tay bọn họ thu mua, chỉ cần có cũng đủ linh thạch, hết thể cũng đều có thể phi thường thuận lợi. Cho nên Phục Nhan đảo cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Mấy ngày lúc sau, Linh Thuyền rốt cuộc ở một tòa cổ thành bên ngoài dừng lại. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt ly giao vào thành phía sau, cũng liền cùng nhau đi vào này tòa tên là Huệ Võ Thành Cổ Thành. Huệ Võ Thành chỉ là một cái trung loại nhỏ cổ thành. Cùng phía trước Lật An thành chính là hoàn toàn không thể so, bất quá nơi này lui tới đám người lại cũng là không ít, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly bởi vì liễm đi dung nhan, đảo cũng không có bị người chú ý tới. Vào thành lúc sau, Phục Nhan dẫn đầu tìm một cái nghe nói thanh danh tương đối tốt dự đường, sau đó đem chính mình tổn sở hữu yêu thú tinh huyết, còn có một ít trái tim gì đó, sôi nổi bán cho đối phương. Tính xuống dưới, thế nhưng cũng có 2000 cái bình thường thượng phẩm linh thạch, có thể nói là tiểu kiếm lợi một bút. Giao dịch hoàn thành lúc sau, Bởi vì cũng không có sốt ruột sự tình yêu cầu đi làm, cho nên hai người cũng liền ở hệ võ thành trên đường phố, tùy ý đi dạo lên, Mỹ danh rằng chính là vì cảm thụ một chút nhân tình không khí. Kỳ thật là bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở khư bông ngọc cấn Trung tu luyện, Phục Nhan muốn cùng Bạch Nguyệt Ly nhò nhỏ thả lỏng một chút. Tới gần trạng vạng, đèn rực rỡ mới lên. Trung quanh không ít phàm nhân ở bốn phía thét to, Phục Nhan giống như thấy cái gì, không khỏi trước mắt sáng ngời, đối với bên cạnh Bạch Nguyệt Ly nói một câu, sư tỷ Chờ ta một chút. Đó là chạy vào trong đám người. Bạch Nguyệt Ly có chút bất đắc dĩ, lại cũng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn Phục Nhan thân ảnh ở trong đám người xuyên qua. Chờ Phục Nhan lại lần nữa trở về thời điểm, trong tay lại là nhiều một chuối hồ lô nào đường, sau đó liền giơ tay đưa cho Bạch Nguyệt Ly, đầy mặt ý cười, "Sư tỷ, nếm thử cái này." Bạch Nguyệt Ly hơi đốn, nhìn trong tay hồ lô nào đường, lại ngước mắt nhìn Phục Nhan, hỏi, "Vì cái gì chỉ có một chuối?" Phục Nhan không giải thích, chỉ là nói, "Sư tỷ, mau nếm thử." Vì thế, ở Phục Nhan đầy cõi lòng chờ mong trong ánh mắt, Bạch Nguyệt Ly có chút thật cẩn thận xé mở bao vây ở Hồ lông nào đường thượng một tầng gạo nếp giấy, sau đó túi đầu cắn tiếp theo cái miệng nhỏ. "Thế nào?" Phục Nhan hỏi nàng. Từ tu tiên tích cốc lúc sau, Bạch Nguyệt Ly đã đã thật lâu chưa từng ăn qua thế gian đồ vật, Hồ lông nào đường tuy rằng chỉ là nho nhỏ một ngụm, lại cũng ngọt phát nhị, nàng phản xạ có điều kiện hơi hơi như mày. Miệng cứng đem này một cái miệng nhỏ nuốt vào sau, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới ngước mắt, ánh mắt không cẩn thận liền rứt vào Phục Nhan sáng ngời trong con người. thư ngọn Đối thượng Phục Nhan ánh mắt, Bạch Nguyệt Ly nghe thấy chính mình thanh âm ở trong đám người văng lên. Phải không? Phục Nhan hỏi. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, đang chuẩn bị dối tay đem dư lại hồ lông ngào đường một lần nữa đưa cho đối phương khi, trước mắt lại là một bóng ma chợt rơi xuống. Giây tiếp theo, có người nhẹ nhàng ở chính mình trên môi liếm chỉ một chút, Bạch Nguyệt Ly không khỏi xứng sờ ở tại chỗ. Nàng thấy mọi nơi đám người quay lại vội vàng, chỉ có các nàng chi gian thời gian phản phất bị như ngừng lại này một giây. Nếu không phải có bóng ma rơi xuống, hết thẻ phản phất chỉ là nàng ảo giác. Phục nhan cười cười, tựa hồ thực nghiêm túc nếm nếm hương vị, sau đó mới gật gật đầu nói, là thử ngọt. Cũng không biết là đang nói người, vẫn là đang nói hổ lâu nào đường. Bạch Nguyệt Ly hoàn hồn, trên mặt lại tràn đầy bình tĩnh chi sắc, nhưng mà dây tiếp theo nàng lại trực tiếp giơ tay. Đem dư lại ngọt đến phát nỉ hồ lâu nào đường nhét vào người sau trong miệng. Sư. Nô. Phục Nhan thỉnh lình mãn xuyến hổ lâu nào đường hồ một miệng, một đôi sáng ngời con ngươi nháy mắt cực lớn, nhìn thẹn thùng rời đi Bạch Nguyệt Ly, nàng vừa định ra tiếng, ra tới lại là một trận nước nở thanh. Ha ha ha ha lạ. Đường phố bên phải không biết khi nào nhiều hai ba cái tiểu hài tử, lúc này tựa hồ vừa lúc thấy Phục Nhan thái, không khỏi sôi nổi khanh khách cười ha hả, dẫn người qua đường đều có chút tò mò nhìn lại đây khu khụ. Phục Nhan một lần nữa đem trong miệng hồ lâu nào đường lấy ra tới sau, tức khắc quay đầu lại giả vờ tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dưới tảng cây hài tử, bất quá này hồ lâu nào đường lại là có chút ngọt phát nghị, nàng liếm liếm môi trên, ho nhẹ hai tiếng. Lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía phía trước Bạch Nguyệt Ly bóng dáng, Phục Nhan lại là tươi sáng cười, một bên bước nhanh chạy tiến lên, một bên hô: "Sư tỷ, từ từ ta a." Bất quá một lát, nàng đó là thành công đuổi theo phía trước kia đạo thân ảnh. Khó được có có như vậy một cái nhàn rôi thời khắc, cho nên kế tiếp hai ngày, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng vẫn chưa sốt ruột rời đi Huệ Võ Thành, ngược lại tiếp tục ở trong thành đi dạo lên. Huệ Võ Thành phía đông, cũng có một cái nho nhỏ giao dịch thị trường. ngày nay, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly vừa lúc đi tới giao dịch thị trường, theo lý mà nói giống loại này đơn giản giao dịch thị trường, đều sẽ không có cái gì thứ tốt xuất hiện, bất quá vốn dĩ cũng không có việc gì, hai người cũng chính là tùy ý đi dạo, thử thời vận mà thôi. Giao dịch thị trường cũng không có bao lớn, chỉ có một cái dài chừng 50 m tả hữu chiều dài, bên trong người cũng là mắt cá hôn tạp, thấp đến chút cơ kỳ, cao đến hợp đạo kỳ người tu tiên, đều không ở số ít. Đến nỗi giống phục nhan cùng bạch nguyệt ly như vậy hóa hư kỳ, lại là nửa ngày chưa từng thấy một cái. Ta hướng mỗi làm buôn bán chưa bao giờ gặp người, cái này chính là ta tự. Có thể nói là giá trị liên thành, cho ngươi cái này số. Nhìn cái gì mà nhìn, không mua liền cút cho ta, lãng phí thời gian. Mới vừa đi vào giao dịch thị trường lúc sau, đủ loại thanh âm không khỏi sôi nổi lọt vào thai, rốt cuộc lật an thành chợ đen đều gặp qua, Phục Nhan Đảo cũng không có gì cảm giác kinh ngạc. Hai người một bên sóng vai mà đi, một bên nhìn chung quanh hàng vỉa hẹ thượng đồ vật, tựa hồ một chút cũng không chịu người khác ảnh hưởng. Không thể không nói, một vòng đi mau đến cùng, Phục Nhan cũng không phát hiện cái gì tương đối hữu dụng đồ vật, đại bộ phận đều là một ít phẩm dai lần đầu tiên vũ khí, hoặc là các loại đa dạng phụ triện, linh dược gì đó. thấy vậy Tuy rằng cũng không có thất vọng bất quá phục nhan vẫn là bất đắc dị nhưng Mai sau đó mới thu hồi chính mình tầm mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly chuẩn bị nói sư tỷ chúng ta chỉ là nàng lời nói còn chưa nói lời nói lại thấy bên cạnh bạch Nguyệt Ly ánh mắt Đ đông nhiên bình tĩnh nhìn về phía một chỗ nàng hơi hơi một đốn cũng thuận thế nhìn qua đi cái kia quán chủ là một vị hợp đạo kỳ trung niên nữ tử so với cái khác quán chủ đồ vật nàng trước mặt bãi đồ vật lại là phá lệ đơn giản một đống kỳ kỳ quái quái cục đá mà một bênạch Nguyệt Ly Tựa hồ đúng là nhìn chung trong đó mỗ một cục đá. Phục Nhan cẩn thận xem xét liếc mắt một cái, liền phát hiện những cái đó cục đá đều là một ít thiên điệu tinh thạch, là chế tạo chung dài vũ khí tài liệu chi nhất, đương nhiên cũng có thể mài rua thành ngoài dự đoán mọi người ám khí. Này đó thiên điệu tinh thạch, đối với hợp đạo hậu kỳ dưới người tu tiên tới nói, vẫn là có rất lớn giá trị lợi dụng, bất quá đối với Bạch Nguyệt Ly tới nói, hẳn là liền cùng bình thường cục đá không có gì hai dạng mới đúng. Bạch Nguyệt Ly thực mau đó là thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó nghiêng người nhìn về phía Phục Nhan, mở miệng nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Tuy rằng trong lòng có chút nghĩ hoặc, nhưng là Phục Nhan khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Vì thế thực mau, hai người liền âng bước đi tới rồi trung niên nữ tử quay hàng bên, rốt cuộc thấy có người tới, kia trung niên nữ tử cũng là đầy mặt ý cười hướng tới Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly mở miệng, nhị vị tiên hữu chính là yêu cầu thiên địa tinh thạch, ta này đó tinh thạch nhưng đều là không tầm thường bất luận lớn nhỏ Một viên đều là một ngàn cái trung phẩm linh thạch giá cả. Phục nhan không ra tiếng, mà là nhìn về phía bên cạnh Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly chỉ là hướng tới trung niên nữ tử lễ phép gật gật đầu, liền trực tiếp ngồi sổm đi xuống, ánh mắt dừng ở trước mặt một đống tinh thạch thượng, phản phất là ở trọn lựa chính mình vừa lòng. Qua hảo nửa ngày, mới thấy một bên Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc dơ tay rồi hướng về phía một viên nắm tay lớn nhỏ tinh thạch. Trung quy trung củ lớn nhỏ, cũng không có gì kỳ quái địa phương A, Phục nhan tưởng. Nhưng mà giây tiếp theo, Lại thấy Bạch Nguyệt Ly bàn tay hơi hơi xuống phía dưới lại là cầm lấy kia viên nắm tay lớn nhỏ tinh thạch phía dưới một cục đá chỉ là này mau tinh thạch tiểu nhân có chút đáng thường tính toán đâu ra đấy cũng cũng chỉ có móng tay cái như vậy đại thấy Bạch Nguyệt Ly cầm kia viên móng tay cái lớn nhỏ tinh thạch ngay cả quán chủ trung niên nữ tử cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc bất quá Bạch Nguyệt Ly đã là móc ra một.000 cái trung phẩm linh thạch đưa qua đi tiên Hữu liền phải này một viên trung niên nữ tử vẻ mặt khó hiểu nhìn chầm chămạch Nguyệt Ly Dừng một chút mới rôi tay tiếp nhận linh thạch. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, một lần nữa đứng dậy nhìn một bên phục nhan, nhẹ giọng nói, đi thôi. Thấy hai người nhắc chân chuẩn bị rời đi, quay hàng thượng trung niên nữ tử cảm giác chính mình giống như có chút mệt, chẳng lẽ kia viên tinh thạch có cái gì đặc thủ chỗ sao? Chính là này đó tinh thạch nàng rõ ràng đã sớm luôn mãi xác nhận qua. Một chốc, trung niên nữ tử cũng là tưởng không rõ. Bất quá nàng đảo cũng không co sinh cái gì cái khác tâm tư. Cứ việc Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly trên người toát ra tới hơi thở thực bình thường, nhưng là trung niên nữ tử cũng coi như kiến thức tương đối quảng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra một ít đoan nghi. Các nàng hai người hẳn là cố ý che giấu chính mình hơi thở. Bên này, Phục Nhan nhìn Bạch Nguyệt Ly có loại thưởng thức kia viên móng tay cái lớn nhỏ tinh thạch, rốt cuộc là có chút nghi hoặc ra tiếng, sư tỷ này viên tinh thạch có cái gì chỗ đặc biệt sao? Bằng không, Bạch Nguyệt Ly sẽ không cố ý hoa một cái trung phẩm linh thạch tới đổi lấy như vậy một viên vô dụng tinh thạch. Dứt lời, một bên Bạch Nguyệt Ly lúc này mới thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó nhìn về phía Phục Nhan gật gật đầu, lại nói, cũng không được đầy đủ là có cái gì đặc biệt, bởi vì nó cũng không phải cái gì thiên điệu tinh thạch. Nghe thấy Bạch Nguyệt Ly nói như vậy, Phục Nhan đầu tiên là hơi hơi một đốn, thực mau rồi lại trước mắt sáng ngời, có chút kích động mở miệng, chẳng lẽ là cái gì bảo vợ. Chúng ta đây hôm nay vận khí thật không sai. Bạch Nguyệt Ly lắc, lắc đầu ân Phục Nhan lại lần nữa nghi hoặc nhìn nàng. Tuy rằng nó không phải cái gì thiên điệu tinh thạch, lại cũng coi như không thượng chân quý bảo vật, một ngàn trung phẩm linh thạch chính thích hợp, đương nhiên Bạch Nguyệt Ly đem trong tay đưa cho Phục Nhan, hơi hơi một đốn sau, lại tiếp tục nói, nếu là nó cái đầu có thể lại lớn hơn một vòng, là có thể giá trị một ngàn cái thượng phẩm linh thạch. Phục Nhan tiếp nhận cục đá, một bên nghe Bạch Nguyệt Ly tinh tế giải thích, một bên tò mò cảm thụ được nó bất đồng chỗ. Cục đá nhìn như xác thật thực bình thường, Toàn thân phiếm một loại ảm đạm màu nâu ánh sáng, Phục Nhan xem xét nửa ngày cũng không có nhìn ra cái gì tới, cuối cùng nàng lại đếm thử hướng cục đá trung rót vào chân nguyên tri lực. Phần 201 Phản phất là đá chìm đáy biển, không có nửa điểm dao động. Một bên Bạch Nguyệt Ly thấy, lại là âm thầm cười khẽ một phen, theo sau liền thấy nàng rỗi tay ở trên tảng đá nhẹ điểm một chút, trong phút chốc, một cổ cường đại sát khí nhanh chóng vọng ra. Bất quá chính như Bạch Nguyệt Ly vừa mới theo như lời, nó thân thể quá nhỏ Này cổ sát khí xuất hiện tức biến mất ở trong không khí, giống như cũng không có bất luận cái gì bao lớn ảnh hưởng. Ngay cả như vậy, liền tại đây một chốc kia thời gian, Phục Nhan vẫn là có thể cảm nhận được cục đá chung, cái loại này đáng sợ sát khí, thực dễ dàng liền có thể đánh nát người tu tiên ý chí. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan nhìn trong tay cục đá ánh mắt, phát sinh rất lớn biến hóa, nàng điên điên cục đá, bình tĩnh nói, đây là... quỷ sát thạch. Bạch Nguyệt Ly cấp ra xác định đáp án. quỷ sát Thạch Phục Nhan có chút kinh ngạc đáp lời, bất quá nàng ở trong đầu tìm tòi một vòng, cũng không biết này quỷ sát thạch đến tuột cùng có ích lợi gì. Tự hồ biết Phục Nhan ứng dụng trong lòng nghi hoặc, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới lại nói, quỷ sát thạch đối với người tu tiên tới nói, khả năng tác dụng cũng không lớn, giống nhau sẽ dùng để chế tác trận pháp, bất quá đối với tới nói, lại là phi thường hữu lực đổ vợ. Nói, Bạch Nguyệt Ly lại dơ tay tiếp nhận Phục Nhan một lần nữa để hồi tới quỷ sát thạch, than nhẹ một tiếng, chỉ tiếp này viên quỷ sát thạch quá nhỏ tác dụng cũng không lớn. Ngay vậy, Phục Nhan cũng là nháy mắt hiểu rõ, Bạch Nguyệt Ly hiện giờ là ma tu, tu luyện phương thức sắc thật cùng bình thường người tu tiên không giống nhau, quỷ sát thạch là mới đối nàng càng có giá trị lợi dụng. Ân. Nàng gật gật đầu, tất cả đều là hoàn toàn hiểu được. Bạch Nguyệt Ly đem trong tay quỷ sát thạch thu hảo sau, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Phục Nhan, nơi này cũng đã dạo xong rồi, vừa mới chuẩn bị nói cùng nhau rời đi thời điểm, một khắc bên giao dịch thị trường chung đồng nhiên truyền đến một trận ác liệt hùng hùng hổ hổ thanh. Lao tử coi trọng ngươi đồ vật, đó là phúc khí của ngươi. Nói nữa Lao tử lại là không phải không duyên cớ bắt ngươi đồ vật, không phải đã cho ngươi một quả trung phẩm linh thạch. Không. Ngượng ngùng, ta không bán, này cây linh chi ta không bán. Ngươi nói không bán liền không bán, ngươi nếu đã cầm Lao tử linh thạch, nó chính là của ta, chạy nhanh cấp Lao tử lằn xa một chút, lại dây dưa lão tử một cái tắt chụp chết ngươi tin hay không. Bên kia thanh âm sắc thật rất lớn Đã thành công hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Hai người ăn ý nhìn nhau sau, lúc này mới nhấc chân đi qua. Trong đám người, chỉ thấy một cái lớn lên có chút hung thần ác sát nam nhân, tu vi ở hợp đạo hậu kỳ. Giờ phút này trong tay chính cầm một quả linh khí đầy đủ linh chi, mà hắn chân cảng phía dưới. Một cái chỉ có khai quăng kỳ đại viên mãn nữ hải, có chút vô lực nằm liệt ngồi ở mà. Phục Nhan ánh mắt dẫn đầu rừng ở nam nhân trong tay kia cây linh chi thượng nhìn niên đại đại khái lại 300 năm, cũng là tương đối chân quý. Ta, ta không có thu ngươi linh thạch, cầu xin ngươi, ta không bán, ô ô nữ hải tựa hồ đã bị nam nhân dòa sợ, cả người đều có chút sợ hãi rụt rè, nước mắt lưng trong bộ dáng nhìn làm người có chút đau lòng. Dứt lời, mọi người mới thấy nữ hải quầy hàng thượng, tựa hồ vừa lúc bị người tùy ý ném một quả trung phẩm linh thạch ở mặt trên, không cần phải nói, định là vị kia hung thần ác sát nam nhân ném. Nhìn đến nơi này Phục nhan cũng coi như là hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nam nhân nhìn chúng nữ hải trăm năm linh chi, lại là trực tiếp muốn dùng một quả trung phẩm linh thạch bắt được tay. Nói trắng ra là, chính là thấy đối phương thực lực thấp kém, muốn cường thủ hào đoạn. Kỳ thật loại chuyện này ở bất luận cái gì giao dịch thị trường đều nhiều lần thấy không ngừng, bốn phía mọi người cũng đều là ôm một bộ xem náo nhiệt bộ ráng, cũng không có người tưởng tiến lên suốt đầu. Cũng ngay, lại lôi kéo lao tử, hôm nay khiến cho mạng người tăng hoàng Nữ hài tựa hồ nước mắt không ngừng, có lẽ là bởi vì này cây linh chi giá trị đối chính mình quá trọng yếu, cứ việc nàng sớm đã sợ hai không thôi, còn là run run rẩy rảy rối tay tay, gắt gao túm nam nhân góp áo không cho hắn rời đi. Nhìn bốn phía người ước vây càng nhiều, nam nhân tựa hồ càng tức giận, hắn rũ mắt nhìn chầm chầm tiểu nữ hai đầu, ánh mắt tức khắc hiện lên một mặt tàn bạo, ngay sau đó lại là trực tiếp dơ tay một trưởng trụ đi xuống. Cấp lao tử lăn xa một chút, nam nhân chính là hợp đạo hậu kỳ tu vi Một trưởng này đi xuống, chỉ có khai quang kỳ tu vi nữ Hải rõ ràng cũng chỉ có ý nghĩ một cái. Ông, mắt thấy hắn bàn tay lập tức liền phải dừng ở nữ Hải đầu thượng thời điểm, một cổ vô hình lực lượng, lại là lại là đống nhiên chặn nam nhân thật lớn bàn tay. Từ xa nhìn lại, nam nhân bàn tay liền dừng ở nữ Hải đầu thượng một phân mệ khoảng cách, nháy mắt lại là như là bị người cách trở giống nhau, cho dù hắn như thế nào tăng lớn chân nguyên tri lực, như cũng không thể một trưởng tiếp tục đánh tiếp. À à à. ngay sau đó, Liền nghe thấy nam nhân một trận nghe răng rụt nước gạo giống thành chính là như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, không chỉ có như thế, đảo mắt công phu, hắn cả người lại là trực tiếp bị ném đi đi ra ngoài, thật mạnh ngã trên mặt đất. Ai? Nam nhân có chút chật vật từ trên mặt đất bò dậy, tức khác nhìn về phía bốn phía đám người, hắn tự nhiên là minh bạch vừa mới là có người âm thầm trợ giúp nữ Hải còn đem chính mình đánh đi ra ngoài. Không cần đoán, người này liền ở chỗ này, cho nên hắn mới có thể tức muốn hộp máu quát. Lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong đám người đi ra, trong lúc nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, Phục Nhan cũng không để ý, nàng thẳng tắp ở nữ hài trước mặt ngồi xổm xuống. xuống. "Ngươi này cây linh chi bán nhiều ít linh thạch?" Phục Nhan dơ tay hơi hơi đỡ đối phương, không nhanh không chậm ra tiếng hỏi. Tiểu nữ hài một bên xoa nước mắt, một bên có chút nghẹn ngào nói, "Tam, 3000 cái trung phẩm linh thạch." Dứt lời, Phục Nhan lúc này mới ngước mắt lạnh lùng nhìn chằm chầm cách đó không xa nam nhân, hãy còn mở miệng nói, Lưu lại 5.000 cái trung phẩm linh thạch Có thể lan Mẹ nó, ngươi biết ta là ai sao Không biết sống chết nữ nhân Nói, liền thấy nam nhân thẳng tắp vọt lại đây Toàn lực một kích Tựa hồ tưởng một quyền đánh gục Phúc Nhan Nhưng mà, hắn cả người còn không có tới kịp tới gần Phúc Nhan Đã là trực tiếp bị người quét ngang đi ra ngoài Tựa hồ bởi vì tự thân lực lượng không đủ Lại là một ngụm máu tươi nổ ra Frank Một tiếng Lại lần nữa thật mạnh ngã trên mặt đất Nam nhân rất là gian nan mới có thể từ trên mặt đất bò dậy, hắn ngước mắt liền thấy lại một đạo thân ảnh đi ra, ngừng ở phục nhan phía sau. Tựa hồ cảm nhận được khủng bố hơi thở, nam nhân nháy mắt có chút hoảng sợ trừng lớn hai mắt, tiếp theo liền thấy hắn không nói hai lời, bay thẳng đến nữ hài ném ra một túi linh thạch, sau đó chật vật đến cực điểm đầu cũng sẽ không thoát đi nơi này. Phục nhan nhặt lên linh thạch tùy ý ước lượng một chút, xác thật là có 5.000 cái trung phẩm linh thạch, sau đó mới đưa cho nữ Hải Không không. Ta chỉ cần 3.000 liền. Thì tốt rồi. Nữ hài nhìn Phục Nhan cùng Bạch Nguyễn Ly, cũng là đầy mặt nhìn lên chi sắc, vội vàng đẩy đẩy tay. Phục Nhan lại không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem Linh Thạch giao cho nữ hài về sau, đó là đứng dậy cùng một bên Bạch Nguyễn Ly, thực mau rời đi nơi này. Từ giao dịch thị trường trung gia tới lúc sau, hai người đó là trực tiếp đi tiểu lầu lui phòng, tựa hồ là chuẩn bị rời đi hỏe võ thành. Ai, nghe nói sao? Cách vách Kim Sa Thành các nguyên thương hội muốn cử hành một hồi đấu giá hội, nghe nói không ít được đến tin tức người tu tiên, đều đã hướng tới Kim Sa Thành bên kia rồi đi. Cái gì, không nói sớm, ta vừa lúc huyết thiếu một kiện hộ thể giáp y không biết lần này đấu giá hội thượng, có thể hay không có. Từ trong tiểu lâu ra tới thời điểm, Phục Nhan đột nhiên nghe thấy được đại đường chung một bàn người nói chuyện với nhau thanh, tức khác không khỏi hơi hơi một đốn. Các nguyên thương hội, trong lúc nhất thời, Phục Nhan suy nghĩ nháy mắt về tới lúc trước mới vừa bước vào trung đô thời điểm, nàng đối các nguyên thương hội vẫn là có phi thường tốt ảnh hưởng, vừa lúc nàng rèn kiếm phôi yêu cầu một ít tài liệu, lần này đấu giá hội nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Suy nghĩ một lần nữa thu hồi, Phục Nhan đi theo Bạch Nguyệt Ly cùng nhau từ náo nhiệt trong tiểu lâu đi ra thời điểm, nàng liền nói thẳng nói, "Sư tỷ, chúng ta cũng đi xem lần này đấu giá hội đem, nói không chừng sẽ có cái gì thứ tốt bị lấy ra tới." Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, cũng là không có ý kiến. Vì thế thức mau, hai người liền xoay người ra Huệ Võ Thành. Giao dịch thị trường Trung nữ hải ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly rời đi sau, cũng là có chút nghĩ mà sợ vội vàng thu thập thứ tốt, nhanh chóng chuẩn bị về nhà. Nữ hải cũng không phải Huệ Võ Thành chung người, nàng là ở tại Huệ Võ Thành cách đó không xa một cái thôn nhỏ chung, bởi vì nhà mình phụ thân bị thương, yêu cầu Linh Thạch đổi lấy dự vật lúc này mới một người đi tới giao dịch thị trường. Giờ này khắc này, nàng ôm vừa mới phục giúp nàng muốn tới 5.000 trung phẩm Linh thạch Vội vàng ra hỏe võ thành, tựa hồ là chạy nhanh về nhà. Chính là, nàng chưa từng phát hiện chính là, chính mình đã bị người theo dõi thượng. Nhìn phía trước nữ Hải mặt sau nam nhân không khỏi phun ra một ngụm nước miếng trên mặt đất, cả người trên mặt đều là có chút âm trầm chầm, chầm. Mẹ nó, hôm nay thật đúng là xui xẻo, thế nhưng gặp gỡ hai cái sen vào việc người khác ra hỏa, làm hại lao tử bị thương không nói, còn bạch bạch làm người cầm đi 5.000 cái trung phẩm linh thạch. Nam nhân một bên theo sát sau đó, một bên âm thầm mắng. Cứ việc như vậy điểm linh thạch đối với hắn tới nói, bất quá là là chín châu mất sợi lông. Nhưng là hắn còn không có tử nhân thủ chung ăn qua mệnh, khẩu khí này tự nhiên là khó có thể nuốt xuống đi. Nếu vừa mới kia hai cường giả, chính mình trước mắt còn không có biện pháp trả thù, nhưng là một tiểu nha đầu, hắn vẫn là có vô số thủ đoạn, làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Nghĩ đến đây, nam nhân trên mặt tươi cười càng thêm âm trầm. Thực mau hắn rốt cuộc là một đường đi theo phía trước nữ hải. Đi tới một mảnh yên tĩnh núi rừng trùng, liếc mắt một cái nhìn lại, mọi nơi đã không có những người khác, nam nhân rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười tới. Ngay sau đó, liền thấy mặt sau nam nhân một cái bạo bước trực tiếp vọt đi lên, tựa hồ là tưởng một tay đem nữ hải nắm chặt ở trong tay. Xôn sao? Phía trước nữ hải đột nhiên cảm giác một cổ gió mạnh từ phía sau chuyển đến, nàng hơi hơi một đốn, có chút nghi hoặc xoay người, lại phát hiện phía sau cái gì cũng không có, giống như vừa mới chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Rồi tay gãi gãi đầu, nữ hải cũng không nghĩ tới quá nhiều, tiếp tục hướng tới phía trước chạy tới, đến quá ngọn núi này, phía trước chính là các nàng thôn. Thức mau, thân ảnh của nàng đó là biến mất tại đây phía núi rừng bên trong. Lúc này, một mảnh tươi tốt rừng cây dưới, Phục Nhan nhìn bị trước mắt bị chính mình khống chế được nam nhân, có chút bất đắc dĩ đảm một hơi. Nam nhân ở nhìn thấy Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly sau, một đôi trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Hắn tự hồ như thế nào cũng không nghĩ tới vì cái gì hai người kia sẽ xuất hiện ở chỗ này, càng đáng sợ chính là, chính mình cư nhiên một chút phát hiện đều không có. Hắn muốn nói gì xin tha, chính là lại phát hiện chính mình một chữ đều không mở miệng được. Phục nhăn cùng Bạch Nguyệt Ly hai người, lại như thế nào sẽ đoán không được nam nhân muốn nửa đường báo thù ý tưởng, cho nên các nàng mới có thể xuất hiện ở chỗ này, quả nhiên hết thể đều là không ngoài sở liệu. No! Nam nhân liều mạng lắp đầu, tựa hồ là ở hướng hai người xin tha. Chính là Phục Nhan rốt cuộc trực tiếp giơ tay, nhất kiếm cắt qua hắn hết hầu. Trong ngáy mắt, máu tươi tràn ra, thi thể hoàn toàn ngã xuống. Người như vậy, liền tính thật sự buông tha hắn, cũng là sẽ không biết hối cải Nếu là hắn hôm nay sẽ không xuất hiện ở chỗ này, Phục Nhan khả năng cũng liền thật sự sẽ không còn hắn. Giết chết nam nhân lúc sau, Phục Nhan lúc này mới thuận tay đem đối phương chữ vật linh giới thu đi, vốn dĩ chỉ là tùy ý xem xét liếc mắt một cái, lại đồng nhiên những cái đó linh giới có chút xứng sở. Làm sao vậy? Bên cạnh Bạch Nguyệt Ly hỏi, Phục Nhan lúc này mới hoàn hồn, tràn đầy kinh ngạc nói, hắn thân ra lại là có gần một vạn cái thượng phẩm linh thạch, này sợ là phát hiện một cái loại nhỏ linh mạch đi. Kỳ thật Phục Nhan không biết chính là, nam nhân sở dĩ hồi có nhiều như vậy thân ra, thật đúng là chính là đoạt nửa cái loại nhỏ linh mạch. Khả năng hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, chính mình tồn như vậy thân ra tài nguyên, đến cuối cùng đều tiện nghi Phục Nhan. Cứ việc có chút kinh ngạc, nhưng là Phục Nhan thực mau cũng là hoàn hồn. Kích động đêm này đó Linh Thạch nhận lấy sau, nàng đó là cùng Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa Thượng Linh Thuyền. Sau đó hướng tới Kim Sa Thành phương hướng lao đi. Kim Sa Thành khoảng cách hỏe võ Thành cũng không phải rất xa, cũng cũng chỉ có ban ngày lộ trình mà thôi, cho nên tới gần trạng vạng thời khắc, hai người cũng liền thuận lợi đến trong Thành. Sau khi nghe ngóng mới biết được, khoảng cách các nguyên thương hội đấu giá hội bắt đầu, còn có vài ngày thời gian, cho nên cũng không dùng suất ruột, bất quả nếu đều đã tới. Phúc Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng liền không có lại rời đi ý tưởng. Bất quá đúng là bởi vì đấu giá hội duyên cớ, Kim Sa Thành Trung lớn lớn bé bé tự lầu, tựa hồ đều đã ký người, hoặc là người khác trước tiên đặt trước xa hoa phòng. Phần 202 Phúc Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đi rồi vài ra đều chỉ còn lại có bình thường phòng, phòng trừng lại chờ mấy ngày, bình thường phòng cũng sẽ chật nít. Náo nhiệt tự lầu đại đường, đang lúc bị trưởng quậy lại lần nữa báo cho xa hoa phòng đã không có khi. Đồng nhiên một đạo Ngọc Thụ Lâm phong thân ảnh từ một bên đã đi tới chỉ thấy hắn tay phải chấp hiến nhìn Bạch Nguyệt Ly khi cười nhất kiếm thành nhiên tiếp theo đó là hướng tới trưởng quay nói trưởng quay đem ta phòng nhường ra tới cấp này nhị vị tiên tử đi từ lúc bắt đầu người này ánh mắt liền vẫn luôn dính vào Bạch Nguyệt Ly trên người một bên phục nhan còn có cái gì không rõ nàng vừa định ra tiếng nói cái gì đó thời điểm trước mặt Bạch Nguyệt Ly đã là dẫn đầu ra tiếng không cần bệnh Nguyệtly ngược lại tiếp tục nhìn về phía trường quay Tiếp tục nói, chúng ta muốn một gian bình thường phòng liền hảo. Trường quay sướng suốt, thực mau cũng là phản ứng lại đây, vội vàng cười ngâm ngâm mở miệng nói, hảo liệt, nhị vị trên lầu thỉnh. Nói xong, Bạch Nguyệt Ly cũng không có cấp người nọ nhiều liếc mắt một cái, trực tiếp mang theo phục nhan đi theo tiểu nhị, cùng nhau lên lầu tiến vào trong phòng. Dưới lầu nam tử nhìn chầm chầm Bạch Nguyệt Ly bóng dáng, không khỏi rối tay sờ sờ cái mũi Giống loại này vì người tu tiên cung cấp tiểu lầu, đối với tư mật tính còn là phi thường coi trọng cho dù là bình thường phòng, cũng đều tồn tại ngăn cách trận pháp, cho nên một khi đóng cửa lại sau, người ngoài cũng không thể dọ thám biết bên trong hết thảy Cho nên phủ vừa tiến vào trong phòng sau, Bạch Nguyệt Ly liền phát hiện Phục Nhan thần sắc có chút không đúng, nàng một đốn, ra tiếng rò hỏi, làm sao vậy? Nghe vậy, Phục Nhan không khỏi khẽ thở dài một hơi, có chút ghen tuông nói, thật muốn đem sư tỷ giấu đi, ai cũng không cho xem. Nghe thấy lời này, trước mặt Bạch Nguyệt Ly không khỏi là sướng suốt, Bất quá tiếp theo lại là nháy mắt cười khẽ ra tiếng, dối tay quạt một chút Phục nhan cái mũi, vô cùng sủng lịnh nói, ngươi như thế nào liền biết, nhân ra không phải bởi vì ngươi mới. Nô! Bạch Nguyệt Ly cười rộ lên thời điểm, phản phất đáy mắt có tinh quang lập lòe, Phục nhan cảm thấy chính mình phản phất là chứ ma giống nhau, liền như vậy tiến lên hôn lên đối phương. Vốn dĩ chỉ là lướt qua liền ngừng, cuối cùng hai người hô hấp lại là càng ngày càng nặng. Tư Tỷ phụ nhan buông ra trong lòng người, thấp thấp ở nàng bên tai nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Bạch Nguyệt ly ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ không có ý thức đáp lời. "Ừm." Kia một khắc, Phục Nhan cảm thấy chính mình trong đầu cuối cùng một cây huyền hoàn toàn chặt đứt, chỉ thấy nàng tâm thần khẽ nhúc nhích, hai người thân ảnh lại là nháy mắt biến mất tại chỗ. Khư Bông Ngọc gần trung tầng mê phía trên. Lư mỏng rút đi, các nàng thân ảnh ở mềm mại vân trung trùng hợp. Đệ 172 chương 172. Các nguyên thương hội thanh danh ở trên đại lục còn là phi thường nổi danh, hơn nữa bọn họ xưa nay tổ chức đấu giá hội thượng Đều sẽ có rất nhiều phi thường hy hữu chân quý bảo vật xuất thế, cho nên nghe thấy cái này tin tức khi khoảng cách kim xa thành cách đó không xa người tu tiên, sôi nổi nhích người tới rồi. Tới gần trạng vạng thời khắc, đường chân trời thượng kim ô đã là sắp hoàn toàn chấm hạ, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng quay cuồng qua phía trước một đỉnh núi, đảo mắt liền đến tới rồi núi rừng đỉnh điểm. Loang ánh sáng hạ, người tới một thân ngân bạch thúc eo áo gấm, đầu quan vấn tóc, rõ ràng đuổi vài ngày lộ hắn còn có chút non nớt trên mặt lại là không có bất luận cái gì mệt mỏi chi sát. Đứng ở trên đỉnh núi, Lư Kiêu Văn lúc này mới rốt cuộc dừng bước chân, hắn ngước mắt theo nơi xa nhìn ra xa thời điểm, một mảnh phồn hoa cổ thành phong mạo đó là nhìn một cái không sót gì. Chiều hôm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Kim sát thành, rốt cuộc tới rồi. Nhìn phía trước cổ thành, Lư Kiêu Văn thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút cao hứng lầm bẩm. Dơ tay xoa xoa cái chán cũng không có mồ hôi. Lư kiêu văn đáy mắt một mảnh ý cười, hắn mã bất định để tới rồi nơi này, tự nhiên cũng là vì tham gia lần này đấu giá hội. Thu hồi chính mình tầm mắt, lư kiêu long cũng không có nhiều trì hoãn, chỉ là hắn mới vừa một lần nữa đánh lên tinh thần khi, một đôi đẹp mặt mày lại là hơi hơi nhăn lại. ân Ngay sau đó, liền thấy hắn nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía rừng cây một phương hướng. Lúc này rừng cây chỗ sâu trong chung, ba cái hợp đạo kỳ đại viên mãn bóng người. Chính vẻ mặt âm chầm ý cười nhìn chầm chầm cách đó không xa đỉnh núi thượng kia đạo thân ảnh. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc là tới một cái lạc đơn người. Trong đó một người trông được thấy Lưu Kiêu Văn sau khi xuất hiện, tức khắc cười cùng chính mình mặt khác hai cái cộng sự nói. Biết gần nhất sẽ có rất nhiều người tu tiên tiến đến Kim Sa Thành, vì thế bọn họ ba cái ở chỗ này mai phục cả buổi chiều, chính là vì giết người cất của. Bất quá, này một buổi chiều tới đều là top 5 top 3 đoàn người, nếu không chính là hóa hư kỳ cầng giả. Bọn họ căn bản không có tìm được cơ hội ra tay, cho nên lúc này thấy một cái một mình người người tu tiên, ba người rốt cuộc có chút hương phấn lên. Chính yếu là, Lưu Kiêu Văn rõ ràng chỉ có hợp đạo kỳ đại viên mãn tu vi, bọn họ ba người hoàn toàn là an định rồi. Lão đại, hắn như thế nào chiều chúng ta bên này nhìn qua, không phải là phát hiện chúng ta mai phục đi. Lúc này, chỗ tối lao tam đã nhận ra cái gì, vội vàng ra tiếng truyền âm nói. Nghe vậy, lão đại một bên nhìn về phía nơi xa, một bên một định nói. Không có khả năng, chúng ta tàng như vậy ấn ấp, liền tính là hóa hư kỳ cứng, giả, không cẩn thận điều tra nói, đều không thể phát hiện chúng ta, hắn một cái hợp đạo kỳ đại viên mãn, sao có thể? Đúng vậy, hắn khả năng chỉ là trùng hợp nhìn qua mà thôi lão nhị cũng ngước mắt hướng tới đỉnh núi nhìn lại, bên kia lư tiêu văn lại là đã thu hồi ánh mắt, ngươi xem, hắn tiếp tục chuẩn bị đi xuống. Hắc hắc, xem hắn quần áo có thể là cái gì thế ra tiểu công tử, nói không chừng là một đầu dê béo. Lão đại gắt gao nhìn chầm chầm phía trước thanh âm, có chút không có hảo ý âm thầm nói. Cứ việc thế ra người, bọn họ bên ngoài thượng không dám đắc tội, bất quá tại đây hoang tàn vắng vẻ địa phương, muốn lợi hại thế ra cũng là không có biện pháp tìm được thông thủ. Lừa kiêu văn tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn cũng cũng không có biểu hiện ra cái gì, mà là tiếp tục dọc theo đỉnh núi cánh rừng đi đến. Ông! Giây tiếp theo, một trận màu xanh lục quang mang trợt từ bốn phía phóng lên cao, bất quá là đảo mắt ngáy mắt. Mới vừa bước ra chân Lưu Kiều Văn đã bị gắt gao rừng ở trận pháp giữa cùng lúc đó ba đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong bóng đêm chạy trốn ra tới bọn họ không có bất luận cái gì ngôn ngữ trực tiếp mở ra trận pháp hướng tới bên trong thân ảnh công kích mà đi làm này một hàng ba người tự nhiên rõ ràng giống loại này thế ra con cháu trong tay khẳng định sẽ có rất nhiều vô địch bảo mệnh thủ đoạn cho nên bọn họ không thể cấp đối phương có bất luận cái gì thở dốc cơ hội trong phút chốc chỉ thấy ba người sôi nổi tế ra chính mình lợi hại nhất pháp bảoo công kích Bình thường tới nói cho dù Lư Kiêu Văn trong tay có thực lực Thiên Bảo mệnh thủ đoạn, chính là ở gặp phải trận pháp cùng ba người thật mạnh công kích khi, hắn cũng là sẽ đáp ứng không xuể. Bất luận cái gì một kích mệnh chung, đều có thể tuyệt đối bị thương nặng đối phương. Đi tìm chết đi. Một trận gào giống thanh tử giữa không trung truyền đến, Lư Kiêu Văn cảm thụ mọi nơi trận pháp công kích, không khỏi là khẽ thở dài một hơi, dây tiếp theo liền thấy hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, dưới chân trận pháp lại là nháy mắt bị tan rã. Cùng lúc đó, Đối mặt thẳng tóc tạp hướng chính mình công kích Trên mặt đất lư kiêu văn cũng, cũng không có tránh né ý tứ Hán thuận thế ngước mắt Thẳng tóc nhìn về phía thổi quét mà đến ba người Ông Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức thời điểm Giữa không trung ba người đột nhiên phản phất gặp gỡ Một đạo vô hình cái chắn giống nhau Gắt gao đưa bọn họ công kích ngăn trở ở không khí ở ngoài Theo khắp không gian đều truyền đến một trận chấn động thanh Ba người sắc mặt sôi nổi có chút hoảng sợ trừng lớn hai mắt Bất quá là ngắn ngủn trong mắt Bọn họ công kích đã là bị bắn ngược đi ra ngoài. Thức mau, giữa không trung liền truyền đến một trận thật lớn tiếng vang, ba người mới vừa phản ứng lại đây, còn không có tới cập ổn định chính mình thân mình, lại là cảm giác có một loại đáng sợ công kích thổi quét mà đến. Phúc! Bọn họ tựa hồ ngăn cản loại công kích này, cuối cùng sôi nổi trọng thương ngã xuống đất, giống như ba cái thạch mau giống nhau, thẳng tắp rơi xuống xuống dưới, lại là tạp chặt đứt một viên che trời đại thụ. Bất quá đối với người tu tiên tới nói, cứ việc không phải thể tu Thân thể lực lượng kia cũng là không thể khinh thường, cho nên nhìn như nghiêm trọng, bọn họ đảo cũng không có đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn. Đây là ba người trung lão đại rõ ràng là kiến thức rộng rãi, hắn vẻ mặt hoảng sợ chi sắc nhìn chầm chầm cách đó không xa thân ảnh, nói chuyện là liền thanh âm đều có chút run dậy. Là linh hồn lực lượng. Linh hồn lực lượng, cũng chính là cái gọi là tinh thần lực. Hơn nữa thông qua vừa mới thiếu niên khởi sướng công kích tới xem, hắn tinh thần lực rõ ràng đã là ở tam dai trở lên, nói cách khác. Đừng nhìn hắn tự thân tu vi chỉ có hợp đạo kỳ đại viên mãn, lại có được có thể cùng hóa hư kỳ cường giả chống cự lực lượng. Ý thức được cái này, lại như thế nào không thể làm lao đại cảm giác một trận tuyệt vọng. Tại đây loại cường đại tinh thần lực gác bách hạ, ba người cảm giác chính mình toàn thân máu tươi, phản phất tại hạ một khắc đều phải chảy ngược giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì trở tay cơ hội. Lúc này, Lư Kiêu Văn lúc này mới nhấc chân tiến lên, nhìn chằm chằm bị chính mình đánh hạ tới ba người, chàn đầy bất đắc dĩ mở miệng nói: Vì cái gì không hảo hảo tu luyện, phải làm loại sự tình này đâu. Là là là ba người vội vàng quỳ xuống đất xin tha, tựa hồ sợ hãi che mắt tâm thần, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, là là. Chúng ta có mắt không trọng, còn thỉnh công tử phóng. Phóng chúng ta một con đường sống. Dứt lời, Lưu Tiêu Văn nhưng thật ra đúng sự thật gật gật đầu, nói, ta cũng không giết người. Chỉ là không đợi ba người phục hồi tinh thần lại, rồi lại nghe hắn nói, nhưng là vì không cho các ngươi thương tổn vô tội người ta sẽ không buông thà các người. Lời này nói giống như có chút trước sau mâu thuẫn, ba người còn không có tới kịp mở miệng nói cái gì đó, ngay sau đó liền cảm giác trong đầu trận chuyển đến một trận đau nhức phản phất linh hồn của chính mình đều phải bị xé nát giống nhau. Á á á á, bọn họ phản xạ có điều kiện dơ tay ôm đầu mình, đầy mặt thống khổ chi sắc trên mặt đất lan lột, bất quá thống khổ tới mò, đi cũng mau Bất quá một lát công phu, trong rừng cây lại lần nữa khôi phủ can tĩnh. Lư kiêu văn không có lại tiếp tục nói cái gì đó, hán ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước kim xa thành, thực mau liền xoay người rời đi nơi này, tiếp tục đi xuống chuẩn bị vào thành. Chỉ để lại trong rừng cây ba người hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ngu dại tương nhìn chầm chầm lẫn nhau. Hiển nhiên bọn họ thần thức bị mạnh mẽ phá hư, đã là trở thành không có bình thường ý thức ngu dại người. Bốn phía là một đoàn lại một đoàn mây trắng, là người phản phất đặt mình trong với một mảnh bông thượng, mềm nhẹ mà lại hư vô mờ ảo, có loại không đủ chân thật giác Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình đại não phản phất là trống giống, thân thể bị hoàn toàn giao cho đối phương, từ trước đến nay thanh triệt đáy mắt, hiện giờ tràn đầy một mảnh mê ly, giống như không biết sáng nay gì tích. Cặp kia động lòng người đôi mắt, sớm đã là nhiễm một mảnh đường đỏ. Sư tỷ Bên thai vang lên Phục Nhan Thanh Âm, tựa hồ rốt cuộc là đem nàng suy nghĩ lôi trở lại một chút, nàng nhìn trước mắt người, đối phương rõ ràng là nuốt nuốt nước miếng, đồng nhiên lại lần nữa túi người mà xuống. Phục Nhan thật cẩn thận hôn hôn nàng phiếm hồng mắt Phản phất là đối đãi cái gì chân bảo giống nhau thành kính. Sư tỷ thời gian còn sớm. Khư bông ngọc cấn chung thời gian trôi đi tốc độ cùng bên ngoài không nhất trí, cho dù nơi này đã qua đi ba ngày, bên ngoài cũng bất quá khi mới nửa đêm mà thôi. Phần 203 Dứt lời, tầng mây thượng hai người thân ảnh, lại lần nữa chậm rãi trung hợp. Bạch Nguyệt ly lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là ở tiểu lầu trong phòng, bên ngoài thái dương không biết khi nào, sớm đã trói lọi treo lên nửa bầu trời. Nàng hơi hơi mở hai tróng mắt, nhìn chầm chầm nóc giường mái hiên, suy nghĩ tựa hồ còn có chút không có hoàn hồn, liền như vậy, cũng không biết đi qua bao lâu, nàng mí mắt mới rốt cuộc dở dở. Sư tỷ tỉ, người tỉnh, kia đạo quen thuộc thanh âm lại lần nữa từ bên thai văng lên, trên giường Bạch Nguyệt Ly suy nghĩ cuối cùng là từ từ thu hồi, nàng nghiêng người thấy phục nhan thân ảnh khi, tầng mây thượng hình ảnh không khỏi nháy mắt hiện lên mà ra. Ấn! Cứ việc Bạch Nguyệt Ly ánh mắt có chút phiêu tán nhị tiêm càng như là nhiễm máu tươi giống nhau đỏ bừng, chính là nàng vẫn là nhẹ rộng lên tiếng, phẳng phất một chút việc cũng không có. Nói, một bên Phục Nhan vội vàng tiến lên đỡ Bạch Nguyệt Ly chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, người sau lại là muốn rỗi tay đẩy ra, nhìn như phi thường bình tĩnh mở miệng nói, ta không có việc gì. Chính là dứt lời, thanh âm lại là có chút kháng khàn. Nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly bộ ráng, Phục Nhan chỉ cảm thấy chính mình trái tim lại lần nữa rung động lên, bất quá nàng vẫn là nhịn xuống Người sau tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì, mà là bất động thanh sát xoa nhẹ một chút eo. Phục nhăn thấy, vội vàng dối tay hỗ trợ nhẹ xoa, sau đó có chút xin lỗi mở miệng nói, thực xin lỗi sư tỷ đều là ta không tốt. Bạch Nguyệt ly ngước mắt, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, Phục nhan trắng non cổ trố những cái đó dấu vết, lại nháy mắt ánh vào mi mắt. Lại lần nữa làm nàng tinh xảo khuôn mặt thượng nhanh chóng sung huyết. Nhìn có chút đỏ bừng, thật là chọc người chịu mến. Khu... Bạch Nguyệt Ly có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, lúc này mới có chút rời đi lực chú ý ra tiếng rò hỏi, hiện tại bên ngoài giờ nào? Tựa hồ không nghĩ tới đối phương đột nhiên hỏi cái này, Phục Nhan hơi hơi một đốn, bất quá cũng thực mò đúng sự thật nói, còn chưa tới buổi trưa, sư tỷ nếu không lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Bạch Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nghe được Bạch Nguyệt Ly còn có chút khàn khàn thanh âm, Phục Nhan vội vàng đứng dậy đổ một chén nước, dáng vẻ vội vàng bưng tới đưa cho đối phương, ôn nhu nhớ nhung nói, sư tỷ uống miếng nước trước đi Nhìn trước mặt nước trà, Bạch Nguyệt Ly cũng cảm thấy giọng nói có chút khô khốc, liền giơ tay tiếp nhận, nhật nhạt túi đầu uống một ngụm. Được đến nước mát giọng nói, tức khác thoải mái rất nhiều. Thấy vậy, Phục Nhan cũng là thật cẩn thận thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng nhìn một đầu tóc đen tự nhiên buông xuống Bạch Nguyệt Ly, đột nhiên cảm giác chính mình hét hẩu cũng là có chút khô khốc, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Một lần nữa tiếp nhận Bạch Nguyệt Ly đưa qua cái ly, Phục Nhan lại là ra tiếng dò hỏi: "Sư tỷ, ngươi thân thể còn có hay không cái gì không khỏe địa phương?" Khi thật vừa mới tỉnh lại thời điểm, Bạch Nguyệt ly sắc thật cảm giác bên hông có chút lên men, bất quá nàng thoáng âm thầm vận chuyển một chút chính mình tu luyện công pháp, hiện tại đã là khôi phục lại. Phục nhan cũng có chút không dám nhìn thẳng đối phương con người, chỉ là rũ mắt, đôi tay không tự giác trước góc áo, có chút dầu di nói, ta cũng là lần đầu tiên, làm không tốt lời nói, sư tỷ nhất định phải nói cho ta. Ngay vậy, Bạch Nguyệt ly đầu tiên là cảm giác bên thai một trận nóng lên, sau đó mới ngước mắt nhìn về phía một bên Phục nhan. Đối phương cũng cùng chính mình giống nhau, chỉ là ăn mặc một tầng đơn giản nội y, thật dài tóc đen như thác nước rơi xuống. Không có. Bạch Nguyệt Ly một đốn, nàng nghe thấy chính mình thanh âm ở bên thai vang lên, từng câu từng chữ nói, ngươi làm thực hảo, ta. Thực vui vẻ. Vừa dứt lời, trước mắt Phục Nhan nhanh chóng nước mắt, một đôi linh động con ngươi phá lệ linh động, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Ly, thật sự. Ân. Bạch Nguyệt Ly thanh âm nhẹ như muỗi nột. Phục Nhan lại là đầy mặt ý cười. Nàng đông nhiên ngồi xếp bằng, nhìn Bạch Nguyệt Ly đen nhánh nồng đậm tóc đen, chậm rãi mở miệng nói, sư tỷ lại đây, ta giúp ngươi sơ chảy đầu đi. Bạch Nguyệt Ly một đốn, lại cũng là không có cự tuyệt. Thức mò, liền thấy Bạch Nguyệt Ly cũng là đưa lưng về phía Phục Nhan ngồi xếp bằng. Phục Nhan cũng không biết từ chỗ nào thuận tay lấy ra một phép lược, nếu như chân bảo giống nhau dôi tay, nhẹ nhàng phủ lên trước mắt tóc đen. Sư tỷ biết không, ở chúng ta nơi đó, tân nương tử xuất giá ngày đó, đều là muốn chải đầu Phục Nhan trên tay động tắc không đỉnh, sau đó lại ra tiếng nói. Ấn. Bạch Nguyệt Ly có chút không phản ứng lại đây lên tiếng. Phục Nhan cười khẽ, nắm lược chậm rãi từ đầu sơ đến đôi, trong miệng cũng là lầm bẩm, một sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu Bạch Nguyệt Ly hình như là lần đầu tiên nghe, nhưng thật ra có chút tò mò tiếp tục nghe Phục Nhan thanh âm, như nước suối giống nhau mát lạnh. Nhị sơ sơ đến nuôi cử án lại tề mi. Phục Nhan ngón tay xuyên qua ở Bạch Nguyệt Ly nhu thuận tóc đen gian Trên mặt ý cười chưa từng giảm đi nửa phần. Tam sơ sơ đến đôi, vĩnh kết đồng tâm bội. Giúp Bạch Nguyệt Ly sơ xong đầu sau, Phục Nhan lại đông nhiên phát hiện đối phương giống như đột nhiên cấm thành Hơn nửa ngày đều không có bất luận cái gì động tĩnh, cái này làm cho nàng không khỏi sửng sốt một chút. Sư tỉ. Bởi vì Bạch Nguyệt Ly là đưa lưng về phía chính mình ngồi, Phục Nhan tất nhiên là thấy không rõ đối phương thần sắc, nàng dừng nhận lấy động tác, thật cẩn thận hô một tiếng. Giây tiếp theo. Trước mặt Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc chẩm rãi xoay người lại, chỉ thấy nàng rối tay tiếp nhận Phục Nhan trong tay cây lực gỗ ngước mắt nhìn Phục Nhan, đầy mặt đều là ôn nhu nhớ nhung. Lại đây, ta cũng giúp ngươi sơ đi. Bạch Nguyệt Ly nhìn nàng, từng câu từng chữ nói. Ngay vậy, Phục Nhan nháy mắt nhịn không được tươi sáng cười, sau đó nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía qua đi, tiếp theo giòn giòn lên tiếng. Hảo! Ba ngày sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu cử hành. Này ba ngày thời gian, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cơ bản là không có rời đi tiểu lầu phòng nửa bước, đương nhiên các nàng cũng không phải vẫn luôn đều ở ô tồn, mà là tiếp tục ở Khư Bông Ngọc Cấn chung tu luyện. Bên ngoài 3 ngày, Khư Vông Ngọc Cấn chung còn lại là 9 ngày, trong lúc này Phục Nhan trừ bỏ cùng Bạch Nguyệt Ly ở bên nhau ở ngoài, thời gian còn lại đều dùng để tu luyện chính mình tinh thần lực. Lần trước chưa từng ảnh vệ bảo khố chung đạt được tinh thần kỹ năng Trích Tinh Thủ, Phục Nhan còn không có thời gian hảo hảo cân nhắc, đã nhiều ngày công phu, nhưng thật ra đếm thử hảo hảo lĩnh ngộ mộ một phen. Tuy rằng còn không có hoàn toàn học được, nhưng là Phục Nhan cũng là có rất lớn thu hoạch, cũng có chút minh bạch một ít lợi dụng tinh thần lực công kích, hoặc là chiến đấu ảo diệu. Có thể nói là song song được mùa. Bạch Nguyệt Ly cũng là thuận tay đem kia viên lóng tay lớn nhỏ quỷ sát thạch luyện hóa, tuy rằng tu vi không có nhiều rõ ràng tăng lên, nhưng tốt xấu hoặc nhiều hoặc ít cũng là có như vậy một chút tác dụng. Đấu giá hội là ở buổi tối cử hành, cho nên ngày này ba ngày, hai người cũng là tiếp tục ở ngọc cấn chung tu luyện. Thức mau Chân trời ánh mặt trời rốt cuộc chậm rãi rơi vào đường chân trời, to như vậy kim sa thành lại náo nhiệt không giảm, phá lệ phôn hoa. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng không có quá nhiều trì hoãn, đảo mắt đã là lần lượt từ phòng đi ra, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, hai người mới vừa xuống lầu thời điểm, rồi lại là thấy ngày ấy chấp phiến nam tử. Hắn đại để cũng là tiến đến tham gia lần này đấu giá hội. Bất quá thấy Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly sau, lần này hắn nhưng thật ra không có tiến lên nói cái gì đó, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Xoay người dẫn đầu nhấc chân rời đi náo nhiệt tử lầu. Phục nhăn cũng không có để ý, mà là nắm bạch nguyệt ly tay, chậm rãi đi xuống lầu. Đấu giá hội địa điểm khoảng cách tử lầu thật cũng không phải đặc biệt xa, gần chỉ dùng gần 15 phút thời gian, hai người đó là đi tới các nguyên thương hội dưới lầu. Giờ này khắc này, nơi này sớm đã là đám đông chen trúc, bất quá đại bộ phận đều là một ít người thường, hoặc là tu vi thấp, không có năng lực bán đấu giá người tu tiên, bọn họ chính là tiến đến nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Nàng đó là trực tiếp lãnh Bạch Nguyệt Ly đi tới cửa hông. Chính như Phục Nhan suy nghĩ, kỳ thật đại bộ phận chân chính tham gia đấu giá hội người, đều là từ cửa hông hoặc là cửa sau tiến vào rốt cuộc phía trước cửa chính, quá mức với ẩm ý. Thuận lợi tiến vào sau, liền có các nguyên thương hội tiếp dẫn hướng tới các nàng đã đi tới, phi thường lễ phép ra tiếng dò hỏi, không biết hai người tiên tử, chính là có trước tiên đặt trước bổn buổi đấu giá hội phòng. Ngay vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi hai mặt nhìn nhau Các nàng nhưng thật ra quên mất còn có này cha sự, rốt cuộc trận này đấu giá hội như thế hòa bạo, lúc này rất có khả năng đã không có gì tốt phòng. Đúng lúc này, một vị thiếu niên cũng đột nhiên từ bên ngoài đi đến, thực mau cũng là có người đón đi lên, bất quá người sau lại là lấy ra một trương bạc trắng tấm cạt, đưa qua. Thấy bạc trắng tấm cạt thời điểm, các nguyên thương hội tiếp đãi giả nháy mắt ánh mắt liền sáng, xoay người phi thường khách khi nói, công tử, trên lầu thỉnh. Lưu tiêu văn nhìn nhìn chính mình chính mình trong tay bạc trắng tạp. Tựa hồ không nghĩ tới tác dụng cư nhiên như vậy đại, bất quá hắn đảo cũng không có biểu hiện ra cái gì, nhấc chân đi theo người lên lầu. Còn có bình thường phòng sao? Bạch Nguyệt Ly tựa hồ cũng không có chú ý quá nhiều, mà là đối với trước mắt tiếp đãi giả do hỏi. Người nọ vội vàng cười cười, nói, có. Lúc này, Phục Nhan lại hậu chi hậu giác cũng từ trong lòng móc ra một trương bạc trắng tạp, sau đó đối với tiếp đãi giả hỏi, cái này cụ thể có ích lợi gì sao? Dứt lời, tiếp đãi giả không khỏi nhìn lại đây. Thấy do Phục Nhan trong tay đổ vật sau, cũng là hơi hơi kinh ngạc một chút, bất quá thực mau liền vội vàng ra tiếng giải thích nói, cái này thuyết minh nhị vị tiên tử là chúng ta các nguyên thương hội khách quý, tiên tử bằng vào này tạp có thể được hưởng giao dịch ưu đãi. Phục Nhan gật gật đầu, cũng là nháy mắt hiểu rõ. Nhị vị tiên tử trên lầu thỉnh, chúng ta cố ý vì khách quý an bài có phòng. Tiếp đãi giả cười nói, thực mau chính là xoay người lãnh Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau lên lầu. Không thể không nói, này các nguyên thương hội thanh danh bên ngoài Cũng không phải lãng đến hư danh, phục vụ xác thật phi thường chu đáo. Ở tiếp đại giả dẫn dắt hạ, hai người thực mau đó là đi tới một khu nhà còn tính đủ tính xa hoa phòng, đẩy cửa mà vào thời điểm, một cổ nhàn nhạt thanh hương cũng là phiêu lại đây. Trên bàn còn bày miễn phí nước trà điểm tâm. Chờ tiếp đại rời khỏi sau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lúc này mới thuận thế ngồi ở cái bàn bên, thừa dịp cái này không đương, Phục Nhan liền hướng Bạch Nguyệt Ly giải thích một phen, chính mình trong tay bạc trắng tạp ngọn nguồn. Phục nhăn lại là bỗng nhiên nghĩ tới vừa mới dưới lầu thiếu niên kia, trong tay cũng là có một trương bạc trắng tạp. Nàng nhìn Bạch Nguyệt Ly có chút buồn cười nói, cái này không phải là các nguyên thương quảng giang lưới, tùy tiện liền có thể đưa ra đi đi. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly lại là lắc lắc đầu, theo ta được biết, các nguyên thương hội bạc trắng tạp cũng không có như vậy hào đến, một năm cũng đưa không ra đi mấy trương, bọn họ hẳn là nhìn chúng ngươi tiềm năng, tưởng cùng ngươi giao hảo. Phần 204 Nghe Bạch Nguyệt Ly giải thích Phục Nhan cũng là nhận đồng gật gật đầu, dừng một chút lại là lại nói, quả nhiên là người làm ăn, ta đột nhiên có chút tò mò các nguyên thương hội sau lưng chủ nhân, thế nhưng có thể đem thương hội che kín cả cái đại lục Các nguyên thương hội bối cảnh vẫn luôn là thực mịn mờ. Bạch Nguyệt Ly đúng sự thật nói. Phục Nhan phía sau cấp Bạch Nguyệt Ly cùng chính mình đổ một ly trà thủy. Sau đó tùy ý uống một ngụm, xác thật. Cứ việc trong lòng có chút tò mò, bất quá Phục Nhan đảo cũng không có gì cái khác ý tưởng, rốt cuộc cái kia chính tự còn không phải nàng hiện tại có thể chạm vào. Hoàng Nên đại gia tiến đến tham gia từ chúng ta các nguyên thương hội tổ chức này buổi đấu giá hội, còn thỉnh các vị chờ một lát, đấu giá hội sắp bắt đầu. Trận này đấu giá hội đảo cũng coi như không thượng các nguyên thương hội đại hình đấu giá hội, bất quá hẳn là cũng sẽ không sai. Tiếng nói vừa dứt, phía dưới đại đường trung đám người liền nhanh chóng nghị luận sôi nổi lên. An Tĩnh phòng chung, phục nhan nhẹ nhàng nâng trong tay chén trà, ngước mắt hướng cửa sổ phía dưới nhìn lại thời điểm, Đại đường trung hình ảnh đó là nhìn một cái không xuất gì, nơi này tầm nhìn tuy rằng so ra kém đỉnh cấp xa hoa phòng, lại cũng là phi thường thoải mái. Nhìn phía dưới bán đấu giá đài, phục nhan có chút lẩm bẩm tự nói ra tiếng. Cũng không biết hôm nay sẽ có cái gì thứ tốt. Các vị tiên hữu, còn thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, buổi trang bán đấu giá đại hội sắp bắt đầu. Lúc này, đại đường phía dưới bán đấu giá trên đài, một đạo tóc trắng xóa lao giả rốt cuộc là chậm rãi đi ra, hắn ngước mắt nhìn về phía trước mặt mọi người. Tràn đầy ý cười mở miệng hô. Thanh âm mang theo giàn mua hơi thở, rồi lại phá lệ vút vàng, làm người khó có thể dễ dàng bỏ qua. Theo hắn nói âm rơi xuống, khắp đại đường tiếng gầm cũng nhanh trong yếu bất không ít. Thấy vậy, lão giả lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, hơi hơi híp mắt cười nói, bản nhân Đỗ sư là bổn chàng các nguyên thương hội đấu giá hội bán đấu giá sư, cảm tạ các vị tiên hữu xa xôi vạn dạm, cô ý tiến đến tham gia buồn buổi đấu giá hội, lão hủ tại đây liền trước chúc mừng các vị thuận lợi chụp đến chính mình muốn đồ vật. Lời này vừa nói ra, này lao giả Đỗ sư thân phận lại là thực mau khiến cho mọi người nghị luận thành. Các nguyên thương hội quả nhiên lợi hại, liền Đỗ sư Đỗ lao đều mời tới, ta nhớ rõ hắn chính là dừng lại ở Hóa hư kỳ đại viên mãn mười mấy năm, cũng không biết còn có hy vọng đột phá đến đại thừa kỳ. Nói hôm nay, có thể hay không có đại thừa kỳ cường giả tới đây a. Nghe phía dưới các loại nghị luận thành, phòng trung Phục Nhan cũng là hơi hơi một đốn, có chút tò mò đánh giá bán đấu giá trên đài Đỗ sư Đỗ lão. Phục Nhan minh bạch Giống loại này lao quái vật, đừng nhìn hắn không có bước vào đại thừa kỳ, cũng không phải người bình thường có thể chọc đến khởi, bất quá đảo cũng không có quá để ý, nàng tin tưởng một ngày nào đó, chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly đều có thể thuận lợi tiến vào đại thừa kỳ. Nghĩ đến chỗ này, phòng trung phục nhan lúc này mới nhàn nhạt thu hồi chính mình tấm mắt, nàng ngước mắt nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly, môi đỏ hé mở, sư tỷ chính là có cái gì đặc biệt yêu cầu đồ vật. Bởi vì Bạch Nguyệt Ly là ma tu yêu cầu đồ vật thường thường cùng bình thường người tu tiên đều là không cùng tồn tại, cho nên nàng cũng không xác định hôm nay trận này đấu giá hội, hai người có thể hay không có cái gì tương đối tốt thu hoạch. Có. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, bất quá lại cũng nói rõ. Ngay vậy, Phục Nhan cũng liền không có tiếp tục nói cái gì đó, bởi vì phía dưới đỗ sư đã lại lần nữa tiến lên, tựa hồ thanh thanh giọng nói sau, mới lại tiếp tục ra tiếng hồ. Hảo, vô nghĩa cũng không nói nhiều, ta tuyên bố hôm nay đấu giá hội chính thức bắt đầu phía dưới cho mời hôm nay để nhất kiện bán đấu giá vật phẩm lên đài. Vừa dứt lời, ngay sau đó liền thấy hai vị nữ tử người hầu, ăn mặc một thân phá lệ vui mừng đại hồng bào, chậm rãi bưng một cái mộc chế khay đi rồi đi lên. Có lẽ là bởi vì đây là đêm nay để nhất kiện vật phẩm, trên đài đỗ sư cũng không có điếu người ăn uống, trực tiếp lui về phía sau một bước, đứng ở người hầu bên trái, sau đó rôi tay nhanh chóng đem trên khay hoa lệ kim sắc tơ lửa sốc lên. Ngay sau đó, Một chi nho nhỏ kỳ phàm sôi nổi ánh và ở đây mọi người mi mắt, kỳ phàm trình một cổ màu đỏ nhạt bộ dáng, lớn nhỏ cũng là gần chỉ có ngón tay như vậy đại, rất là tinh tế nhỏ xinh. Cũng không có cho đại gia nghị luận tò mò trong lúc, trên đài đỗ sư đã là lại lần nữa nâng bước lên trước, mặt chiều đại đường ra tiếng hướng mọi người giải thích nói, đêm nay để nhất kiện bán đấu giá vật phẩm chính là một cái trận pháp, tiêu bắt diện linh lung trận nó là từ một vị hóa hư kỳ cường giả trận pháp sư sở rèn, có thể dùng để chống đỡ vây công Hóa hư kỳ dưới, cơ bản không có khả năng bị người công phá. Hơn nữa cái này trận pháp lớn nhất chỗ tốt đó là có thể tùy thân mang theo, sử dụng chỉ cần đem kỳ phạm cắm trên mặt đất, dùng chân nguyên tồi động có thể, không cần bất luận cái gì bố trí trận pháp thời gian, khởi chụp giới vì 200 cái thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 cái thượng phẩm linh thạch. Theo đỗ sư nói âm rơi xuống, ở đây hóa hư kỳ dưới người tu tiên, đều là có chút tâm động. Cái gì? Không cần trước tiên bố trí trực tiếp liền có thể dùng, này cũng rất thích hợp lâm thời bảo mệnh, ta muốn định rồi, 300 cái thượng phẩm linh thạch. Mẹ nó, ta ra 350 cái thượng phẩm linh thạch, 400 cái.